Cao giá hưng mang theo hạ hiểu trốn tránh, hạ hiểu nói, cao nhị ca, ta là tới cấp ngươi đưa thương. Nói hạ hiểu đem trong lòng ngực thương đều nhét vào cao giá hưng trong lòng ngực. Cao giá hưng ánh mắt sáng lên, thứ tốt. Sau đó nhìn hạ hiểu nói, ngươi từ nơi nào được đến? Đạo tặc nơi đó a, đều dựa vào cái này đâu. Hạ hiểu lượng ra nàng gạch ở cao giá hưng trước mặt quơ quơ. Cao giá hưng hết trôi nói rồi, nhưng càng nhiều khí hạ hiểu mạo hiểm, ngươi thật là to gan lớn mật, một khối gạch liền dám đi kiếp thương. Không muốn sống nữa phải không? Nói Cao Giá Hưng khẩu súng dao cho Cao Quốc Cường, ba, này đó thương cầm đi dùng. liền lôi kéo Hạ Hiểu rời đi. Cao nhị ca, ngươi muốn kéo ta đi nơi nào? Hạ Hiểu bị Cao Giá Hưng lôi kéo chạy, thở hứng hộp, mệt chết nàng. Cao Giá Hưng không nói lời nào, thực mau đem Hạ Hiểu kéo đến nhà hắn, Cao gia đại môn nhắm chặt, Cao Giá Hưng ở bên ngoài kêu, mẹ, mở cửa. Trịnh hướng hồng vừa nghe đến nhi tử thanh âm, lập tức mở cửa. Hạ Hiểu còn không có minh bạch đã bị Cao Giá Hưng cấp đẩy mạnh trong môn. Cao Giá Hưng lập tức giữ cửa cấp đóng lại. Mẹ, cho ta nhìn Hạ Hiểu, đừng làm cho nàng chạy ra đi. Nói Cao Giá Hưng đã đi rồi. Hạ Hiểu hết trôi nói rồi, này lại là đem nàng cấp nút lại, buồn bực. Hạ Hiểu A, chạy nhanh vào nhà, như vậy loạn, người sao chạy ra? Chính hướng hồng đối với Hạ Hiểu nói. Thím, ta không thể đi vào, ta phải hồi ký túc xá. Hạ Hiểu nói, nàng vẫn là nghĩ ra một phân lực. Hơn nữa hiện tại cái kia đạo tặc đầu lĩnh còn không có nhìn đến đâu. Phượng khinh khinh nói có thể treo ở bảng thượng, nhẹ nhàng đã thực vui vẻ, cảm ơn các độc giả duy trì, các ngươi duy trì là nhẹ nhàng lớn nhất động lực. mươi 74 tháng lợi, vé tháng 60. Hồi ký túc xá làm cái gì, ký túc xá bên kia có người bảo hộ, ngươi hiện tại qua đi, trên đường cũng nguy hiểm. Trịnh hướng hồng không tán đồng mà nhìn hạ hiểu. Thím, ngươi không biết, ký túc xá nơi đó mới nguy hiểm, bên ngoài mọi người đều là kháng tặc trào tặc. Ký túc xá nơi đó đều là nữ hài tử, chúng ta còn trói lại hai cái đạo tặc ở nơi đó đâu. Hạ hiểu đi theo trịnh hướng hồng hình dung ký túc xá bên kia nguy hiểm, ràng đến như thế nào đem hai cái đạo tặc đánh vượng. Trịnh hướng hồng che lại ngược nói, ta thiên, ngươi cũng quá lớn gan quá mạo hiểm. Cho nên thím, ta muốn qua đi ký túc xá nơi đó nhìn xem. Hạ hiểu nói, ta đây đi theo ngươi đi. Trịnh hướng hồng nói, hạ hiểu hát tuyến, nàng mục đích cũng không phải là làm trịnh hướng hồng cùng nhau. Nàng có thể bảo hộ chính mình, cũng không dám bảo đảm có thể bảo hộ trịnh hướng hồng A, vạn nhất trịnh hướng hồng có cái ngoài uy mớn, cao gia phụ tử còn phải không xé nàng. Thím, không được, ngươi lưu tại trong nhà, ta đi xem lại trở về tìm ngươi. Hạ hiểu nói, không tốt, ngươi đi ta cũng không yên tâm, vẫn là ta cùng ngươi cùng đi đi. Ta có sức lực, nếu là gặp gỡ đạo tặc, ta cũng có thể đánh đạo tặc. Trịnh hướng hồng một bộ hạ quyết tâm đi đâu đều đi theo hạ hiểu bộ dáng, làm hạ hiểu thực bất đắc dĩ khuyên như thế nào cũng vô dụng, cuối cùng nhột chí mà ngồi xuống, cao giá hương quả nhiên lợi hại, thế nhưng đem nàng đưa đến mẹ nó nơi này, đây là biết mẹ nó có thể đem nàng vây khốn. Hạ hiểu, cùng ta nói nói bên ngoài sự bái. Trịnh hướng hồng nói, hạ hiểu cũng chỉ có thể đi theo trịnh hướng hồng nói bên ngoài sự, trong lòng như bắt con kiến giống nhau, nàng rất tưởng đi ra ngoài nhìn xem, hơn nữa cũng muốn nhìn một chút ký túc xá bên kia thế nào, liền sợ ký túc xá mấy cái nữ hải thủ không tuân thủ trụ hai cái đạo tạc Hạ hiểu đảo không phải không tin mấy cái nữ thanh niên trí thức, mà là sợ lại có đạo tặc cầm súng đi qua, đến lúc đó ký túc xá mấy cái nữ thanh niên trí thức đều nguy hiểm. Trong thôn cô nương còn có người nhà bảo hộ, nhưng ký túc xá nữ thanh niên trí thức chỉ có thể dựa vào chính mình, hiện tại đạo tặc đều là buôn kho lúa tới, rất ít sẽ nhớ thương trong thôn cô nương, nhưng cá biệt sắc phôi vẫn là sẽ làm ra như vậy sự. Cho nên này sẽ hạ hiểu là phi thường lo lắng vương ái hoa các nàng bên kia, nhưng cứ như vậy rời đi nàng lại lo lắng trịnh hướng hồng, nhưng lại không thể đem trịnh hướng hồng mang đi ra ngoài, vì không bại lộ không gian, nàng cứ như vậy đi theo trịnh hướng hồng đi ra ngoài, đó là tương đương nguy hiểm. Hạ hiểu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là làm chính mình tâm bằng phẳng xuống dưới, liền bồi trịnh hướng hồng. Bên ngoài đều là tiếng súng vang, hạ hiểu cùng trịnh hướng hồng trong lòng cũng vô pháp bình tĩnh, lúc này ai đều ngủ không được, mọi người đều để đề tâm rất gan, một khắc cũng vô pháp an bình. Mà cao giá hưng bọn họ càng là chảo tặc đều chảo khí thế ngất trời, toàn bộ đội sản xuất đều là tiếng súng đuổi bắt thanh. Vốn dĩ này đó đạo tặc là không nghĩ tới quang minh đội sản xuất như vậy khó làm, sở dĩ lựa chọn nơi này chính là cảm thấy quang minh đội sản xuất lương nhiều, hơn nữa sẽ không giống hồng tinh đội sản xuất như vậy đề phòng. Bọn họ còn tưởng rằng có thể mau chóng ở trời sáng phía trước đem lương cấp trộm đi ra ngoài, không nghĩ tới quang minh đội sản xuất là cái ngạch cha, trong tay thương cũng không ít, bọn họ vì trộm đạo lương thực mà đến nhưng hiện tại lại không có sở đến lương nay đó đạo tặc hủy ruột đều thành bọn họ người tổn thất không ít hiện tại nhìn đến thiên đều sáng rồi bọn họ đừng nói tới gần kho lúa mệnh đều khó bảo toàn giang hàng đâu vương nhị cầu đâu con mẹ nó đều đã chạy đi đâu bóng người đều không thấy một cái gì đầu to này sẽ là tức đến sắp điên còn như vậy đi xuống bọn họ đều đến chơi xong rồi gì đầu to vương nhị cầu đi nữ thanh niên trí thức bên kia trói người chết một cái đạo tặc nói dì đầu to này vừa nghe quả thực khí tạc con mẹ nó cậu nưng dưỡng lại là kéo lao tử chân sau lao tử làm hắn tới đoạt lương hắn thế nhưng buôn nữ nhân đi lui ra phía sau dì đầu to này sẽ nhìn thủ hạ liền thừa như vậy một cái trong lòng miễn bàn nhiều nội thương ngạnh làm cũng không được chỉ có không ngừng mà chân sau triệt dì đầu to mang theo thủ hạ rút lui đội sản xuất giá hưng giặc cùng đường mạc truy cao quốc cường đối với cao giá hưng nói ta xem bọn hắn hang ổ ở nơi nào Cao Giá Hưng vẫn là đuổi theo, lập tức đội sản xuất mấy cái nam thanh niên đi theo Cao Giá hương mặt sau đuổi theo. Cao Quốc Cường nói, kiểm kê một chút nhân số, đêm này đó đạo tặc đều về đến một bên, chết phóng một bên, không chết phóng bên kia. Lập tức ở Cao Quốc Cường ra lệnh một tiếng, thịch thịch thịch tiếng chung một gõ vang, toàn bộ đội sản xuất người đều đến đại thụ hạ tập hợp, bắt đầu kiểm kê nhân số. Thức mau, sở hữu đạo tặc đều bị đưa tới đại thụ hạ. Đội trưởng, đã chết ba cái đạo tặc, bắt sống 13 người. Chờ hạ hiểu bọn họ ra tới, thấy được mấy cái đạo tặc thi thể khi, đều không đành lòng xem. Đây là hạ hiểu lần đầu tiên nhìn thấy người chết, nàng gắt gao mà ôm chỉnh hướng hồng cánh tay, nhìn này đó người chết, nhìn thấy ghê người, cũng hãi hùng khiếp vía. Nơi này có lẽ có nàng chụp chết đâu, hạ hiểu không dám đi xác nhận, hơn nữa nàng chụp người trừ bỏ cái thứ nhất cùng mặt sau hai cái, cái khác đều không có ấn tượng. Chúng ta thắng lợi, không biết ai hô một tiếng. Đại gia trên mặt cũng lộ ra tươi cười, còn có tùng một hơi. Đúng vậy, chúng ta thắng lợi. Lập tức mọi người đều hoan hô lên, thắng lợi, bọn họ đội sản xuất thế nhưng chiến thắng đạo tặc. Mà giang hàm vương nhị cầu mấy cái bị bắt sống, liền không có lòng tốt như vậy tình. Này đó đạo tặc mỗi người mặt sáng mày cho, này cũng không phải là bị đại gia biến thành như vậy, mà là bọn họ tới thời điểm, chính là như vậy giả dạng. Bất quá lúc này đây quang minh đội sản xuất thắng, Cao Quốc Cường vẫn là thực vui vẻ. Chỉ là tuy rằng không có người chết, nhưng bị thương cũng không ít, bị súng thương người liền có mấy cái đao thường cũng có mấy cái cao quốc cường bên này lập tức làm cao giá thực tiến trong huyện thông báo lại sai người khua xe bỏ đem thương hoạn đưa vào huyện bệnh viện trị thương lập tức cao giá thực cùng mấy cái thanh niên đi theo vào thành hồng tinh đội sản xuất bên này cũng lại đây đối với quang minh đội sản xuất hung hăng mà đánh bại đạo tặc bắt sống nhiều như vậy cái lưu giải phóng hung hăng lắp bắp kinh hãi lão ca ngươi thật giỏi a như thế nào như vậy vãn mới cho chúng ta biết lưu giải phóng vẻ mặt bội phục tối lửa tắt đèn cũng không đi ngươi nơi đó, đều liều mạng, cũng không có cố như vậy nhiều. Cao Quốc Cường nói, lúc này đây hắn cũng là phát ngoan. Lợi hại, đạo tặc lúc này đây bị đánh cơ hồ diệt sạch, lần sau cũng không dám nữa tới, cái khác đạo tặc cũng sẽ không nốc lại đến các ngươi đội sản xuất, các ngươi đội sản xuất nhưng thật ra có thể an bình một thời gian. Lưu Giải Phong nói rơi xuống, Cao Quốc Cường lắc đầu, chưa chắc, ta xem như đã nhìn ra, này đó đạo tặc đều là kẻ điên. Tới rồi giữa trưa, Cao Giá Hưng còn không có trở về. Mọi người đều lo lắng. Kia tiểu tử sớm biết rằng ta ngăn đón hắn, cao quốc cường này sẽ nồng đậm tự trách, chỉ cần tưởng tượng đến cao giá hưng khả năng đã xảy ra chuyện, cao quốc cường liền có ngập đầu tuyệt vọng cảm giác. Chờ mãi chờ mãi, đợi không được cao giá hưng trở về, cao quốc cường cả người đều không tốt, muốn đi tìm lại không biết từ phương hướng nào tìm. Phượng khinh khinh nói tiếp tục cố lên. Chương 75 bị huấn, vạn càng cầu phấn hồng. Bởi vì cao giá thực vào thành thông báo, Đồn công an cũng phái công an lại đây hiểu biết tình huống, bọn họ đối quang minh đội sản xuất sức chiến đấu, đó là hung hăng lắp bắp kinh hãi. Có thể nói lúc này đây quang minh đội sản xuất đem đạo tạc cấp diện, làm cho cả huyện đều kinh ngạc. Dễ, có thể tìm được cao giá hưng sao? Hạ hiểu nói. Có thể. Thạch đầu nói. Hạ hiểu tâm vui vẻ, kia đi thôi, chúng ta đi tìm cao giá hưng, tùy tiện đi đạo tạc hang ổ nhìn xem, có hay không thu hoạch. Lập tức hạ hiểu từ trong không gian thực mau tới rồi cao giá hưng bọn họ địa phương, này sẽ hạ hiểu ra không gian, vừa lúc thấy được gì đầu to vào một cánh cửa, cao giá hưng cũng đuổi theo đi qua. Dễ, chúng ta vào xem. Hạ hiểu từ trong không gian ra tới, hỏi, đạo tặc đầu lĩnh tránh ở nơi nào? Hâm ngầm. Thạch đầu nói. Hạ hiểu nói, không biết đương đạo tặc có hay không tiền tài này đó. Đều nghèo ăn không được cơm, đoạt lương đi, nơi nào còn có cái gì bảo vật. Muốn thực sự có bảo vật cũng sẽ không đương đạo tặc. Thạch đâu nói. kia nhưng chưa chắc. Hạ hiểu nói, thời buổi này có tiền đều mua không được ăn đâu, bảo vật đều không thể so lương thực đáng giá. Nói hạ hiểu liền thấy được cao giá hương bọn họ đang theo một đạo tặc đánh nhau rồi, cũng phiên tới rồi lò gạch nơi này, lập tức lại là một trận tiếng súng. Rất là kịch liệt. Đi, chúng ta đi hầm ngầm. Thạch đâu nói. Hảo hạ hiểu gật đầu, nàng cũng muốn nhìn một chút đạo tặc đầu lĩnh hầm ngầm có cái gì liền tính không có bảo vật, nói không chừng có thừa lương đâu. Thực mau hạ hiểu đi tới hầm ngầm, mà cao giá hưng cũng lại đây còn cùng gì đầu to đánh lên, bọn họ vừa ly khai, hạ hiểu nhìn nơi này còn có chút lương thực dư, ở suy xét lấy cùng không lấy chi gian, vẫn là chuẩn bị lấy một bộ phận lương thực. thạch đâu nói, lấy những thứ này để làm gì, này đó vẫn là để lại cho đội sản xuất đi. Người không cho ta lấy lương, làm ta tiến vào làm cái gì. Hạ hiểu khó hiểu, Người đem trên mặt đất kia tảng đá rời đi. Hạ hiểu nghe thạch đầu nói, dùng sức rời đi trên mặt đất thạch đầu, liền thấy nơi đó có một cái dương. Hạ hiểu ánh mắt sáng lên, liền nghe thạch đầu nói, mau vào không gian, có người tới. Hạ hiểu ôm cái dương lập tức trật lóe vào trong không gian. Cao nhị, nơi này có không ít lương, định là đạo tặc chống tới. Phương Nhảy lên vẻ mặt vui sướng. Đều trăng lên, lấy về đội sản xuất. Cao giá hưng nói, lại tinh tế mà kiểm tra chấm đất diều. Nhìn nhìn hạ hiểu vừa mới lấy đi cái dương cái kia hố, ngồi xổm xuống dưới nhìn nhìn, lại đứng lên. Cao nhị, làm sao vậy? Phương ngảy lên nói. Không có gì. Cao giá hưng lắc đầu, đem thạch đầu rời về tại chỗ, lại đứng lên lại làm đại gia trang lương thực, chính mình ở bên ngoài thủ đạo tặc đầu lĩnh. Trong không gian, hạ hiểu vô pháp khai dương, trong lòng buồn bực đừng nói nữa. Khẳng định là hảo bảo bối, chia khóa hẳn là ở đạo tặc đầu lĩnh trên người, bằng không cũng sẽ không tàng như vậy ẩn nấp Hạ hiểu gật gật đầu, nàng cùng thạch đầu tưởng giống nhau, nhưng hiện tại mở không ra cái dương này a, Cũng có khả năng không phải bọn họ cái dương, bọn họ đồng dạng mở không ra. Hạ hiểu nói, thạch đầu nói, dù sao muốn bắt chìa khóa khai dương, bằng không lấy đồ vật bổ ra cái này dương. Tốt như vậy cái dương, ta không bỏ được phá hư cũng, xem ra ta còn là từ đạo tặc đầu lĩnh trên người tìm chìa khóa mới được. Toàn bộ đạo tặc qua bị cao giá hưng đám người cấp quét sạch, nhưng chờ bọn họ trở về đội sản xuất. Đạo tặc bị phái ra người mang đi, lương thực tự nhiên cũng là xung đưa ra giải quyết chung. Phương Nhảy lên trong lòng buồn bực, sớm biết rằng tàng một ít thì tốt rồi, người bị mang đi liền tính, nhưng lương thực cũng bị mang đi, một chút cũng không cho đội sản xuất lưu trữ, sớm biết rằng bọn họ liền thế nhưng không đi. Cao Quốc Cường nhìn Bình An trở về Cao Giá Hưng, rốt cuộc hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra, đây cũng là trịnh hướng hồng không muốn làm nhi tử tham gia quân ngũ, Cao Quốc Cường cũng không nói gì thêm. Đánh trong lòng cũng là không nghĩ nhi tử có bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Hạ hiểu nhìn bị đồn công an mang đi đạo tặc, nhíu nhíu mày, dễ. ngươi nói cái kia đạo tặc đầu lĩnh có thể hay không vì thu mua người, đem cái dương này cấp nói ra, nếu là đồn công an người đi đạo tặc trong ổ tìm, tìm không thấy, có thể hay không cảm thấy là cao giá hương bọn họ cấp thần nấp rồi. Có cái này khả năng, bất quá nói khả năng tính cũng không lớn, hắn không nấp đi, nếu là đem đồ vật một cung ra tới, Nhân ra chưa chắc sẽ bỏ qua hắn. Chính là ta không yên tâm. Hạ hiểu ngồi sổm xuống dưới, nhìn kỹ cái dương, không có chìa khóa, ta thật sự không giải được sao. Phá hư là có thể cậy bỏ. Hạ hiểu nhục trí, nàng lại không phải mở khóa thợ, cũng không thể cầm đi cho người ta mở khóa A. Xem ra chìa khóa còn phải từ đạo tặc đầu lĩnh nơi đó tìm. Hạ hiểu nói lại nói, thạch đâu, ngươi nếu là dựa vào gần đạo tặc đầu lĩnh, ngươi có thể hay không cảm giác đến trên người hắn có hay không chìa khóa. Có thể. Thạch đầu nói. Hạ Hiểu vui vẻ, chúng ta đây chạy nhanh đi đi. Đạo tặc đầu lĩnh một đám người bị quan vào trong nhà lao. Hạ Hiểu xác nhận địa phương liền hồi sinh sàn đội, này sẽ đại ra nơi nơi tìm nàng. Vừa thấy Hạ Hiểu trở về, Dương Tuyết Hoa nói, Hạ Hiểu, người đi đâu? Ta đuổi theo cao giá hưng phía sau đi, nhưng cùng ném. Hạ Hiểu nói, người thật là lớn mà ta. Ký túc xá người bất đắc dĩ mà nhìn Hạ Hiểu. Hạ Hiểu cười hắc hắc. Ta này không phải không có việc gì sao, yên tâm đi, chúng ta tiểu linh hoạt, tiểu tâm đâu, sẽ không bị phát hiện. Mau đi đội trưởng ra đi, hướng hồng thím ở tìm ngươi đâu. Hạ hiểu nga một tiếng, với tay từ biệt đại gia, liền hướng tới cao gia đi đến. Hiện giờ toàn bộ đội sản xuất đều bị dọn dẹp sạch sẽ, nghe không đến mùi máu tươi, cũng nhìn không tới vết máu. Hạ hiểu vừa đến cao gia liền thấy trịnh hướng hồng tự cấp cao giá hưng xem thương, cao giá hưng trên người thương vẫn là không ít, nhưng là vết thương nhẹ. Bất quá cũng đủ chỉnh hướng hồng đau lòng. "Ngươi à, từ nhỏ đến lớn, đại thương tiểu thương không ngừng, đương mẹ ngươi thật là yêu cầu cường đại trái tim mới được a." Trịnh Hướng Hồng nói. "Có ta như vậy anh dũng vô địch nhi tử, ngươi nên cởi trộm." Cao giá Hưng kéo kéo khỏe miệng nói xong lại đau hô một tiếng, "Mẹ, ngươi nhẹ điểm. Ngươi cũng biết đau a, ngươi bị thương, mẹ là đau lòng a." Trịnh Hướng Hồng nói, tay rốt cuộc nhẹ chút. "Thím, ngươi tìm ta a?" Hạ Hiểu hỏi. Trịnh Hướng Hồng nói, là Giá Hương tìm ngươi, bất quá ngươi đi đâu, ta đều không có tìm được người, đại gia cũng nhìn không tới ngươi. Hạ Hiểu cười hắc hắc, ta xem Cao Nhị Ca lâu như vậy trở về, đi ra ngoài tìm Cao Nhị Ca. Ta dùng ngươi tìm, chính ngươi không an phận lấy ta đương lấy cớ. Cao Giá hưng cho Hạ Hiểu một cái xem thường. Hạ Hiểu tiếp tục giả ngu, Cao Giá Hưng lại nói, Hạ Hiểu, ngươi cũng quá không cho người bất lo, ngươi nói ngươi không ra sự còn hảo, xảy ra chuyện làm sao, ngươi liền không có nghĩ đến chính mình, liền không sợ hãi. Ngươi xem toàn bộ đội sản xuất nữ, có cái nào giống ngươi như vậy nghe tiếng súng nơi nơi chạy, còn kém điểm hướng họng súng thượng đâm. Nào có. Hạ hiểu phản bác ra tiếng, ta nào có hướng họng súng thượng đâm, ta là đi tìm ngươi. Phượng khinh khinh nói cảm tạ thư hữu 1857261510 đầu hai chương vé tháng, cảm tạ thư hữu một thư hữu năm sáu thư hữu tám bảy thư hữu bốn thư hữu 11, thư hữu 36. Thư hữu 87 đầu vẻ tháng, cảm tạ mua cái lao nhân, năm tháng tính hảo, tương ly chớ có nghĩ quên, đêm mưa sao trời, di di quỷ quỷ, rực rỡ mùa hoa, hiên bảo đánh thưởng 100 thư tệ, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. Có chút lẩu ký lục, không có kịp thời nhớ, nhẹ nhàng ở chỗ này nói tiếng cảm ơn các ngươi duy trì, ái các ngươi. Chương 76 ngoại ý muốn tải, ta đó là ở lấy đao thật kiếm thật cùng đạo tặc liều mạng, ngươi không muốn sống nữa, đi tìm ta, vạn nhất người khác đao thương không có mắt đâu. Cao Giá Hưng nói lại nói, ta cần thiết đối với ngươi đưa ra nghiêm khắc phê bình, lần sau ngươi còn như vậy, liền đem ngươi trước nút lại, miễn cho ngươi chạy loạn. Hạ Hiểu hết trôi nói rồi, Cao Giá Hưng tìm nàng lại đây là huấn nàng, hơn nữa kêu nghiêm khắc ngữ khí, kêu biểu tình, như thế nào cùng cái huấn đạo chủ nhiệm giống nhau. Cao Nhị Ca, ngươi về sau có thể đương huấn đạo chủ nhiệm, tuyệt đối là vì ngươi lượng thân đính làm. Hạ Hiểu lời nói rơi xuống, Cao Giá Hưng khí kiệt, hắn là ở huấn nàng, hy vọng nàng tự mình tỉnh lại một chút về sau đừng lỗ mãng mạo hiểm nhưng hạ hiểu căn bản là không ở trạng thái nội veo trịnh hướng hồng trực tiếp che miệng cười mở ra chỉ cảm thấy nhi tử cùng hạ hiểu này hai người rất có ý tứ cao giá hưng hướng tới trịnh hướng hồng trừng mắt nhìn trừng mắt đây cũng là kéo cẳng hảo mẹ không cười ngươi tiếp tục nói Trịnh hướng hồng nói mẹ ngươi cũng là kêu ngươi coi chừng hạ hiểu ngươi còn làm nàng chạy loạn ngươi cùng hạ hiểu như vậy muốn hảo ngươi cũng không hy vọng hạ hiểu xảy ra chuyện đi ngươi lần sau muốn xem trụ nàng nàng quá không an phận một không chú ý liền mạo hiểm mặt ngoài nhìn văn văn tính tĩnh trong xương cốt lại có một viên phản nghịch cùng không an phận tâm hạ hiểu hết trôi nói rồi bất quá cũng cảm thấy cao giá hưng nói một bộ phận có chút đối nàng hiện tại xác thật có một viên không an phận tâm đối với bọn họ tới nói nàng xác thật lớn mật tối hôm qua lúc ấy phụ nữ các nữ hải đều tàng tàng trốn trốn chỉ có nàng ở bên ngoài tán loạn hạ hiểu cũng là vì có không gian mới có gan như vậy nếu là không có không gian nàng tuyệt đối so với ai đều trốn mau có thể sống thêm một đời nàng chính là tích mệnh từ đâu được rồi được rồi hạ hiểu đều là cái đại nhân lại không phải hải tử ngươi ít nói điểm nói tới đây chính hướng hồng đối với hạ hiểu nói hạ hiểu tiểu tử này chính là như vậy tính cách lời nói không xuôi thai ngươi đừng để trong lòng bất quá hắn cũng là quan tâm ngươi cho nên ngươi đừng cùng hắn so đo đừng để trong lòng a thím ta không có việc gì ta sẽ không để trong lòng hạ hiểu nói cao giá hưng vừa nghe lại trứng mắt đây là đem hắn vừa mới nói như gió thổi bên thai trình hướng hồng vừa thấy cao giá hưng còn muốn nói liền đối với hạ hiểu nói ngươi chạy nhanh hồi ký túc xá đi ngươi ký túc xá người đều lo lắng ngươi hạ hiểu gật gật đầu đứng lên cùng trịnh hướng hồng cùng cao giá hưng từ biệt hạ hiểu vừa đi chính hướng hồng liền kéo kéo cao giá hưng lỗ thai tiểu tướng đốc nhân gia nữ hải sĩ diện ngươi như vậy huấn nhân gia không tốt cũng mệt hạ hiểu tính tình hảo muốn đổi thành nữ hải từ khác đến cùng ngươi nóng nảy. Mẹ, ngươi cũng không giúp ta nói nói, nàng bộ dáng này căn bản không được, quá không ăn phận. Ngươi không biết ta trình trôn tránh thương đâu, nàng đột nhiên vọt lại đây, nhưng thiếu chút nữa đem ta cấp dọa, này nếu là nam, ta đều cấp tấu một đốn, nếu là mấy cái tỷ tỷ, ta không đem các nàng mắng đến sú đầu. Ngươi nhìn xem ngươi, hảo tâm làm chuyện xấu. Tỷ tỷ ngươi nhóm bất đồng, các nàng là ngươi thân tỷ tỷ, ngươi chính là mắng, các nàng cũng sẽ không theo ngươi so đo. Nhưng hạ hiểu là gì của ngươi a? Ngươi như vậy vẫn nhân ra, nhân ra nữ hải sẽ không cao hứng. Trịnh hướng hồng nói tới đây thở dài, ngươi này tính cách A, như vậy tính cách nhưng như thế nào tìm đối tượng A, nhân ra đối tượng chính là cùng ngươi chỗ mấy ngày, còn không được bị ngươi nói chạy. Ta đó là quan tâm nàng, nếu không phải đem nàng đương người một nhà, ta mới lười lý nàng. Cao giá hưng nói. Trịnh hướng hồng gật gật đầu, mẹ biết ta, nhưng ngươi tiểu tử này quan tâm người phương thức không đúng, ngươi nếu là đối hạ hiểu không có ý tứ liền tính. Nếu là thực sự có ý tứ, ngươi như vậy thật đúng là đuổi không kịp nhân ra hạ hiểu, không nói hạ hiểu, bất luận cái gì một cái nữ hải ngươi đều đuổi không kịp. Mẹ, ngươi đủ rồi, ta là ngươi nhi tử, có ngươi như vậy tổn hại sao? Cao giá hưng vô ngữ. Liên bởi vì ngươi là ta nhi tử, ta mới muốn nói cho ngươi à, bằng không đến lúc đó ngươi coi trọng tương lai tức phụ chạy, hối hận cũng chưa mà khóc. Trịnh hướng hồng nói lại nói, ngươi sẽ không thật coi trọng hạ hiểu đi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi không phải làm ta cùng ca đường tìm thanh niên trí thức sao. Ngươi hiện tại lại là có ý tứ gì? Cao giá hưng nhìn trịnh hướng hồng liếc mắt một cái. Trịnh hướng hồng nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, ta thật đúng là sợ ngươi coi trọng hạ hiểu đâu. Mẹ thật vất vả có cái hợp tới bạn vong niên, nếu là bởi vì ngươi cấp làm cho không lui tới, nhưng thật ra đáng tiếc. Cao giá hưng hoàn toàn hết trôi nói rồi, đây là thân mụ sao. Đêm khuya, hạ hiểu đi nhà tù, này sẽ trong phòng giam rất là xuất sắc. Bọn đạo tặc bị nhốt ở cùng nhau, mọi người đều đánh nhau rồi, toàn bộ một hôn chiến. Làm gì, làm gì? Thủ lao cảnh vệ cầm cảnh côn gõ thiết lao. Giang hàm đã chết. Có người kinh hô ra tiếng. Vương nhị cẩu cũng đã chết. Lại có người kinh hô ra tiếng. Giang hàm cùng vương nhị cẩu đều bị cái khác đạo tặc cấp đánh chết. Một đề cập đến chết, cũng khiến cho cảnh vệ coi trọng. Cuối cùng đạo tặc bọn người bị giáo huấn một hồi, chờ đến gì đầu to bị quan đến đơn độc một gian trong phòng giam khi. Đã là bị đánh hơi thở thoi thoát. Dệ, trên người hắn có hay không chìa khóa? Hạ hiểu hỏi thạch đầu. Có, bên trái chân đế dạy cất dấu. Thạch đầu nói. Hạ hiểu vừa nghe lập tức cầm thạch đầu đi đấm vào dì đầu to, đem dì đầu to tạm hôn mê. Hạ hiểu mới yên tâm mà đi phiên dì đầu to đế dạy. Hoa, hào sú. Hạ hiểu trong lòng phạm vào nôn, dì đầu to nấm chân phi thường trọng, hương vị hương thực. Hạ hiểu ngẹn khí, đem chìa khóa từ đâu đầu to đế giày lấy đi lại giúp đỡ gì đầu to đem giày vớ cấp mặt vào lập tức lóe vào trong không gian nôn nôn nôn hạ hiểu không ngừng nôn khan thạch đầu nói có như vậy nghiêm trọng sao ngươi nghe không đến bằng không làm ngươi nghe nghe xem nay vẫn là hạ hiểu lần đầu tiên ngửi được như vậy trọng nấm chân vị thật là đáng sợ hạ hiểu lập tức múc một ngụm nước suối tới uống lại phủng thủy rửa mặt hoàn toàn nghe không đến xú vị mới thở hát ra bất quá bắt được chìa khóa cũng không tồi thạch đầu nói hạ hiểu gật đầu Nói, cũng là vì chìa khóa, bằng không ta sớm bị hơn chạy. Gì đầu to nấm chân vị như vậy trọng, mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến hắn sẽ đem đồ vật giấu ở đế giày đi, người khác nghe thấy tới cũng không có hứng thú lại đi phiên đồ vật. Nói hạ hiểu cầm chìa khóa thuận lợi mở ra cái dương, này vừa lật khai, hạ hiểu mở to hai mắt nhìn. Hoa, đồ cổ A. Có ích lợi gì, hiện tại lại không dùng được. Thạch đầu nói. Hạ hiểu nói, hiện tại không dùng được, nhưng có cất chứa giá trị A. Không thể tưởng được gì đầu to thế nhưng để lại nhiều như vậy thứ tốt. Trong dương trang châu báu ngọc khí còn có đồng bạc này đó, đều là thanh mặt cùng dân quốc, hạ hiểu hai mắt sáng lên. nay vong ngọc, kim vòng, bản chỉ, ngọc bội, đồng bạc tệ đều là thứ tốt, ta cảm thấy gì đầu to khẳng định là đi đánh cướp ai, đem nhân ra của cải cấp lầm ra. Nói tới đây hạ hiểu lại nói, nếu hắn như vậy giàu có, còn làm cái gì đạo tặc, mấy thứ này cũng là tiền A, nếu là bán đi, làm không thành đại địa chủ nhưng làm tiểu địa chủ vẫn là hành phượng khinh khinh nói cảm tạ mặt hạ năm một ba hai đầu hai chương về tháng cảm tạ không cười cũng khinh thành cưới ốc xin tìm hạnh phúc thân ái nham nham heo nhu nhu bảo bảo thư hữu một năm một hai một tám tiểu phi phi thư hữu một sáu tuyết yêu tinh gió nhẹ hoa hoa l cái khách qua đường đầu về tháng cảm tạ đình đỉnh 2192 Hoa nhải 123 đánh thưởng đùa bình an, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. Chương 77 tiên tiến. Người đó là dùng đời sau ánh mắt, hiện tại này đó cũng đáng không bao nhiêu tiền, có lẽ này đó đều là hắn chân quý, là chính hắn đâu. Thạch đâu nói. Hạ hiểu tưởng tượng cũng là, cũng không bài trừ cái này khả năng, nếu đây là gì đầu to chân quý, hắn không có khả năng lấy ra cùng hắn những cái đó huynh đệ chia sẻ. Thực mau hạ hiểu cũng biết đáp án, đồn công an nơi đó thẩm ra gì đầu to lai lịch. Dì đầu to trước kia là phú hộ tới, tổ tiên phi thường có tiền, thanh mặt thời điểm bị xét nhà, nhưng thọ không có ba hang, dì đầu to tổ tiên thông minh không có đem của cải đặt ở một chỗ. Dân quốc kỳ dì đầu to gia nhập dân đảng, duy trì dân đảng đánh quỷ tử. Không ngờ dân đảng cùng hồng đảng cạnh tranh thất bại. Mà dì đầu to bị lão bà mang theo nón xanh, lão bà cùng hắn một cái dân đảng quan quân rời đi, còn nói hắn là gian tế, dì đầu to không bị dân đảng sử dụng, lại sợ hồng đảng phát hiện chỉ có mai danh nhận tích làm nổi lên đạo tặc cả đời này gì đầu to là thủ quan trong lòng cảm thấy làm quan đều không phải cái gì hào điều cuối cùng gì đầu to này đó đạo tặc đều bị phán hình quang minh đội sản xuất tác đại đại nổi danh là nhất chiến thành danh toàn bộ quang minh đội sản xuất đều bị trong huyện khen ngợi mà cao gia phụ tử còn có một ít thanh niên nam tử còn có hạ hiểu đều bị cường điệu điểm danh khen ngợi hạ hiểu vô ngữ hỏi cao gia hưng cao nhị ca ngươi như thế nào đem ta cấp nói ra đi Thương vốn di chính là ngươi cấp, hơn nữa nữ thanh niên trí thức cũng là ngươi cứu, nếu không phải ngươi cấp kia mấy cái thường, chúng ta không nhất định có thể thắng, trong đội chỉ là ăn ngay nói thật như thế nào, không thích làm nổi bật. Cao giá hưng ngứng mày. cũng không phải, bị nhớ một công lớn, tự nhiên là tốt. Hạ hiểu cười hắc hắc, tuy rằng trước kia cũng lấy quá không ít học đồng, giấy khen giấy chứng nhận linh tinh, nhưng lúc này đây bị trong huyện nhớ công lớn, hạ hiểu có chút thụ sủng nhược kinh. Bất quá hồng tinh đội sản xuất tóc mái hoa liền phi thường không phục, nếu là đạo tặc tới trộm chính là hồng tinh đội sản xuất, nàng tuyệt đối sẽ so hạ hiểu xuất sắc, cũng không tới phiên hạ hiểu làm nổi bật. Mà cái khác địa phương đạo tặc là tuyệt đối không thừa nhận quang minh đội sản xuất có bao nhiêu lợi hại, chỉ cho rằng ra sao đầu to này đó đạo tặc quá kém, cho bọn hắn đạo tặc mất mặt. Bất quá mặc kệ thế nào, ai cũng không dám dễ dàng động quang minh đội sản xuất, liền tính muốn động, cũng phải cố kỵ một phen. Hạ hiểu, chúng ta nhiều lần Tóc mái hoa một có rảnh liền đến quang minh đội sản xuất tìm hạ hiểu tỉ thí. Không thể so. Hạ hiểu đối tóc mái hoa tương đương vô ngữ, chỉ cảm thấy tóc mái hoa đầu gốc có hố. Ngươi là không dám so đi, ngươi công lao khẳng định là giả. Tóc mái hoa nói. tùy ngươi nói như thế nào, dù sao ta không cùng ngươi so, ta lại không phải nam nhân, làm gì đem chính mình làm cho thành nam nhân dường như. Ta phải làm thục nữ, ta muốn mỹ mỹ, có bản lĩnh ngươi liền cùng ta so thục nữ, sánh bằng. Hạ hiểu liếc tóc mái hoa liếc mắt một cái, đối nàng tuyệt đối là thần phiền. Ngươi nói ta là nam nhân. Tóc mái hoa chừng mắt hạ hiểu một bộ muốn đánh lộn bộ dáng. Ta nhưng chưa nói. Hạ hiểu nói, ngươi ly ta xa một chút, ta cùng ngươi cũng không thân, đừng lao hướng ta nơi này thấu. Ngươi là sợ ta đi, hừ, giống ngươi như vậy chú lùn, ta một bàn tay đều có thể đem ngươi giống tiểu kê như vậy ném tới ném đi. Tóc mái hoa còn huy xuống tay bí bảo. Có bệnh, hạ hiểu không để ý đến tóc mái hoa Đối người này tương đương vô ngữ. Hạ Hiểu, ngươi là người nhát gan, ngươi căn bản không xứng bị nhớ công lớn." Tóc Mái Hoa lại nói. "Tóc Mái Hoa, ngươi cũng ngừng nghỉ một ít, nơi này là Quang Minh đội sản xuất, lại không phải Hồng tinh đội sản xuất, không phải ngươi tác vai tác phúc địa phương, ngươi muốn cảm thấy chính mình lợi hại liền đi đánh đạo tặc ca, Hạ Hiểu lợi hại hay không là chuyện của nàng, quan ngươi chuyện gì?" Vương Ái Hoa cũng phi thường bất mãn Tóc Mái Hoa, trước kia đại gia cũng là nước giếng không phạm nước sông hơn nữa các nàng là quê người thanh niên trí thức tóc mái hoa tuy không phải quang minh đội sản xuất nhưng cũng là hồng tình đội sản xuất đội trưởng nữ nhi là người địa phương các nàng sẽ không ngớ ngẩn mà đi chọc người địa phương nhưng tóc mái hoa hiện tại nghiêm trọng ảnh hưởng đến các nàng làm các nàng thực phiền dương tuyết hoa cũng nói thỉnh ngươi rời đi chúng ta nơi này không chào đón ngươi ngươi gây trở ngại đến chúng ta ta chỉ là muốn cùng hạ hiểu tỉ thí nếu nàng không cùng ta so kia chứng minh nàng công lao là giả tóc mái hoa lại nói hạ hiểu nghe xong tóc mái hoa nói thực sự có cổ táo bạo xúc động hận không thể lấy gạch chụp tóc mái hoa vẻ mặt ngươi cho rằng ngươi là ai tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản thật đua ngươi có thể đua quá đạo thật sao phải dùng trí tuệ hiểu không tóc mái hoa bị hạ hiểu khí đỏ mặt tía thai ngươi chờ liễu duyệt ba ba là đại quan đến lúc đó làm nàng ba đem ngươi công lao cấp hủy bỏ rớt hạ hiểu nhún vai xin cứ tự nhiên hảo tẩu không tiễn tóc mái hoa khí rời đi dương Tuyết hoa nói Như thế nào lại có liêu duyệt sự? Hạ hiểu nói, mặc kệ các nàng, nhàm chăn thấu. Hạ hiểu ngươi vẫn là tiểu tâm một ít, tóc mái hoa nhìn không dễ trọc, mà liêu duyệt nhất mang thủ. Dương Tuyết Hoa nhắc nhở nói. Tuyết Hoa tỷ yên tâm, ta thành thành thật thật ở đội sản xuất, các nàng khó xử không được ta. Thật khó xử nàng, nàng cũng sẽ không làm các nàng hảo quá. Hạ hiểu đã đi vào nơi này đã hơn một năm, đối nơi này cũng dần dần quen thuộc, cũng thích hướng nơi này sinh hoạt. Cũng không biết có phải hay không đã trải qua đánh đạo tặc một chuyện, hạ hiểu lá gan càng lúc càng lớn. Nàng lại thu được trong nhà gửi thư, tin nhắc tới trong nhà hết thảy đều thực hảo, làm nàng đừng lo lắng. Hiện giờ hạ hiểu đều là thông qua tin cùng trong nhà giao lưu, mà lúc này đây thu được tin, tin ca ca cũng hỏi nàng năm nay có trở về hay không ra ăn tết. Nay một năm, hạ hiểu vẫn là không có trở về ăn tết, nàng hiện giờ cùng nguyên chủ biến hóa vẫn là có chút đại, lúc này hạ hiểu còn không biết thế nào đối mặt nguyên chủ người nhà. Tuy rằng nàng cũng đem nguyên chủ người nhà trở thành chính mình người nhà, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút bất an, có loại sợ bị nhận ra, sợ bị vạch trần. Người khác có lẽ nhìn không ra tới, nhưng từ nhỏ sinh hoạt ở bên nhau thân nhân, hơn nữa sinh dưỡng nguyên chủ cha mẹ, cùng nhau lớn lên ca ca muội muội, Hạ Hiểu vẫn là không dám mạo hiểm. Hiện giờ Hạ Hiểu trường cao chút, chính là nghỉ lễ vẫn là không có tới, này sẽ đều cuối năm, sang năm liền 15 tuổi, Hạ Hiểu nhiều ít vẫn là lo lắng thân thể của mình. Ngày nay. Hạ Hiểu hướng tới bấy dập thả hai chỉ gà rừng, liền chạy đi tìm Cao Giá Hưng, bán tiền, nàng liền phân cao giá hưng một chút. Lần đầu tiên thời điểm hai chương 10 khối, Hạ Hiểu vẫn là chính mình thu, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, có đôi khi một con gà rừng, có đôi khi hai chỉ gà rừng, ngẫu nhiên Cao Giá Hưng phóng bấy dập, Hạ Hiểu cũng đem một con gà phóng tới Cao Giá Hưng bấy giờ. Chỗ đó, bị Cao Giá Hưng cho rằng là bảo địa, thành hai người bọn họ bí mật. Mỗi lần Cao Giá Hưng tiến sơn đi xem bấy dập Nếu là có săn đến gà rừng hoặc là con thỏ này đó, liền trực tiếp từ trong núi rời đi. Hai người thường xuyên ngầm phân tiền, hạ hiểu tiểu kim khố từ hơn 20 khối, cho tới bây giờ có 7-8 chục khối. Phượng khinh khinh nói cái này, niên đại sự tình cảm giác rất mơ hồ, các trưởng bối cũng nói không tỉ mỉ. Hơn nữa hỏi thật nhiều cái kia niên đại người, từ mỗi người trong miệng nghe đều có xuất nhập, cho nên đại gia vẫn là đương hư cấu xem đi. Bất quá có chút chuyện xưa là chân thật, từ trưởng bối trong miệng nghe nói có chút là nhẹ nhàng chính mình y y dù sao đại gia coi như chuyện xưa xem cũng đừng tích cực đặc thù thời kỳ phía trước còn không có như vậy nghiêm khắc ta nghe người khác giới thiệu đi nhìn đám cưới vàng đệ nhất tập đại thượng hải nơi đó còn rất mở ra nam nữ đều có thể nhảy khiêu vũ hữu nghị đâu cũng có thể tự do yêu đương bất quá đặc thù thời kỳ liền không được đương nhiên tự do yêu đương khẳng định sẽ không giống như bây giờ mở ra chương bảy mươi người quần ố hế mười tháng thiên thực lệnh bất quá nơi này sẽ không hạ tuyết cũng sẽ không có hạ sương, mưa đá đều không có gặp qua. Nhưng hạ hiểu vẫn là cảm thấy hào lãnh, đặc biệt là buổi tối, hạ hiểu trực tiếp toàn dương tuyết hoa ổ chăn đi. Phương Anh cùng Đồng Mỹ Hoa cùng nhau ngủ, hai người ngủ ấm áp một ít, liền tôn ngọc hoa đều chịu không nổi chạy tới cùng vương ái hoa ngủ. Năm nay mùa đông như thế nào như vậy lạnh a lạnh chết người. Tôn ngọc hoa nhịn không được run run. Đúng vậy, liền nơi này đều như vậy lạnh, phương Bắc liền lạnh hơn. Hạ hiểu nói một đốn, Nghĩ tới tự nhiên thai nạn sự, tức khắc cảm thấy nơi này đều như vậy lạnh, xem ra năm nay mùa đông đông chết người cũng không ít. Lại đói lại đông lạnh, khiến bất quá đi người cũng nhiều A. An Tết, bởi vì năm nay đội sản xuất được mùa, bị bầu thành tiên tiến tập thể, Hạ Hiểu, cao giá hưng này đó cũng bị bầu thành tiên tiến. Trong huyện tiệc tối trao giải, Hạ Hiểu bị yêu cầu sướng một bài hát. Hạ Hiểu vẫn là báo sướng nghe mụ mụ giảng kia chuyện quá khứ, nàng không đi qua trong huyện ca hát, bất quá cũng có thể đi nếm thử một chút. Tuy rằng trong huyện cũng loạn, nhưng thiệt tối thời điểm vẫn là thực náo nhiệt, mỗi cái đội sản xuất đều có báo đưa tiết mục, muốn từ này đó trong tiết mục tuyển ra thứ tự tới. Sẽ không có nhiều ít khen thưởng, nhưng nếu là đoạt giải, cũng có vinh dự cảm. Hạ Hiểu, ngươi đây là năm trước xứng qua, không thể đổi một đầu sao. Đồng Mỹ Hoa nói. Hạ Hiểu cười nói, ta liền này một đầu xứng hảo. Không có việc gì, trong huyện người chưa từng nghe qua. Dương Tuyết Hoa nói. Nguyên đáng ngày này, ánh mặt trời sáng lạ. Thời tiết lập tức cấm lại, hạ hiểu cùng quang minh đội sản xuất người tham gia trong huyện tiệt tối. Xa xôi tiểu địa phương tiệt tối, làm phi thường thô giáp, nhưng cũng phù hợp này niên đại đơn giản một mạc phong cách. Có thể nói này một năm trong huyện tiệt tối, là quang minh đội sản xuất nổi bật cực kỳ một năm, hạ hiểu một đầu nghe mụ mụ giảng kia chuyện quá khứ cũng thắng được một mảnh vỗ tay. Người chủ trì nói, hạ thanh niên trí thức, có thể cùng chúng ta đại gia nói nói ngươi là như thế nào đánh đạo tặc sao? Có thể. Kể chuyện xưa Hạ Hiểu vẫn là hành. Lập tức Hạ Hiểu liền đem ngày đó quang minh đội sản xuất đối kháng đạo tạc sự tích miêu tả vừa lật, rằng chính mình là như thế nào cầm gạch tạp đạo tặc, như thế nào cứu nữ thanh niên trí thức nhóm, giảng chính mình như thế nào phát hiện súng ống từ từ, có một số việc nàng lược quá không đề cập tới, dù sao đội sản xuất như thế nào hảo nàng như thế nào khen, thích hợp vẫn là muốn thổi thổi. Ta cũng không phải một cái lớn mật người, nhưng đội sản xuất là chúng ta tập thể, là cộng đồng, cũng không phải cá nhân. Chúng ta mỗi người đều có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo hộ đội sản xuất, cho nên chúng ta cần thiết đoàn kết, chỉ có đại gia đoàn kết nhất trí đối ngoại, mới có thể ngưng tụ một cổ kiên cố không phá vỡ nổi lực lượng. Đương đạo tặc tới, chúng ta đối mặt nguy hiểm, yếu đối khiếp đảm đều là không làm nên chuyện gì, chỉ có kiên cường mới có thể cùng đạo tặc làm đấu tranh. Dù sao thất bại chính là chết, một khi đã như vậy, ta tự nhiên là để mạng lại đua, đương sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm, ta tưởng ai đều sẽ để mạng lại đua. Hạ hiểu lời này được đến một mảnh tán dương, nàng đi xuống sân khấu, vừa lúc tóc mái hoa cùng Liễu Duyệt chờ nàng. Liễu Duyệt nói, ngươi sướng thật khó nghe. Cảm ơn khích lệ, không kịp ngươi run ngực đẹp. Hạ hiểu cười nói, đêm nay Liễu Duyệt nhảy một chi vũ, vẫn là không tồi, chính là vòng ngực hơn người. Hơn nữa Liễu Duyệt quần áo rõ ràng thu eo, liền có vẻ ngực đặc biệt đại. Hơn nữa Liễu Duyệt nói như vậy nàng, hạ hiểu cũng không phải buồn tính tình, nhậm người ta nói. Ngươi, Lưu Manh. Liêu Duyệt lập tức che lại ngược sinh khí mà chừng mắt Hạ Hiểu liếc mắt một cái liền đi rồi. Tóc mái hoa nói, lần này tính ngươi gặp may mắn. Tóc mái hoa nói xong cũng rời đi. Hạ Hiểu vô ngữ, bất quá cũng không có đem tóc mái hoa cùng Liêu Duyệt để ở trong lòng. Hạ Hiểu, nơi này. Vương ái hoa hô lên thanh, Hạ Hiểu hướng tới quang minh đội sản xuất vị trí bên kia đi. Dương Tuyết Hoa vô vô Hạ Hiểu bả vai, nói không tồi. Lý Thắng Mỹ đem mặt phiết một bên đi, cái gì cũng không có nói. Hạ Hiểu cùng đại gia cùng nhau ngồi xem tiệc tối, tuy nói là tiệc tối, nhưng lại là 4 năm giờ thời điểm cử hành, năm điểm liền có thể kết thúc. Một tăng cuộc, Hạ Hiểu liền đi theo đại gia cùng nhau rời đi, Cao Giá Hưng đuổi theo hô một tiếng, Hạ Hiểu. Làm gì Hạ Hiểu đi theo Dương Tuyết Hoa các nàng nói, các người đi trước đi, ta một hồi cùng Cao Giá Hưng cùng nhau trở về. Nói xong Hạ Hiểu liền hướng tới Cao Giá Hưng đi qua. Dương Tuyết Hoa các nàng đối Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu hai cái cũng thấy nhiều không trách hơn nữa cũng không có gì không yên tâm liền đều rời đi cao giá hưng nói ngươi quần ô huế ân cái gì hạ hiểu còn hỏi nhiều một câu sau này nhìn nhìn ngươi quần mặt sau ô huế cao giá hưng lại nói nay một câu hạ hiểu nghe hiểu lập tức kinh ngạc một chút quả nhiên nhìn quần của mình thế nhưng một tảng lớn hương huyết ai nha hạ hiểu kinh hô ra tiếng trong đầu tưởng cái thứ nhất không phải thẹn thùng mà là nàng vừa mới ngồi ghế ngươi đi đâu cao giá hưng hỏi ta đi lau sát vừa mới ngồi ghế. Hạ hiểu nói, nghĩ một hồi cao giá hương rời đi, nàng liền tiến không gian đổi cái quần, nguyên sự mang nàng cũng chuẩn bị ở trong không gian. Hơn nữa vừa mới ngồi ghế, hạ hiểu cũng phải đi sát một sát, bằng không nhiều khó coi a. Hạ hiểu căn bản không có nghĩ đến chính mình sẽ lúc này tới, nhưng may mắn hiện tại là buổi chiều năm điểm nhiều, hơn nữa mọi người đều vội vã sấn trời tối phía trước về nhà, bằng không trói lọi mà làm người nhìn đến, kia thật là ngượng ngùng. Không cần. Ta dùng giúp ngươi lau khô. Cao giá hưng không được tự nhiên nói. Cái này hạ hiểu mặt bạo hồng. Ngươi, ngươi như thế nào có thể làm việc này, ngươi nói cho ta là được. Hạ hiểu cũng không biết nói cái gì cho phải. Ta hiện tại không phải nói cho ngươi sao, ai làm ta vừa vặn ngồi ngươi mặt sau. Cao giá hưng nói. kia cảm ơn ngươi. Hạ hiểu sắc mặt ngượng ngùng, không nghĩ tới chính mình đời này lần đầu tiên tới nghỉ lễ, lại là bị nam phát hiện. Đời trước, nàng là vừa hảo tắm rửa thời điểm phát hiện. Liền lấy nàng mẹ dùng băng vệ sinh lót, nhưng hiện tại lại là bị Cao Giá Hưng phát hiện, nhiều ít có chút xấu hổ. người trễ chút lại trở về, thiên tối sầm chút mọi người đều thấy không rõ. Cao Giá Hưng nói, Cao nhị ca, ngươi đi trước đi, ta không có việc gì. Hạ hiểu nói, nàng tưởng tiến trong không gian A. Này sao được, một hồi liền phải trời tối, chính ngươi như thế nào trở về. Nói tới đây Cao Giá Hưng lại nói, ngươi trong ký túc xá có hay không chuẩn bị cái kia đồ vật. Lúc này Hạ hiểu là nháy mắt đã hiểu gật gật đầu cao giá hưng lại nói ngươi nếu là không có có thể tìm ta mẹ muốn. lập tức hạ hiểu mặt lại bạo hồng nàng đột nhiên cảm thấy cao giá hưng chính là cái kỳ ba không khỏi tò mò hỏi cao nhị ca ngươi như thế nào hiểu này đó cũng không trách hạ hiểu tò mò hiện tại lại không phải vài thập niên hậu vệ sinh khăn quảng cáo nơi nơi đúng vậy cao giá hưng lại là như vậy thông thấu thật làm hạ hiểu vô pháp lý giải ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì dù sao ta liền biết cao giá hưng quay mặt đi Nhiều ít cũng có chút không được tự nhiên cảm. Phượng khinh khinh nói tổn cảo không nhiều lắm, hiện tại vé tháng 85 xếp hạng đệ thập danh, nếu là vé tháng đạt tới 90 liền thêm canh một, vé tháng 100 lại thêm canh một, nếu là không có, hôm nay liền càng tăng trương. Sao sao các vị thân thân, các ngươi duy trì nhẹ nhàng thực cảm động, có đôi khi ngẫu nhiên xem trang web nhìn đến vé tháng cùng đánh thưởng, nhìn đến thành tích một chút tiến bộ, thật sự thực vui vẻ, trên người cũng là tràn đầy năng lượng cảm. Có thân hỏi phấn hồng phiếu là cái gì? kỳ thật nhẹ nhàng cũng không quá hiểu biết, chính là vẽ tháng đi, giống nhẹ nhàng là cao vê đặt mua tiêu phí mãn 1.000 khởi điểm tệ hoạch tặng một trường, sau đó tháng sau cũng có một trường giữ gốc, hoặc là đánh thưởng một cái cùng thị vách tường trở lên cũng có đưa, bất quá đánh ngắm hoa tiền nhiều. nhẹ nhàng nhìn một chút thuyết minh, bình thường hội viên đặt mua tiêu phí mãn 3.000 khởi điểm tệ hoạch tặng một trường, cao cấp hội viên đặt mua tiêu phí mãn 2.000 khởi điểm tệ hoạch tặng một trường, đặt mua tiêu phí mãn 1.500 khởi điểm tệ hoạch tặng một trường. Trừ bỏ bình thường hội viên, cái khắc còn có một trường tháng sau giữ gốc vẽ tháng. mươi 79 có ngươi, vẽ tháng 90. Hạ hiểu hiện tại khó khăn, nàng tưởng ném ra Cao Giá Hưng a nhưng này sẽ mau trời tối, Cao Giá Hưng khẳng định sẽ không làm nàng chính mình đi đêm lộ. Ngươi vội vã trở về có phải hay không? Cao Giá Hưng lại hỏi. Hạ hiểu gật gật đầu, Cao Giá Hưng lập tức cởi áo khoác, Hạ hiểu vội ngăn đón, Cao nhị ca, không cần, ta còn là trời tối một chút lại đi đi, ngươi mau mặc vào hiện tại trời tối rồi, lại bắt đầu lạnh. Cao Giá Hưng nhưng vẫn còn mặc vào áo khoác, đối với Hạ Hiểu nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi cho ngươi mua. Không cần, Cao Nhị Ca, ta đều có chuẩn bị, trở lại đội sản xuất thì tốt rồi. Hạ Hiểu ngăn đón không có làm Cao Giá Hưng đi cho nàng mua đồ vật, Này sẽ Hạ Hiểu cũng hối hận, hôm nay thời tiết biến ấm, nàng không có mặc kia kiện đại áo khoác, bằng không đại áo khoác vừa che, liền chuyện gì cũng đã không có. Chờ đến thiên hơi hơi ám, Hai người liền lập tức chiều đội sản xuất đi, lúc này không có xe bò, nếu là ngồi xe bò, lộng tới xe bò thượng, hạ hiểu càng ngượng ngùng. Cho nên này sẽ hai người chậm rãi hướng tới đội sản xuất đi, ai cũng không nói gì, hạ hiểu bụng nhỏ có chút không thoải mái. Nàng nghĩ đến, muốn hay không nói chính mình muốn đi tiểu, sau đó tạm thời ném ra cao giá hương tiến không gian uống khẩu nước suối, hoặc là dùng một chút nguyệt sự mang. Đang nghĩ người tới, hạ hiểu một cái không có lưu ý, giẫm cái hố, cả người té lăn trên đất. Cao Giá Hưng đỡ Hạ Hiểu vô ngữ nói, Ngươi đi đường không xem lộ à, vẫn là ánh mắt không tốt. Hạ Hiểu nhìn tuy rằng thiên dần tối, nhưng lộ vẫn là có thể xem phi thường rõ ràng, đối Cao Giá Hưng nói vô pháp phản bác. Hạ Hiểu muốn đứng lên, đột nhiên xích một tiếng, hút không khí thanh, nàng đem chân cấp xoay. Làm sao vậy? Cao Giá Hưng hỏi. Chân cấp xoay. Này sẽ Hạ Hiểu đều cảm thấy chính mình xui xẻo. Còn có thể đi sao? Cao Giá Hưng lại hỏi. Hạ Hiểu thử đi một chút, nhưng rất đau. Lắc lắc đầu, nhìn, cao giá hưng nói, cao nhị ca, ngươi có thể đừng động ta sao? Cao giá hưng mân mân miệng, đừng đổ khí, là ta không nên kêu ngươi, bằng không ngươi cũng sẽ không trời tối chính mình đi đường hồi sinh sàn đội, còn vặn đến chân. Không phải, ta không phải ý tứ này. Hạ hiểu cũng không quái cao giá hưng, thậm chí còn cảm tạ hắn, nhưng nếu là hắn không ở, nàng có thể tiến trong không gian A. Muốn không có không gian liền tính, nhưng có không gian cái này tiện lợi, lại không thể dùng, cảm giác này phi thường không tốt. Lúc này hồi quang minh đội sản xuất trên đường căn bản không ai, Hạ Hiểu cũng biết lấy Cao Giá Hưng làm người, sẽ không ném lại chính mình một người đi, cho nên trong lòng cũng thở dài. Người đi lên đi, ta có người đi. Cao Giá Hưng nói, không hào đi. Hạ Hiểu nghĩ tới nàng quần, nhưng làm nàng chính mình đi, lại đi không được, lại không thể tiến không gian. Đi lên đi, cũng không ai nhìn đến, ngươi sợ cái gì, đến lúc đó mau trở lại đội sản xuất, ta làm chính ngươi đi. Ta là sợ ô hế ngươi quần áo. Hạ Hiểu nói, có cái gì, tẩy tẩy liền không có. Hào đi, Cao Giá Hưng như vậy vừa nói, Hạ Hiểu cũng chỉ có thể ghé vào Cao Giá Hưng bối thượng, từ hắn cóng chính mình, trong lòng nhiều ít vẫn là ngượng ngùng. Lúc này Hạ Hiểu phi thường ảo não, trong khoảng thời gian này ngực có chút phát rụng, ẩn ẩn đau, nàng như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Cao Giá Hưng cóng lên Hạ Hiểu liền hướng phía trước đi, nện bước vẫn là vững vàng, bả vai dày rộng đáng tin cậy. Hạ Hiểu lúc này cũng vô pháp lại đem Cao Giá Hưng trở thành bình thường thiếu niên, hơn nữa Cao Giá Hưng nhìn thành thục một ít, căn bản là không giống 17 tuổi thiếu niên. Đêm lạnh như nước, gió lạnh hô hô thổi, Hạ Hiểu lần đầu tiên bị người như vậy có nàng đôi tay ôm Cao Giá Hưng cổ, rất là thân mật ấm áp cảm giác, khiến nàng trong lòng khắc thường cảm vô pháp huy đi. Cao nhị ca, ngươi có phải hay không thích ta a? Hạ Hiểu đột nhiên hỏi, nàng cũng thực kinh ngạc nàng sẽ hỏi ra tới, nhưng Cao Gả Hưng đối nàng thật sự thực hảo. Thậm chí đội sản xuất rất nhiều người đều cảm thấy nàng là cao gia nhìn chúng tiểu nhi tức. Không có. Cao giá hưng nói. Hạ hiểu nga một tiếng, cũng không có thực thất vọng, có lẽ bởi vì không có chờ mong quá, cho nên không tồn tại thất vọng. Nhưng giờ khắc này, hạ hiểu cảm thấy cao giá hưng khá tốt, cho người ta thực an toàn thực đáng tin cậy cảm giác. Như thế nào hỏi như vậy? Cao giá hưng nói. Hạ hiểu cười hắc hắc, cao nhị ca đối ta thực hảo. Hơn nữa chưa từng có người đối nàng tốt như vậy. Nàng đều hận không thể nhận trịnh hướng hồng làm mẹ nuôi. Ta mẹ cũng đối với ngươi thực hảo. Cao Giá Hưng nói. Hạ Hiểu gật gật đầu nói, Cao nhị ca, ngươi nói ta nhận thím làm mẹ nuôi thế nào, sau đó ngươi cùng Cao Đại ca đều là ta ca ca. Ngươi không phải có ca sao. Cao Giá Hưng nói. Hạ Hiểu một đốn, đúng vậy, đảo đem hạ vinh cấp đã quên, nàng cũng là có ca. Ta mẹ nói ngươi là nàng bạn vong nhiên, ngươi về sau đối ta mẹ hảo liền thành, ta mẹ có con gái nuôi. Cao Giá Hưng nói. Hạ hiểu tức khắc gửi, nàng cùng trịnh hướng hồng chính là bạn vong niên, bằng không như thế nào sẽ như vậy hợp ý đâu. Bất quá sau khi cười xong, hạ hiểu chính là nồng đậm cảm động, cao nhị ca, ngươi yên tâm đi, thím là ta bạn vong niên đâu, ta cái thứ nhất lao bằng hữu. Cao giá hưng khỏe miệng kéo kéo, lại nghe hạ hiểu hỏi, thím con gái nuôi là ai a? Ngươi chưa thấy qua, nhà nàng ở nơi khác đâu, là ta mẹ nó bằng hữu nữ nhi. Cao giá hưng nói, hạ hiểu nga một tiếng, không có lại truy vấn. Không quá cảm thấy hứng thú. Cao Nhị ca, ngươi phóng ta xuống dưới đi, ta thực trọng, ngươi còn cũng mệt mỏi đi. Hạ Hiểu nhìn bọn họ đi rồi thật dài hảo xa một đoạn đường, nghĩ Cao giá Hưng hẳn là cũng rất mệt liền nói, "Không cần, ta không mệt, ngươi điểm này trọng lượng liền tính." Cao giá Hưng tiếp tục đi tới, không có buông Hạ Hiểu, khiêng mẹ khiêng bao tải sống hắn đều đã làm. Hạ Hiểu điểm này trọng lượng Cao giá Hưng sắc thật không có để vào mắt. "Cao Nhị ca, ngươi học kỳ sau liền phải khảo cao trung, ôn tập thế nào?" Hạ Hiểu thử tìm để tài liêu. Ngươi đừng nói chuyện, do lớn, ngươi nếu mệt, liền nằm bò ngủ một hồi, tới rồi đã kêu ngươi. Cao Giá Hưng không có trả lời Hạ Hiểu nói, ngược lại kêu Hạ Hiểu nằm bò hắn bối ngủ. Hạ Hiểu nga một tiếng, nghĩ có phải hay không nói quá nói nhiều, sẽ làm Cao Giá Hưng tiêu hao thể lực, cũng không dám nói. Hiện tại Hạ Hiểu cũng cảm thấy có chút mệt mỏi cảm, cho nên dứt khoát liền gối Cao Giá Hưng bả vai chậm rãi nhắm mắt, thực mau Hạ Hiểu liền ngủ đi qua. Cao Giá Hưng cảm giác được hạ hiểu vững vàng tiếng hít thở, không tiếng động mà cười, vô tâm không phổi, vạn nhất bị bán cũng không biết. Muốn nói hạ hiểu biến hữu Cao Giá Hưng cũng không có hảo đến nào đi, hắn trong lòng ảo não không thể so hạ hiểu thiếu, hắn thậm chí nghĩ, sớm biết rằng không cứ gọi trụ hạ hiểu, làm hạ hiểu cùng đại gia cùng nhau trở về, đến lúc đó hắn khua xe bỏ đến bờ sông tẩy tẩy thì tốt rồi, làm cho hiện tại hai người đi đêm lộ. Nếu không phải này sẽ đôi tay đều cố định trụ hạ hiểu chân cao giá hưng đều tưởng cho chính mình một cái tát làm chính mình đầu góc thanh tỉnh một ít càng ngày càng xuẩn còn hảo tâm làm chuyện xấu nay một đường cao giá hưng đi rồi rất xa phảng phất không biết mệt mỏi giống nhau vẫn luôn cong hạ hiểu đi tới phượng khinh khinh nói ts chín mươi tư phiếu còn kém 6 phiếu liền 100, cố lên cũng cảm ơn đại gia duy trì nhẹ nhàng sẽ nỗ lực cố lên cảm tạ ta tiểu chứng trưng đánh thưởng túi thơm cảm tạ như nước năm xưa chín mươi mặt hạ không nhiên không đầu hai chương phấn hưởng phiếu cảm tạ dư gia thái thái, xinh đẹp tỉ tỉ, điệp ảnh biên biến, từ từ nhàn nhàn tu, giáp tám nghìn năm thủ cựu đầu phấn hương phiếu, cảm tạ vị kỷ lì lì đánh thưởng hai quả bùa bình an, cảm tạ như nước năm xưa cờ di hờ 1979, nghìn trôi non 13, điểm điểm điểm mai, đình đình 2.192, từ từ nhàn nhàn tu, ta vũ ta xem đánh thưởng bùa bình an, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ, chương tám cảm động, vé tháng một Cao Giá Hưng có đôi khi rất mệt, tưởng Vương Hạ Hiểu, nhưng nhìn ngủ Hạ Hiểu, hắn lại kiên trì, cứ như vậy vẫn luôn đi trở về đội sản xuất. Ban đêm, mọi người đều sớm ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm làm việc. Cho nên lúc này rất ít con cú, thậm chí có chút người 7-8 điểm liền bắt đầu ngủ, rốt cuộc điểm đèn dầu lại phí tiền, mọi người đều là thói quen ngủ sớm dậy sớm. Hạ Hiểu, tới rồi. Cao Giá Hưng hô một tiếng. Nga, tới rồi. Lúc này Hạ Hiểu cũng tỉnh cao giá hưng đem hạ hiểu thả xuống dưới nói mau trở về đi thôi nếu là ký túc xá người hỏi tới ngươi liền nói ngươi ở nhà ta đã biết cảm ơn cao nhị ca hạ hiểu đi theo cao giá hưng nói lời cảm tạ liền rời đi cao giá hưng nghe hạ hiểu tiếng bước chân rời đi nặng nghề mà thở ra một tiếng cả người quấn đến trên mặt đất hạ hiểu không tính trọng 80 cân tả hữu bộ dáng nhưng bối xa như vậy lộ cao giá hưng lại có thể cũng bị mệt hồi lâu cao giá hưng vô vỗ trên người trần mới hướng tới trong nhà đi đến Bên này Hạ Hiểu đã vào trong không gian đổi quần cùng dùng nguyệt sự mang theo, uống lên mấy khẩu ấm áp nước suối, Hạ Hiểu nhẹ xoa nhẹ một chút bụng, mới ra không gian. Hạ Hiểu, ngươi mới trở về a mọi người đều ngủ. Dương Tuyết Hoa nói. Làm Tuyết Hoa tỷ đợi, ta tới nguyệt sự, sau đó ở hướng hồng thím nơi đó đâu, cùng hướng hồng thím nói chuyện thiếm, này sẽ bọn họ cũng muốn ngủ, ta mới trở về. Hạ Hiểu giải thích nói. Dương Tuyết Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi a Không biết còn tưởng rằng ngươi là cao gia thân khuê nữ đâu. Hạ Hiểu nói, ta cùng hướng Hồng Thím là bạn Vong niên. Hai ngươi xác thật là bạn Vong niên, liền tính là Mỹ Hoa cùng Lý Thắng Mỹ cũng không có tốt như vậy. Dương Tuyết Hoa nói nói, mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm làm việc đâu. Hạ Hiểu lên tiếng, liền lập tức lên giường ngủ, nhưng ngủ một đường Hạ Hiểu, hiện tại lại không thế nào mệt nhọc. Thức mau, ký túc xá người mọi người đều ngủ rồi, Hạ Hiểu bụng lộc cộc lộc cộc kêu lên. Hạ Hiểu mới nhớ tới. Chính mình không có ăn cơm chiều à, chết không được đói bụng, xem ra trong không gian nước suối cũng để không được đói à. Lại nghĩ tới Cao Giá Hưng, bối chính mình một đường, cũng là đói là đi, hạ hiểu trong lòng cũng có xin lỗi, nhưng này sẽ nàng cho dù có ăn, cũng không thể cầm đi cấp Cao Giá Hưng. Nay sẽ Cao Giá Hưng về đến nhà, Trịnh Hướng Hồng cũng ở thủ, đã trở lại. ân, mẹ như thế nào còn không ngủ? Cao Giá Hưng nói, chờ ngươi bái, ăn cơm không có. Trịnh Hướng Hồng nói, không có đâu trong nhà có ăn sao cao giá hưng sắc thật cảm thấy đói bụng ở nhà ăn cho ngươi cùng hạ hiểu thịnh chút cháo hạ hiểu đâu chính hướng hưng hỏi đi trở về cao giá hưng bưng hắn hộp cơm liền bắt đầu uống cháo thật sự là đói lợi hại cho nên ba lượng hạ hộp cơm cháo đã bị hắn ăn xong rồi trinh hướng hưng nói vốn dĩ muốn cho ngươi cấp hạ hiểu đưa đi nhưng hiện tại quá muộn hơn nữa lại là nữ thanh niên trí thức ký túc xá ngươi đi cũng không tốt mẹ cấp hạ hiểu đưa đi đi vẫn là ta đi thôi Cao Giá Hưng đứng lên. Không cần, như vậy điểm lộ, mẹ lại không phải không có đi quá. Trịnh hướng hồng vẫn là cầm hộp cơm phải cho Hạ Hiểu đưa đi. Cao Giá Hưng dứt khoát liền đi theo Trịnh hướng hồng phía sau đi tới. Nhưng này sẽ, Hạ Hiểu ký túc xá đã tắt đèn, mọi người đều ngủ. Cao Giá Hưng nói, mẹ, trở về đi, các nàng đều ngủ. Hơn nữa Hạ Hiểu tiệc tối trước ăn đồ vật hẳn là cũng sẽ không quá đói bụng. Ân, đi thôi. Trịnh hướng hồng này sẽ cũng không hảo quấy dày đại gia giấc ngủ. Hai mẹ con hướng tới trong nhà đi, cao giá hưng liền nói, ngày mai mẹ dậy sớm có thể cấp hạ hiểu từ lâu cơm, hiện tại cháu cũng lanh rớt, ăn cũng không thể ăn. Chính hướng hồng tưởng tượng cũng là, lại nghĩ nhi tử cùng nàng nói, hạ hiểu tới nguyệt sự, vậy càng không thể ăn lánh. Người đứa nhỏ này cũng là, các ngươi đều ở trong huyện, như thế nào không mua điểm ăn đâu. Đêm nay cũng không biết hạ hiểu có đói bụng không, nàng ký túc xá có hay không ăn, bằng không này một đêm khổ sở nói trịnh hướng hồng dứt khoát cầm chén cháo làm nhi tự ăn sáng sớm ngày thứ hai hạ hiểu vừa tỉnh tới trịnh hướng hồng liền cho nàng đưa cơm sáng thím như thế nào như vậy sớm hạ hiểu nói bị trịnh hướng hồng nhiệt tình vẫn là hoảng sợ ta tối hôm qua cho ngươi đánh cháo nhưng ngươi không có ở ta nơi đó ăn ta đưa lại đây các ngươi đều ngủ cũng không hảo đánh thức đại gia khiến cho giá hương cấp ăn trịnh hướng hồng nói hạ hiểu vẻ mặt cảm động thím thật cám ơn ngươi khách khí cái gì ta muốn đi giặt quần áo, tẩy xong quần áo ta lại đi làm công. Trịnh Hướng Hồng nói liền đi rồi. Hạ Hiểu tưởng tượng đến Cao Giá Hưng ngày hôm qua quần áo, vội một đốn, vội vàng uống lên hai khẩu cháo liền hướng tới Cao Gia đuổi. tới rồi Cao Gia, Hạ Hiểu liền nhìn đến Trịnh Hướng Hồng ở trong nhà giặt quần áo. ngày thường Trịnh Hướng Hồng đều cầm đi bờ xuống tẩy, nhưng hiện tại nhìn Trịnh Hướng Hồng chính tẩy Cao Giá Hưng áo khoác, kia bị nước trôi rất vết máu. Hạ Hiểu đặc ngượng ngùng. Hạ Hiểu không có tiến Cao Gia, mà là lén lút đi rồi nàng không biết như thế nào cùng trịnh hướng hồng nói lại hối hận không có cùng cao giá hưng muốn tẩy phục tới tẩy lại buồn bực cao giá hưng không chính mình giặt quần áo thế nhưng mẹ nó tới tẩy dù sao ngày này hạ hiểu vẫn là thực xấu hổ may mắn không có cùng trịnh hướng hồng cùng nhau làm công cũng không có gặp được bằng không đều ngượng ngủng cũng không biết có phải hay không uống lên nước suối nguyên nhân hạ hiểu tuy rằng tới lệ kiện nhưng trạng thái còn hảo cũng cũng không có bụng đau cũng không có mệt mỏi mà muốn ngủ bất quá tới nghỉ lễ Hạ hiểu cũng cảm giác chính mình giống như trong một đêm trưởng thành, cũng không biết có phải hay không tâm thái vấn đề. Nay một năm Tết âm lịch, vẫn là rất nhiều người về nhà, hạ hiểu ký túc xá, trừ bỏ hạ hiểu đều về nhà ăn Tết. Không nói hạ hiểu ký túc xá, chính là thanh niên trí thức điểm đều đi rồi hơn phân nửa trở lên, liền cố vệ quốc cùng diêu vọng xuân còn có hứa mai đều trở về ăn Tết. Hạ hiểu, đi nhà ta ăn Tết bái. Trình hướng hùng nói. Hạ hiểu lắc đầu, không được, thím. Ta tưởng thừa dịp van tiết nhàn rỗi đi một chút nhìn xem, có thể hay không thải chút thảo dược hoặc là rau dại nấm tử này đó. Cũng hảo, đến lúc đó ngươi nếu là đi, ngươi kêu ta cùng nhau. Trình hướng hồng là một cái thực cần mẫn nữ nhân, hạ hiểu liền không có thấy nàng đỉnh quá, liền tính trong nhà sự vội xong rồi, Trình hướng hồng còn phải đi thải rau dại, thảo dược này đó. Hạ hiểu ứng thanh, đã không có dương tuyết hoa các nàng ở, đầu một hồi, hạ hiểu cảm thấy cái này năm đêm qua thật dài. Bất quá thực mau hạ hiểu cũng có sống làm, đi theo cao gia huynh đệ cùng trong thôn người vào núi đi săn, đi theo trịnh hướng hồng thải thảo dược, hoặc là đến trong đất giấy cỏ này đó. Một cái niên hạ tới, hạ hiểu con thỏ cùng gà rừng, thậm chí còn có một con sơn dương đều bán không ít tiền. Hạ hiểu tiểu kim khố trừ bỏ cái kia ngoại ý muốn ở đạo ta qua đạt được cái dương, đều không sai biệt lắm có 200 khối. Hơn nữa mỗi ngày nhìn một cái số một số, nhìn tiểu kim khố một chút một chút gia tăng, hạ hiểu trong lòng cũng thực kiên định. Rất có thỏa mãn cảm. Phượng khinh khinh nói cảm tạ mùa xuân có bảo đầu 2 chương phấn hồng, cảm tạ thư hữu 1606 0921 tỷ, thư hữu 1602 022 đầu phấn hồng phiếu, cảm ơn khởi điểm người đọc duy trì cùng cổ vũ. Cảm tạ tương ly chớ có nghĩ quên đánh thưởng 200 thư tệ, cảm tạ đêm mưa sao trời đánh thưởng 100 thư tệ, cảm tạ thư hữu 1667-629-652, thư hữu 28, thư hữu 8795-8497. Thư hữu 11, thư hữu một đầu vẽ tháng, cảm ơn thư thành người đọc duy trì cùng cổ vũ. Nhẹ nhàng ở chỗ này không lưng cảm tạ, cảm ơn các người, o, oh, nờ nờ, o oh ấy các người, Chương tám mươi 81 giới thiệu. Năm một quá, Dương Tuyết Hoa các nàng đều đã trở lại, nhưng đại gia cũng không có nhiều ít vui vẻ. Xem ra này một năm trở về thành lại là vô vọng, làm đại gia tâm tình không tốt. Mà cao giá hương tâm tình càng không tốt, bởi vì cái này học kỳ hắn lao sư bị bệnh. Vương Tú Mai thế nhưng điều tới rồi quang minh trung học tới thành hắn chủ nhiệm lớp, không còn có cái này làm cho Cao Giá Hưng càng buồn bực sự. Kia nữ nhân thật là âm hồn không tan. Về đến nhà, Cao Giá Hưng phát ra bực tức, ca, ngươi chạy nhanh cùng kia nữ nhân nói rõ ràng, thật là chán ghét. Trình hướng Hưng nói, nàng hảo hảo huyện Trung không đợi, chạy đến các ngươi học dạng làm cái gì, vẫn là thành ngươi lão sư, này vương lão sư muốn làm cái gì. Cao Giá thực không nói gì, Cao Giá Hưng nói, còn có thể làm cái gì khẳng định là vì ta ca, tưởng từ ta nơi này lấy lòng. Này vương lão sư cần gì phải đâu, trong huyện nhiều như vậy hảo điều kiện không chọn. Tuy rằng nhân ra coi trọng chính mình nhi tử, chính hướng hồng vẫn là tự hào, nhưng này vương lão sư là ngoại lệ A. Có lẽ nhân ra chỉ là trung hợp, ngươi đừng nghĩ nhiều, dù sao học ngươi tập, tranh thủ thi đậu cao trung. Cao Quốc Cường nói, cao gia thực lúc này mới tiếp lời nói, hẳn là trung hợp, ta lại không phải cái gì hương bánh bao, nếu là nàng thật muốn từ ngươi nơi này lấy lòng. Còn không bằng đi đương ngươi cao trung láo sư. Hừ, dù sao ta không thích nàng, hơn nữa nàng còn làm ta trực ban cán bộ đâu. Cao Giá Hưng rất là không vui. Cao Giá Hưng lời này vừa ra, người nhà đều hứng thú, chính là Cao Quốc Cường đều vẻ mặt hứng thú, hỏi, Nga, là cái gì ban cán bộ? Chính hướng hồng ánh mắt sáng lên nói, không phải là làm ngươi làm lớp trưởng đi. Cao Giá thực nói, hẳn là không phải là lớp trưởng. Tuy rằng chính mình đệ đệ hảo, nhưng thành tích bãi tại nơi đó. Làm lớp trưởng căn bản không có khả năng, trừ phi vương lão sư thật tư tâm trọng. Thể du quỷ viên, Cao Giá Hưng nói vừa xong, mọi người đều cười. Ta mới không làm, nàng cơ hồ mỗi ngày đều tìm ta, nếu là đương ban cán bộ, càng có lấy cớ, ta đều tưởng bỏ học. Nghe Cao Giá Hưng nói như vậy, chính hướng hồng đội nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, sơ tam mấu chốt nhất chính là cái này học kỳ, ngươi khảo xong rồi nàng về sau cũng ảnh hưởng không được ngươi. Đúng vậy, Giá Hưng, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, hảo hảo học tập. Khảo cái hảo cao trung. Cao giá thực cũng nói. Nay một học kỳ, cao giá hưng muốn khảo cao trung, cao quốc cường đều không có an bài cao giá hưng ở đội sản xuất làm việc, có thể thấy được đối cao giá hưng khảo cao trung coi trọng. Bất quá cao giá hưng cũng không phải mỗi ngày đều ở trường học đại, có thể nói đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, dù sao hắn tác nghiệp làm, khảo thí cũng khảo hảo liền thành. Cao giá hưng không thích vương tú mai, cho nên cũng không muốn đi nghe vương tú mai khóa nếu là muốn cao giá thực hoặc là hạ hiểu cho hắn giảng bài, hắn còn nguyện ý nghe. nhưng chính là cao giá hưng như vậy trốn học hành vi, làm vương tú mai có cơ hội về đến nhà tới thăm hỏi gia đình, cái này cao gia người đều không lời nào để nói. cao giá hưng mặt đều xú có thể, cảm thấy vương tú mai xen vào việc người khác, nhưng sợ vương tú mai nói bậy, cho nên cũng không muốn tránh ra. vương tú mai lại một lần bước vào cao gia, so với thượng một lần vô tình, lúc này đây là cố ý mà đến, cũng không biết là cái gì tâm tình. Cao gia người coi thường nàng, vương tú mai ngược lại liền nhìn cao gia, trong nhà giới thiệu cái gì đối tượng, thậm chí cô y ở rể, vương tú mai đều trứng mắt, luôn là cầm cao gia hai huynh đệ tới so, chỉ cảm thấy trừ bỏ gia đình điều kiện, cao gia nhị huynh đệ đều so giới thiệu những người đó hảo. Vương tú mai ánh mắt rơi xuống cao giá thực trên người, trong lòng vẫn là vừa ý, nhưng càng có rất nhiều không căm lòng, nàng trừ bỏ từng ly hôn này một cái, loại nào đều hảo, cao giá thực lại đối nàng thờ ơ tưởng tượng đến Cao Giá Thực là ghét bỏ nàng từng ly hôn, Vương Tú Mai trong lòng liền phi thường không vui, càng thêm nhận định chính mình phải gả cho Cao Giá Thực. Ngươi có cái gì liền cùng ta ba mẹ nói, nhìn ta ca làm cái gì? Cao Giá Hưng bất mãn nói, không mừng Vương Tú Mai nhìn Cao Giá Thực ánh mắt, mang theo xâm lược tính. Giá Hưng, ngươi muốn tôn trọng lão sư. Cao Quốc Cường không thể không mở miệng. Cao Giá Hưng không có nói nữa, nhưng là đối Cao Giá Thực nói, ca, ngươi đi xem bấy dập thế nào. Cao Giá Thực gật đầu, Liền rời đi, cũng không nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này. Cao Vĩnh Phương tìm hắn rất nhiều lần, nhưng Cao Giá Thực đều không có để ý tới. Hắn xác thật đối Vương Tú Mai vô tình, hiện giờ đại ở chỗ này không đi, cũng là vì Cao Giá Hưng bài xích, cũng tùy tiện quan sát một chút Vương Tú Mai. Chờ đến Vương Tú Mai rời đi sau, Cao Giá Thực cũng từ trong núi đã trở lại. Cao Giá Hưng liền nói một câu, ta không thích hắn nhìn về phía ca ánh mắt, giống chúng ta nhìn đến con ngồi ánh mắt giống nhau. Cao Giá Hưng này hình dung, Cao gia người đều hết trô nói rồi bất quá cũng xác thật đối vương tú mai cảm quan không tốt mà cao giá hưng bực bội còn ở phía sau đâu cao vĩnh phương thường xuyên đến trong trường học tới tìm cao giá hưng còn thỉnh cao giá hưng về đến nhà đi ăn cơm này quả thực chính là trồn cấp gà chúc tết không có hảo tâm từ nhỏ tỷ đệ hai đối chọi gay gắt đến đại cao giá hưng so người nhà càng hiểu biết cái này tỷ tỉ, tỉ kẻ hai mặt cha mẹ cũng chưa có thể hảo hảo ăn cái này tỉ tỉ một bữa cơm cùng nàng tốt ca cũng là thế nhưng thỉnh hắn ăn cơm cao giá hưng không nốc cũng sẽ không đi lãnh Cao Vĩnh Phương tỉnh, trực tiếp liền rời khỏi, khí Cao Vĩnh Phương dương mắt nhìn. Hơn nữa Cao Vĩnh Phương trong lòng đối Vương Tú Mai cũng có hoán, mấy năm nay cấp Vương Tú Mai giới thiệu không ít, nhưng Vương Tú Mai lại cố tình từ bỏ, dù sao liền nhận định Cao Giá Thực, hiện tại lại phải làm ra lấy lòng Cao Giá Hưng hành động. Cao Vĩnh Phương phi thường không mừng, cảm thấy Vương Tú Mai muốn theo đuổi Cao Giá Thực, trực tiếp tìm Cao Giá Thực thì tốt rồi, còn hướng Cao Giá Hưng nơi này dùng sức, còn không bằng trực tiếp lấy lòng Cao Giá Thực nhưng vương tú mai chính là rất có chủ kiến cũng sẽ không dễ dàng nghe cao vĩnh phương cho nên cao vĩnh phương phi thường không thoải mái vương tú mai coi trọng cao giá thực sự tình truyền tới cao gia nhà cũ nơi này cao lão thái là vừa ý chỉ cảm thấy nếu là cao giá thực cưới vương tú mai cũng có thể đi theo vào thành hưởng phúc lâm Tuyết bích lại nói mẹ giá thực nếu là cưới vương lão sư chúng ta chưa chắc có thể đi theo hưởng phúc dương họa đĩnh cái bụng to nói vậy kêu nhị đệ cưới bái nhị đệ so giá thực không kém lâm tuyết bích ánh mắt sáng lên đúng vậy nàng tiểu nhi tử nhưng không thể so cao giá thực kém liền nói ngay mẹ ta cảm thấy kiến hoa xứng vương lão sư không tồi cao lão thái bĩu môi giá thực tốt xấu là cái cao trung sinh kiến hoa sơ trung đều không có đọc xong vương lão sư có thể coi trọng sao tuy rằng cao lão thái đau nhất dưỡng tại bên người hai cái đại tôn tử nhưng cũng không thể không thừa nhận hai cái đại tôn tử đọc sách so hai cái tiểu tôn tử thiếu nhân ra vương lão sư là sinh viên lại là lão sư khẳng định thích sẽ đọc sách, kia nhưng chưa chắc, muốn thật thích đọc sách, trong thành có rất nhiều, như thế nào cố tình tìm ở nông thôn, nghe nói là Vĩnh Phương giới thiệu đâu, mẹ, nếu giá thực không muốn, liền suy xét kiến hoa bái, đây chính là có thể vào thành, kia chính là ăn thuế lương. Lâm Tuyết Bích càng nói càng nhiệt tình, đều đem cao lão thái cấp thuyết phục, lập tức cao lão thái nói, hành, người đi theo chỉnh hướng hừng nói. Phượng khinh khinh nói cảm tạ phủ ai 518, nhiễm có. Thư hữu 160918175448105 đầu 2 phiếu phấn hồng, cảm tạ thư hữu 19982511, thư hữu 161014225017661, ngẩn tư, bảo bối đế đầu phấn hồng phiếu, cảm tạ gió nhẹ hoa hoa, tệ xác lời đánh thưởng bừa bình an, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. Chương 82 con góc ăn thịt thiên Nga. Lâm Tuyết Bích càng nói càng nhiệt tình, đều đem cao Lão thái cấp thuyết phục, lập tức cao Lão thái nói, hành, ngươi đi theo trịnh hướng hồng nói. Mẹ. Không bằng đường quốc phú đi cấp tam ca nói, ta cùng tam tẩu cũng luôn luôn không hợp, khả năng nói không thông. Lâm Tuyết Bích nói. Hành cao Lão thái sảng khoái nói, vậy ngươi làm quốc phú đi nói. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, giá thực nếu coi thường, có thể giới thiệu kiến hoa. Hảo. Lâm Tuyết Bích tức khắc mặt mày hớn hở, Lão thái bà chính là thượng nói, cũng không hưởng công nàng hầu hạ nhiều năm. Cao quốc cường nơi này nghe được cao quốc phú ý đồ đến khi, đều hết trô nói rồi, ngươi làm ta nói như thế nào. Ca. Không phải Vĩnh Phương giới thiệu sao, Tìm Vĩnh Phương nói tương đối hảo thuyết một ít. Cao Quốc Phú nói, nhân ra là tưởng ở rể đâu? Cao Quốc Cường lại hỏi. Cao Quốc Phú nói, này không phải nói không ở rể sao, nếu là có thể trước nơi trốn xem bái, hợp không hợp là hai người sự. Cao Quốc Phú ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại tưởng, nếu là Vương lão Sư thật sự nhìn chúng tiểu nhi tử, ở rể cũng đúng, dù sao hắn có hai cái nhi tử. Đương nhiên lời này Cao Quốc Phú cũng thông minh mà không có cùng Cao Quốc Cường nói. Bằng không khẳng định chọc bực Cao Quốc Cường, Cao Quốc Phú không giống mấy cái ca ca như vậy có bản lĩnh, hắn là từ nhỏ đã bị Cao lão Thái cấp sủng lớn lên, xem người hống người bản lĩnh đó là nhất lưu, cho nên Cao Quốc Cường đối cái này đệ đệ cũng thực hảo. Vậy các ngươi đi tìm Vĩnh vương đi, việc này ta không trộn lẫn hợp. Cao Quốc Cường lắc đầu. Cao Quốc Phú bất đắc dĩ, rời đi. Mà Lâm Tuyết Bích nghe xong Cao Quốc Phú đáp lời, không phải thực vui vẻ. Nhưng vì tiểu nhi tử tiền đồ cũng lập tức cùng Cao Quốc Phú vào thành đi tìm Cao Vĩnh Phương. Cao Vĩnh Phương nghe được Lâm Tuyết Bích nói, đó là thiếu chút nữa liền trở mặt. Từ nhỏ Cao Vĩnh Phương ghét nhất chính là Cao gia nhà cũ người, Cao lão thái nếu bài đệ nhất, như vậy Lâm Tuyết Bích liền xếp thứ hai. Hiện tại làm nàng đem Lâm Tuyết Bích nhi tử làm ai, hơn nữa nói vẫn là tốt như vậy ngồi, Cao Vĩnh Phương trong lòng phi thường không tình nguyện. Vĩnh Phương, giá thực không muốn ngươi cũng không thể miễn cưỡng, kiến hoa cũng là ca ca người hiện giờ tuổi đại cũng tìm không thấy tức phụ nếu là vương lão sư gả cho kiến hoa ngươi cũng có chỗ lợi a là kiến hoa cả quá chọn cao vĩnh phương nói kỳ thật nàng càng muốn nói chính là lâm tuyết bích quá chọn lâm tuyết bích cười cười nói ngươi liền cấp nói một tiếng bái có nguyện ý không là vương lão sư sự ngươi nếu là nói thành việc hôn nhân này chỗ tốt lớn hơn nữa nói không chừng cùng nhà mẹ đẻ quan hệ cũng có thể hòa hoãn chỗ tốt cũng ít không được ngươi lâm tuyết bích này sẽ nói tới rồi cao vĩnh phương trong lòng đi Ở nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ chi gian, nàng không có như vậy để ý nhà mẹ đẻ, nhưng hiện tại nhà mẹ đẻ không thích nàng, Cao Vĩnh Vương cũng phi thường phiền não. Cao Quốc Phú cùng Lâm Tuyết Bích sau khi rời đi, Cao Vĩnh Vương đó là cấp tốc mà tìm Cao Giá Hưng, nàng nhưng thật ra tưởng về nhà mẹ đẻ, nhưng một hồi nhà mẹ đẻ Cao Quốc Phú cùng Lâm Tuyết Bích khẳng định biết, cho nên Cao Giá Hưng tan học liền lại một lần bị Cao Vĩnh Vương ngăn ở trên đường. "Giá Hưng, ngươi dừng lại, ta có chuyện muốn nói." Cao Vĩnh Vương lôi kéo Cao Giá Hưng quần áo cao vĩnh Vương, ngươi có thể hay không ngừng nghỉ một ít cao giá hưng vẻ mặt không kiên nhẫn ta là người tỷ cao vĩnh Vương trừng mắt ngươi đây là làm tỷ bộ dáng sao ngươi có quan tâm mà ta học tập ăn no mà cấm sao ngươi quan tâm quá trong nhà sao quan tâm quá mẹ thế nào sao ngươi cả ngày liền nghĩ như thế nào đem vương tú mai nhét vào cao gia làm cho ngươi nam nhân có hảo tiền đồ không màng nhà mẹ để cha mẹ huynh đệ ý nguyện ngươi làm ta như thế nào đem ngươi đứng tỷ cao giá hưng ngừng lại nói một phen lời nói ta là vì các ngươi hảo a, cao vĩnh vương phi thường ủy khuất, đó là ngươi cho rằng hảo, cao giá hưng nói, hôm nay tiểu thúc cùng tiểu thẩm tới tìm ta, làm ta đem vương lão sư giới thiệu cho cao kiến hoa, cao vĩnh vương vẻ mặt không vui, cao kiến hoa cùng cao vĩnh vương là cùng năm, nhưng nguyệt phân so cao vĩnh vương đại, đối mặt cao quốc cường cùng lâm tuyết bích, này một tiếng ca cao vĩnh vương kêu ra tới, tới rồi cao giá hưng nơi này, cao vĩnh vương nhưng kêu không ra cao kiến hoa làm ca, cao giá hưng lập tức đại nhíu mày. Nhà cũ nơi đó thế nhưng còn tưởng cắm một chân, Cao Vĩnh vương lập tức nói, ngươi cũng không vui đi, liền Cao Kiến Hoa như vậy, nơi nào có thể cùng giá thực so, thật đem chính mình đương một chuyện. Giá thực ít nhất vẫn là Cao Trung, Cao Kiến Hoa mùng một đều đọc không đi xuống, cũng không biết xấu hổ mơ ước vương láo sư. Thật là cái kia cái gì ăn cái gì thịt? Con cóc ăn thịt thiên nga. Cao Giá Hưng nói ra Cao Vĩnh Phương nói. Cao Vĩnh vương gật đầu, chính là cho nên ta cảm thấy giá thực đáp ứng cùng vương lão sư xử đối tượng còn hảo miễn cho tiện nghi cao kiến hoa về sau kia phòng còn không được càng thêm khoe khoang trừ bỏ cao ra không có cái khác nam nhân sao tỷ phu nơi đó đường huynh đệ cũng không ít cao giá hưng nói cao vĩnh phương nói bên kia lớn lên quá đi đều kết hôn lớn lên kém liền tính cao vĩnh vương không nói chính là nếu là nhà chồng nơi này có tốt nơi nào đến phiên nàng nhà mẹ đẻ ta cấp vương lão sư giới thiệu không ít người nhưng nàng liền coi trọng gà thực ta có biện pháp nào? Cao Vĩnh Phương ở Cao Giá Hưng trước mặt cũng nhịn không được oán giận ra tiếng. Kia tùy tiện ngươi, dù sao ta ca trứng mắt, là ta ca thảo lão bà, lại không phải ngươi thảo lão bà, ta ca không tình nguyện, ngươi cũng đừng lan lộn. Đến nỗi nhà cũ, chỉ cần bọn họ không chọc tới trong nhà, bọn họ muốn thế nào liền thế nào. Cao Giá Hưng tỏ thái độ xong liền đi rồi. Cao Vĩnh Phương nhìn Cao Giá Hưng cứ như vậy đi rồi, khi dậm chân, ta liền giới thiệu cho nhà cũ bên kia, các ngươi đừng hối hận tuy rằng không nghĩ làm nhà cũ người đắc ý nhưng cao giá thực nơi này không thể thực hiện được cao vĩnh phương cũng chỉ có thể vì cao kiến hoa giới thiệu cao giá hương về đến nhà liền đem cao vĩnh phương nói sự cùng trong nhà nói cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng gì đều không tỏ vẻ cao giá thực nói mặc kệ nó mà nhà cũ bên kia cao vĩnh phương đáp ứng rồi lâm tuyết bích phi thường cao hứng Này sẽ dương họa cảm giác chính mình sắp sinh liền nói kiến dân ta sợ muốn đi bệnh viện sinh lâm Tuyết bích vừa nghe Lập tức bất mãn nói, đi bệnh viện không cần tiền A, trong thôn người ai sinh hải tử sẽ đi bệnh viện, lãng phí tiền. Cao kiến dân cũng nói, đúng vậy, trong thôn bà mụ đều rất có kinh nghiệm, ngươi xem trong thôn nhiều người như vậy sinh hải tử, không phải cũng hảo hảo sao. Trong thôn ly bệnh viện cũng xa, nay một đi một về, lan lộn đâu, còn không bằng ở trong thôn sinh. Lâm Tuyết Bích nhìn nhi tử nói một chuỗi giải lời nói cùng Dương Họa giải thích phi thường bất mãn, động động miệng tưởng nói hai câu, nhìn đến Dương Họa bụng, lại nuốt đi trở về. Đối với cái này chưa xuất thế tôn tử, Lâm Tuyết Bích đó là phi thường coi trọng, cho nên hiện tại tạm thời chịu đựng Dương Họa, bằng không Lâm Tuyết Bích làm sao dễ nói chuyện như vậy. Vào lúc ban đêm, Dương Họa phát động, trong thôn tổng cộng có hai cái bà mụ chuyên môn giúp nhân ra đỡ đẻ, đương nhiên trong thôn sinh quá hải tử phụ nữ cũng có thể hỗ trợ. Chính là Dương Họa tình huống phi thường không tốt, hơn phân nửa mượn rồi, hải tử đều không có nhìn đến đầu trong thôn có cái sẽ y y lao bà bà, nhưng mời đến thời điểm lao bà bà ở trên đường té ngã một cái tới không được. Phượng khinh khinh nói hiện tại 112 phiếu, còn có 8 phiếu liền 120 phiếu. Nếu đạt tới 120 phiếu, nhẹ nhàng thêm hai cảng. Không đạt được hôm nay liền hai cảng. Tôn cảo không nhiều lắm, nhẹ nhàng nỗ lực gõ chưa đi. chương 83 Dương Hỏa sinh con, vẽ tháng 120. Có người liền đề nghị đem Trịnh Hướng Hồng mời đến hỗ trợ. Trịnh Hướng Hồng cũng sẽ điểm y nghệ thuật, tuy rằng so trong thôn y nghệ bà. Nhưng đỡ đẻ là phi thường có kinh nghiệm trịnh hướng hồng lại đây giúp Dương họa đỡ đẻ, Cao lão thái cùng Lâm Tuyết Bích sao có thể đồng ý? Các nàng trong lòng vốn dĩ liền cảm thấy trịnh hướng hồng đen đủi, không muốn làm trịnh hướng hồng tới cửa, cho dù hiện tại Nhân Mệnh Quan Thiên cũng không muốn làm trịnh hướng hồng bước vào nhà cũ. mau trời đã sáng, cao quốc phú nơi đó, nhưng thật ra cùng Cao Quốc Cường nói, Cao Quốc Cường đối với trịnh hướng hồng nói, rốt cuộc Nhân Mệnh Quan Thiên, nếu không ngươi đi xem đi. Trịnh Hướng Hồng cự tuyệt, ta không thể đi. Ta đi mặc kệ hải tử có thể hay không thuận lợi sinh, về sau được không, đều sẽ trách ta. Mẹ không chuẩn đi. Cao Giá Hưng nói thẳng. Cao Giá Thực cũng gật đầu, trừ phi mãi tới thỉnh, bằng không không thể đi. Rốt cuộc là cứu mạng, Cao Giá Thực cùng Cao Giá Hưng cũng không phải thật nhẫn tâm, nhưng nhà cũ bên kia Cao Láo Thái cùng lâm tuyết bích chưa từng có tới, căn bản là không nghĩ mẹ nó qua đi. Mà tới rồi mau trời đã sáng, Cao Kiến dân nhịn không được liền tới đây thỉnh, Cao Giá Thực cùng Cao Giá Hưng cũng ngăn đón không cho đi trịnh hướng hồng do dự nhưng nhi tử nói cũng đúng cao lao thái cùng lầm tuyết bích không có tự mình lại đây cũng rõ ràng không nghĩ nàng qua đi hơn nữa nàng cũng thể lại không thượng nhà cũ môn trịnh hướng hồng chỉ có thể nhận tâm cự tuyệt mấy năm nay ăn nhà cũ khổ thật sự là quá nhiều nàng đều sợ dính nhà cũ sự cho nên trịnh hướng hồng nói ta nói rồi chết cũng sẽ không đi nhà cũ các ngươi đều nói ta là tang môn tinh kia cũng đừng tới tìm ta tránh cho ra chuyện gì đều ăn vạ ta trên người hơn nữa các ngươi lúc này mới đến tìm ta ta cũng không thể bảo đảm là có thể giúp được vội, nếu là thật muốn ta hỗ trợ, vậy đem tức phụ mang lại đây đi. Mẹ, Đường Tẩu tuyệt không có thể ở nhà ta sinh hoa. Cao giá hương bất mãn, nếu là Dương họa lộng lại đây, một thi hai mệnh, còn phải càng trách án mẹ. Người mãi cùng ngươi thẩm sẽ không. Chính Hướng Hồng cũng là hiểu biết Cao láo thái cùng Lâm Tuyết Bích rốt cuộc là một cái mệnh a, nhưng Trịnh Hướng Hồng cũng không thể bảo đảm chính mình liền đối cứu a, nàng cũng không dám làm chính mình trên tay dính mệnh, kia nàng chính là bồi thượng chính mình mệnh trong lòng cũng bất an chắc hẳn phải vậy cao kiến dân bất lực trở về làm cao lão thái đi mời người cao lão thái trực tiếp dậm chân dù sao không chuẩn chỉnh hướng hồng tới cửa mau hơi thở thoi thóp dương họa nghe cao lão thái cùng lầm tuyết bích ở bên thai hùng hùng hổ hổ giờ khác này thật là hận cũng là dựa vào này cổ hận ý dương họa rốt cuộc vẫn là đem hải tử sinh ra tới nhưng cũng tương đương thảm thiết ôm dương họa sở sinh nhi tử cao lão thái cùng lầm tuyết bích cười nở hoa lúc này trừ bỏ cao kiến dân không ai đi cố dương họa các bà mụ xử lý dương họa máu đen sau liền đi rồi dương họa rốt cuộc bình an sản tử cao gia bên này cũng nhẹ nhàng thở ra chính hướng hồng hướng lên trời đại bài bái trong lòng nhiều ít băn khoăn. hiện tại dương họa rốt cuộc sinh mẫu tử cũng bình an chính hướng hồng cũng an tâm chút dương họa sinh con tin tức chuyển tới thanh niên trí thức điểm nơi này rất nhiều người đều vì dương họa sinh con mà cao hứng nhưng thực mau dương họa sinh con nội tình cũng chuyển tới đại gia lô thai trong thôn vốn dĩ liền không có cái gì bí mật Càng không nói Dương Hỏa sinh con, trừ bỏ bà mụ, trong thôn thật nhiều có kinh nghiệm phụ nữ đều đi. Đại gia đối Dương Hỏa thâm biểu đồng tình, may mắn Dương Hỏa sinh nhi tử, bằng không hiện tại còn không biết thế nào đâu. Nhà cũ đời thứ tư ra tới, bốn đời cung đường, cao lao thái cười nhà không thấy mắt. Lâm Tuyết Bích ôm chính mình tôn tử, cũng là nhà khóng rồi. Tưởng so nhà cũ cười vui, cao ra nơi này nhưng thật ra an tĩnh, từ ngày đó cao kiến dân lại đây cũng thỉnh không đến chỉnh hướng hôm sau, trừ bỏ cao quốc cường hai nhà giống như liền chặt đứt lui tới càng xa sự cao kiến dân từ cao gia nhân đi sau cao lão thái còn lộng chậu than đặt ở cửa làm cao kiến dân quá mức buồn, cho nên hải tử vừa ra tới cao lão thái cùng lầm tuyết bích đều không có làm cao kiến dân xem một cái cao kiến dân chỉ có cố dương họa mà dương họa thảm thiết tấn nhập cao kiến dân trong mắt hạ thân đó là nhìn thấy ghê người cao kiến dân bị nữ nhân sinh hải tử đáng sợ cấp mánh liệt đánh sâu vào hai chân đều nhôn ra đến nỗi dương họa tự tỉnh lại lúc sau cả người đều âm chắc chắc nàng hiện tại có bao nhiêu thảm trong lòng liền có bao nhiêu hận vốn dĩ nàng nói muốn đi bệnh viện sinh nhưng cao lão thái cùng dương sắp rái đều không muốn dân quê nào có đi bệnh viện sinh con cho nên dương hỏa tự nhiên vô pháp như nguyện hiện tại dương hỏa sinh xong đều không thể xuống giường trong lòng đó là oán cực kỳ lúc này hạ hiểu cũng thu được trong nhà gửi thư nàng mẹ ở tháng riêng thời điểm sinh đứa con trai nàng có cái tiểu đệ tuy rằng cảm thấy nhiều hài tử trong nhà gánh nặng trọng nhưng tiểu đệ sinh ra Hạ Hiểu còn là phi thường vui mừng. Nàng tới rồi trong huyện dùng bố phiếu mua chút bố, gửi trở về, đối cái này tiểu đệ tỏ vẻ hoan nghênh. Đồng Mỹ Hoa thấy Hạ Hiểu như vậy vui vẻ liền nói, ngươi tiểu đệ ra tới, về sau người nhà ngươi nói không chừng liền không thương ngươi, còn sẽ bất công ngươi tiểu đệ, ngươi còn như vậy vui vẻ. Hạ Hiểu nói, này có cái gì, ta cũng đối tiểu đệ hảo a. ta hiện tại đã trưởng thành, đã qua yêu cầu cha mẹ yêu thương tuổi tác, hiện tại ta là tỷ tỷ, quan tâm các ca. Chiếu cô phía dưới đệ đệ mội mội là được. Vương Ái Hoa nói, Mỹ Hoa giống như là cái không lớn lên hài tử, hiện tại còn tưởng cùng đệ đệ mội mội tranh xuống đâu. Ký túc xá người đều cười, tuy rằng ở các nàng trong mắt, đồng Mỹ Hoa so hạ hiểu tháng đại, lớn lên cũng so hạ hiểu cao lớn, nhưng không có hạ hiểu tư tưởng thành thục một ít. Đồng Mỹ Hoa đô đô miệng, nàng sắc thật không thoải mái, trước kia trong nhà đau nàng, nhưng có đệ đệ mội muội sau, cha mẹ cũng không đau nàng. Mỹ Hoa, vậy ngươi tìm cái có thể thương ngươi Người yêu thương ngươi thì tốt rồi. Hạ hiểu nói. Dương Tuyết Hoa gật đầu, đúng vậy, tìm cái đối chính mình tốt. Phung Anh nói, nam nhân theo đuổi ngươi thời điểm đều đối với ngươi hảo, gả cho mới biết được được không, hiện tại sao có thể biết? Chính là A, đối với ngươi không tốt nam nhân, ngươi dám gả sao? Đồng Mỹ Hoa nói. Hạ hiểu nói, có chút là trong nhà xử lý, nhưng chúng ta hiện tại ở nơi khác, ít nhất là hôn phối tự do, cho nên tìm đối tượng cũng muốn mở to hai mắt thấy rõ ràng. Rốt cuộc kết hôn là cả đời sự. Tôn Ngọc Hoa gật gật đầu, cho nên muốn xem rõ ràng mới được, không thể qua loa gả chồng. Vương Ái Hoa không ra tiếng, loại này gả chồng đề tài nàng không có hứng thú. Tự dương họa sinh con sau, thanh niên trí thức điểm cũng có đôi có cặp kết hôn. Hiện tại kết hôn là không mở tiệc, chính là công chứng một chút, sau đó hai bên tuyên thệ liền xong rồi. Hiện giờ thanh niên trí thức điểm, độc thân nữ thanh niên trí thức liền dư lại hạ hiểu này một cái ký túc xá, còn có hướng ai, cái khác đều gả cho. Mà Hạ Hiểu phát hiện, không biết khi nào bắt đầu, Tôn Ngọc Hoa thế nhưng cùng cao giá thực gần, này thật là thiên hạ kỳ văn. Tôn Ngọc Hoa không phải nhìn không dưới người nhà quê sao, không phải nhiều lần tỏ vẻ không muốn gả người nhà quê sao, kia hiện tại cùng cao giá thực đi như vậy gần, còn vừa nói vừa cười, vì sao? Hạ Hiểu tuy rằng xem ở trong mắt, nhưng không hề răng hơn nữa Tôn Ngọc Hoa ra mặt mỏng, muốn thật nói, không chuẩn trở mặt. Phượng Khinh Khinh nói cảm tạ cản mạ nạn, đình đình 2192. Vân Thượng Hồng Liên đánh thưởng đùa Bình An, cảm tạ thư hữu 141224230446149, không biết nguyện tụ, không, cởi cũng khuyên thành, thư hữu 160911001013686, Giang Thượng phụ dung đầu phấn hồng phiếu, cảm ơn khởi điểm duy trì cùng cổ vũ. Chương 84 cùng ta ba cùng tên, vẽ tháng 120. Bất quá cao giá thực nhưng thật ra không tồi, Tôn Ngọc Hoa muốn thật tìm cao giá thực, hẳn là không tồi. Hơn nữa đến về sau, hạ hiểu Lộng Thi đại học tư liệu thời điểm, khẳng định sẽ chiếu cố chính mình ký túc xá người cùng Cao gia hai huynh đệ Cao gia thực vốn dĩ chính là Cao Trung Sinh về sau nếu là ôn tập cũng cùng thượng không chuẩn cùng tôn ngọc hoa khảo cái hảo học giáo nháy mắt Hạ Hiểu liền xem trọng Cao gia thực cùng tôn ngọc hoa hai người tuy rằng tôn ngọc hoa quá mức mỹ mạo liền hiện Cao gia thực không như vậy xuất chúng nhưng Cao gia thực làm người kiên định đây là cái ưu điểm phát hiện tôn ngọc hoa cùng Cao gia thực có lui tới lúc sau Hạ Hiểu liền bắt đầu chú ý Dương Tuyết Hoa trung thân đại sự. Toàn bộ ký túc xá, Hạ Hiểu cùng Dương Tuyết Hoa quan hệ tốt nhất, tự nhiên càng quan tâm Dương Tuyết Hoa nhiều một ít. Mà Dương Tuyết Hoa cùng Tôn Ngọc Hoa cùng tuổi, Hạ Hiểu không biết tương lai Dương Tuyết Hoa tìm cái gì đối tượng, hơn nữa là Minh chết cùng Liễu Duyệt đều có đôi có cặp, Dương Tuyết Hoa cũng phải tìm cái càng tốt mới được. Lập tức, Hạ Hiểu đem toàn bộ thanh niên trí thức điểm người đều qua một lần, cũng không biết là đem Dương Tuyết Hoa xem thật tốt quá, vẫn là làm sao vậy. Hạ Hiểu thế nhưng cảm thấy toàn bộ thanh niên trí thức điểm vừa độ tuổi nam tử cùng Dương Tuyết Hoa đều không xứng đôi. Cái này ý tưởng làm Hạ Hiểu xấu hổ. Hôm nay đồng Mỹ Hoa để sắt vào Hạ Hiểu nói, Hạ Hiểu, người kia đồng hương hứa mai đều nói đối tượng đâu. Cùng cái nào? Hạ Hiểu hiếu kỳ nói, không nghĩ tới hứa mai thế nhưng nhanh như vậy. Cũng là ngươi đồng hương, cùng nàng cùng nhau tới, Diêu Vọng Xuân. Diêu Vọng Xuân cùng hứa mai, Hạ Hiểu nói, kia khá tốt nhà, đồng hương xem đôi mắt, đây chính là chuyện tốt. Đồng Mỹ Hoa chủ nói, như thế nào ta đồng hương thanh niên trí thức không có lớn lên tốt, mỗi người đều là xấu dạng. Hạ Hiểu hơi hơi mỉm cười, cảm thấy đồng Mỹ Hoa điểm này cùng nàng rất giống, đều là nhan khống. Phương ngảy lên cùng cố vệ quốc không tồi A, ngươi có thể suy xét. Hạ Hiểu nói, trẻ tuổi lại không đối tượng nam thanh niên trí thức, phương ngảy lên cùng cố vệ quốc diện mạo cùng khí chất là tốt nhất. Này hai cái là không tồi, nhưng ta cảm thấy hạ học binh lớn lên tốt nhất. Đồng Mỹ Hoa nói lại nói, cũng không biết hạ học binh khi nào trở về. Hạ Hiểu cười cười, vậy ngươi đi hỏi Lý chủ nhiệm a. Đồng Mỹ Hoa lắc đầu, Lý chủ nhiệm làm sao nói này đó? Nói Đồng Mỹ Hoa liền nói, Ngọc Hoa tỷ có đối tượng, ngươi có biết hay không? Hạ Hiểu lắc đầu, không biết. Chính là cao giá thực đâu? Đồng Mỹ Hoa động động miệng, tưởng nói Hạ Hiểu về sau có thể cùng tôn Ngọc Hoa làm chị em dâu, nhưng rốt cuộc không có nói ra. Chỉ là nói đối tượng mà thôi. Hạ Hiểu nói, Ngọc Hoa tỷ không phải nói không tìm ở nông thôn sao, như thế nào trở về một chuyến ăn tết? trở về liền thay đổi. Đồng Mỹ Hoa nói, Hạ Hiểu cũng tò mò, nhưng nàng cũng không hiểu biết tôn Ngọc Hoa ra sự, nào biết? Ngươi đâu? Ngươi trở về ăn tết, nhà ngươi nói như thế nào? Hạ Hiểu hỏi Đồng Mỹ Hoa. Đồng Mỹ Hoa lắc đầu, ta lại không thể trở về thành, người nhà cũng vô pháp cho ta giới thiệu, người nhà là chồng, cậy vào không được, hiện tại ta mẹ có tiểu đệ, đều mặc kệ ta. Đồng Mỹ Hoa nói hâm mộ mà nhìn Hạ Hiểu, đâu giống ngươi à? Một tháng một phong thư nhà, toàn bộ thanh niên trí thức điểm. Liền ngươi tốt nhất, tuy rằng ngươi cũng huynh đệ tỷ mội nhiều, nhưng người nhà ngươi vẫn là nhớ thương ngươi. kia cũng là ta thường cấp trong nhà viết thư A, ta một tháng cấp trong nhà gửi một phong thơ đâu, các ngươi như thế nào không nói. Trong nhà không tới tin, có thể chủ động cấp trong nhà viết thư A, tham hỏi một chút, quan tâm một chút đều hảo. Biêu phí cũng muốn tiền. Đồng Mỹ Hoa lắc đầu. Hạ hiểu cũng không có gì hảo thuyết, bởi vì thường cấp trong nhà viết thư, hạ hiểu ăn Tết tuy rằng không có về nhà, nhưng cùng trong nhà liên hệ thực mật như vậy trạng thái nàng thực vừa lòng hôm nay hạ hiểu làm công cùng cố vệ quốc cùng diêu vọng xuân còn có hứa mai một tổ thật là xảo tuy rằng bọn họ đều là đồng hương nhưng cố vệ quốc cùng diêu vọng xuân còn có hứa mai bọn họ càng quen thuộc một ít đi càng gần mà hạ hiểu bởi vì có không gian quan hệ trừ bỏ chính mình ký túc xá người đều là độc lai độc vãng đương nhiên nàng thường xuyên đi cao ra mai mai lau mồ hôi vọng xuân tới đây uống nước đi hai người các nguyên nị không nhị. Cố Vệ Quốc hết trôi nói rồi, nói đối tượng liền nói đối tượng, nhưng ở trước công chúng tình trạng ý thiếp, cũng quá mức đi. Hứa Mai mặt đỏ lên, vội ly Diêu Vọng Xuân xa một ít. Ngươi không quen nhìn có thể tìm a. Diêu Vọng Xuân nhưng thật ra ra mặt dày một ít, nói xong còn dùng cằm chỉ chỉ Hạ Hiểu, đối với Cố Vệ Quốc ý bảo. Cố Vệ Quốc nhìn về phía Hạ Hiểu, phát hiện Hạ Hiểu càng ngày càng xinh đẹp, tú mỹ linh động, tâm hơi hơi vừa động, nhưng nghĩ trong nhà người, chậm rãi lắc đầu. Ta mẹ nếu là biết ta ở chỗ này tìm đến Thiên Thiên. Cố Vệ Quốc lời nói rơi xuống, Diêu Vọng Xuân nhíu mai, chúng ta hộ khẩu đều điều lại đây, trong thành đái cô nương cái nào dám gả lại đây? Cố Vệ Quốc trầm mặc, Diêu Vọng Xuân nói, hạ hiểu liền bất đồng, nàng cùng chúng ta cùng cái thị, ly cũng không xa, về sau trở về thành cũng có thể cùng nhau hồi. Ngươi mang cái cùng thành muội trở về, ngươi ba mẹ khả năng không gì nói chuyện, nhưng ngươi nếu là mang cái nơi khác muội trở về, ngươi ba mẹ khẳng định không vui. Việc này lại để vào, dù sao chúng ta còn trẻ. Không nghĩ nhiều như vậy. Cố Vệ Quốc lộ. Diêu Vọng Xuân nói, "Ta xem ngươi đối hạ hiểu có chút ý tứ, nàng cùng cao ra đi gần, nếu là ngươi động tác chậm một chút, đến lúc đó liền không phần của ngươi." Cố Vệ Quốc lại nhìn liếc mắt một cái Hạ Hiểu, Mân khẩn miệng, trong lòng rõ ràng rối rắm. Hứa Mai lập tức thấu lại đây, nghe xong Diêu Vọng Xuân nói, liền hướng tới Hạ Hiểu đi đến. Các nàng nơi này nói chuyện, Hạ Hiểu đều từ Thạch Đầu nơi đó nghe được, cũng không phải Hạ Hiểu muốn đi nghe, mà là Thạch Đầu chủ động nói cho nàng. Cố vệ quốc là không tồi, nhưng trên người có loại cầm quý cảm, nhìn chính là thực hảo gia đình xuất thân, người như vậy, người như vậy, Hạ Hiểu cũng không sẽ dễ dàng trêu chọc. Hạ Hiểu, ngươi cảm thấy Cố vệ quốc thế nào? Hứa Mai nói. Cái gì thế nào? Hạ Hiểu giống như khó hiểu. Chính là Cố vệ quốc người này, ngươi cảm thấy thế nào, muốn hay không cùng hắn nói đối tượng? Hứa Mai hỏi. Hạ Hiểu nghĩ, có phải hay không có đôi có cặp người, đều có một viên bả mối tâm, nhìn đến người khác độc thân. Liền muốn đi hỗ trợ thấu thành đôi Cố vệ quốc khá tốt nha Bất quá hắn cùng ta ba cùng tên cũng Không cảm giác Hạ hiểu nói Cố vệ quốc xác thật cùng nguyên chủ ba cùng tên Hạ hiểu sáng sớm liền phát hiện Nguyên chủ ba kêu hạ vệ quốc Mẹ kêu Lý Văn Quyền Đại ca Hạ Vinh Nhị muội Hạ Tĩnh Tam mội Hạ Hồng Tứ mội Hạ Lâm Mới sinh ra tiểu đệ Hạ Hoa Hứa Mai vô ngữ Này có quan hệ gì Không quan hệ A Nhưng ta vừa thấy đến hắn Ta liền nghĩ đến ta ba hạ hiểu lời này đủ tuyệt hứa mai khỏe miệng chịu chịu liền rời đi chờ đến cố vệ quốc bên kia từ hứa mai nơi này nghe được hạ hiểu nói tức khắc vẻ mặt hát tuyến diêu vọng xuân tắc đồng tình mà nhìn cố vệ quốc vệ quốc còn có tôn ngọc hoa à, đây chính là chúng ta thanh niên trí thức điểm đại mỹ nữ ngươi nếu có thể cưới về nhà vậy ngươi lợi hại đội sản xuất nam nhân tuyệt đối hâm mộ ngươi chết bẩm diêu vọng xuân nói phượng khinh khinh nói lúc này tuy rằng rất nhiều ép duyên nhưng tự do yêu đương cũng không ít Chỉ là tới rồi đặc thù thời kỳ mới nghiêm khắc một ít. Cảm tạ lương bạc, than nhẹ thế gian hay thay đổi đánh thưởng 388 duyệt tệ. Cảm tạ thư hữu năm đầu hai chương vé tháng. Cảm tạ thư hữu 28, thư hữu 11 đầu vé tháng. Cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. mươi 85 thi đầu. Tôn Ngọc Hoa, ta nhận thức, bất quá tính tình ta không thích. Cố vệ quốc lắt đầu. Vậy không có cách nào. Diêu Vọng Xuân nói. Cố vệ quốc lộ, chúng ta còn trẻ đâu ta cũng không đổi. Diêu Vọng Xuân cùng Hứa Mai nhìn nhau, cũng không hề nói cái gì, bọn họ ba người muốn hảo, hai người có đôi có cặp, nhiều ít có chút tưởng cố vệ quốc có thể cũng tìm một cái, không đến mức nhìn như vậy cô đơn. Chỉ có hai người thời điểm, Diêu Vọng Xuân đối với Hứa Mai nói, hạ hiểu quá không ánh mắt, vệ quốc như vậy hảo đều trướng mắt, hơn nữa vệ quốc ra điều kiện nhưng hảo. Hứa Mai nói, duyên phận sự có thể nói như thế nào, ta nếu là xem điều kiện, ta cũng trướng mắt ngươi. Ta điều kiện không tốt. Ta không hảo ngươi có thể coi trọng. Hơn nữa nhà ta tuy rằng so ra kém vệ quốc gia, nhưng cũng không kém đi. Diêu Vọng Xuân lập tức phản bác. Cho nên a, nếu là xem điều kiện, ta còn không bằng coi Trường Vệ Quốc. Hứa Mai lời này làm Diêu Vọng Xuân không lời nào để nói, lập tức Hứa Mai đáp ý nói, xem đi, ta đối với ngươi thật tốt, cho nên ngươi cũng muốn rất tốt với ta, bằng không ta nhưng không buông tha ngươi. Lập tức hai người lại ve vang đánh yêu, cảm tình rất là hồn nhiên tốt đẹp, vô ưu vô nhạc. Làm người yêu thích và ngưỡng mộ. Hiện tại nói đối tượng thực bình thường, nhưng đại gia vẫn là biết lễ, sẽ không ở trước công chúng hạ làm thân mật động tác. Hơn nữa rất nhiều nữ hải tử ra mặt đều mỏng một ít, ngượng ngùng hồn nhiên, nhìn khiến cho người cảm thấy tuổi trẻ thật tốt. Hiện giờ cũng không phải đặc thù niên đại, cũng không có như vậy nghiêm khắc, nam nữ gian chỉ cần không khác người không có việc gì. 62 năm năm 6 tháng cuối năm, Cao Giá Hưng lấy đội sổ điểm thi đậu cao trung, đem cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng hỉ cùng chuyện gì chủ yếu cũng là cao giá hưng từ nhỏ đến lớn thành tích không tốt không giống cao giá thực là từ nhỏ đến lớn đệ tử tốt cao giá hưng còn lại là tương phản kém ban sinh từ nhỏ đánh nhau đánh tới đại cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng đối cao giá hưng yêu cầu chính là đạt tiêu chuẩn là được cho nên cao giá hưng này thành tích đã làm cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng vừa lòng giá hưng thượng cao trung muốn nỗ lực thi đại học bằng không đều bạch đọc nhiều năm như vậy thư ba cũng nhìn đến ngươi học tập một chút một chút tiến bộ ngươi lại nỗ lực ba năm là có thể thi đậu đại học ba cùng mẹ ngươi về sau là có thể cùng ngươi hưởng phúc cao quốc cường đối với cao giá hưng nói một phen lời nói mỗi cái cha mẹ đều có một viên mong tử thành long tâm cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng đều giống nhau nhưng trước kia cao giá hưng là như thế nào quản giáo cũng chưa dùng hơn nữa cao quốc cường đem cao giá hưng đương trong mắt giống nhau đối đãi trịnh hướng hồng cũng không bỏ được thật sự thu thập cao giá hưng nhiều lắm chính là mắng vài câu hù dọa vài câu nhưng đối cao giá hưng tới nói vô dụng cho nên đến sau lại Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng đối Cao Giá Hưng đều không hề có cao chờ đợi, chỉ nghĩ Cao Giá Hưng có thể đạt tiêu chuẩn là được, không gặp rắc rối là được. Mà tương phản, đối Cao Giá Thực là phi thường nghiêm khắc, thậm chí hy vọng Cao Giá Thực cái này đại ca có thể cho Cao Giá Hưng làm tấm gương. Hiện giờ, Cao Giá Thực bỏ học, Cao Giá Hưng thi đậu Cao Trung, Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng cảm thấy tâm nguyện hiểu rõ một nửa. Vui mừng nhất chính là Cao Giá Hưng, thi đậu Cao Trung liền không cần lại đối mặt Vương Tú Mai. Trời biết bị Vương Tú Mai quá mức nhiệt tình quan tâm, Cao Giá Hưng phi thường tiểu thụ không nổi. Hôm nay, Cao Giá Hưng tới rồi Cao Giá Thực trong phòng, hô thanh, ca. Chuyện gì? Cao Giá Thực nói. Vương Tú Mai cùng Kiến Hoa ca nói đối tượng, ta đi trường học lấy bằng tốt nghiệp, nhìn đến Kiến Hoa ca đi cửa trường chờ Vương Tú Mai, cùng Vương Tú Mai cùng nhau đi. Cao Giá Hưng nói. Nói liền nói a, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, cùng ta nói những thứ này để làm gì. Cao Giá Thực không có để ở trong lòng. Ngươi hiện tại có phải hay không cùng Tôn Ngọc Hoa nói đối tượng? Cao Giá Hưng bắt quái hỏi. Cao Giá Thực một đốn, không phải, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Mẹ không phải không cho chúng ta tìm thanh niên trí thức sao? Ngươi đối Tôn Ngọc Hoa tới hương thú. Cao Giá Hưng nói. Cao Giá Thực trầm mặc, nhìn Cao Giá hương nói, Ngươi đâu, ngươi cùng hạ hiểu là chuyện gì xảy ra? Ta cùng hạ hiểu nào có cái gì sự? Cao Giá hương trận trắng mắt. Ngươi lừa người khác, lừa ta sao? Ngươi chừng nào thì quan tâm quá nữ hài tử. Ngươi đối hạ hiểu liền bất đồng. Cao Giá Thực nói. Cao Giá Hưng nói, nào có, ta cùng hạ hiểu chính là thanh thanh bạch bạch, ta chỉ là nhìn đến nàng cùng mẹ nó quan hệ hảo, cho nên mới giúp giúp nàng. Ngươi liền lừa ngươi chính mình đi. Cao Giá Thực nhìn Cao Giá Hưng không thông suốt bộ dáng, cũng không hảo nói nhiều. Ca, ngươi thật coi trọng tôn ngọc hoa kia cao lãnh trí hoa. Cao Giá Hưng lại hỏi. Cao Giá Thực mân mân miệng, gật gật đầu. Kia nàng đâu, nàng thích ngươi sao? Cao Giá Hưng nói. Cái này cao gia thực mờ mịt lắc đầu, không biết, chính là cùng ta nhiều lời nói mấy câu mà thôi. Tôn Ngọc Hoa nhưng không hảo ở chung, làm người lại cao ngạo, nhìn rất xem thường người, ngươi coi trọng ai không tốt, coi trọng Tôn Ngọc Hoa, chính là vương ái hoa cùng dương tuyết hoa đều hảo a. Cao giá hưng cảm thấy cao giá thực thích Tôn Ngọc Hoa, kia tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ Thường như vậy nhiều làm cái gì? Cao giá thực nói. Nàng cùng ngươi nhiều lời nói mấy câu, tìm ngươi vài lần, ngươi liền đem tâm cấp ném vạn nhất nàng đối với người vô tình đâu cao giá hưng lại nói trước nơi trốn xem đi ta cảm thấy nàng đối ta cũng không giống nhau nói cao giá thực nở nụ cười nghĩ đến tôn ngọc hoa chủ động cùng hắn nói nói cười cười cao giá thực liền cảm thấy chính mình mùa xuân tới cao giá hưng vô ngữ hắn ca quả nhiên bị tôn ngọc hoa cấp mê hoặc tuy rằng tôn ngọc hoa thật xinh đẹp là toàn bộ đội sản xuất xinh đẹp nhất nữ tử nhưng cao giá hưng lại không thích tôn ngọc hoa cao lánh dạng hắn cảm thấy như vậy nữ hải không hảo ở chung cũng là củ cải rau xanh mỗi người mỗi sở thích, Cao giá thực cùng Cao giá hương ánh mắt vốn là bất đồng, xem người tự nhiên cũng bất đồng. Nhìn hắn ca hãm thâm bộ dáng, Cao giá Hưng đi theo Hạ Hiểu hỏi thăm Tôn Ngọc Hoa, ngươi ký túc xá cái kia Tôn Ngọc Hoa, người thế nào? Con hảo, chính là quá yêu sạch sẽ điểm, cái khác cũng khỏe. Đương nhiên còn có giống nhau chính là nói lời nói quá trực tiếp, quá sắc bén. Ấy sạch sẽ là chuyện tốt, ta là nói tính tình. Cao giá Hưng hỏi. Hạ Hiểu nói, tính tình lạnh điểm. Nhưng quen thuộc lúc sau còn khá tốt Nàng có thích hay không ta ca Cao Giá Hưng lại hỏi một câu Cái này Hạ Hiểu không biết nói như thế nào Nàng nói Này ta không biết nhà ngươi ca cùng Ngọc Hoa tỷ đang nói đối tượng Không có Cao Giá Hưng lắc đầu Không có à Hạ Hiểu nhất thời cũng không biết nói như thế nào Cũng không hảo cùng Cao Giá Hưng nói Tôn Ngọc Hoa coi thường ở nông thôn nam tử Không nghĩ gả cho nơi này Gả cho thanh niên trí thức khả năng tính càng cao đi Người cứ yên tâm đi Cao Đại ca cùng Ngọc Hoa tỷ đều là người trưởng thành rồi, hai người thế nào chỉ có chính bọn họ biết, ngươi đừng trộn lẫn hợp. Dù sao Tôn Ngọc Hoa không thể đùa bỡn ta ca. Cao Giá Hưng nói, hạ hiểu vô ngữ, như thế nào đều cảm thấy Tôn Ngọc Hoa không giống cái loại này sẽ đùa bỡn người, nhân ra đó là có thói ở sạch, yêu cầu cao, ánh mắt cao. Phượng Khinh Khinh nói, ép, nhẹ nhàng thêm càng là ở đổi mới hai trường cơ sở càng thêm càng, đề cử phiếu còn có 100 chương thêm canh một, vẽ thắng, phấn hương phiếu còn có 11 phiếu thêm canh một, cố lên Nga. Cảm tạ Miểu rung đầu hai phiếu phấn hồng, cảm tạ Miểu mẽ đầu phấn hồng phiếu, cảm ơn thân duy trì cùng cổ Vũ. Chương 86 hy sinh. Ngươi cũng không thể nói đùa đi, chuyện tình cảm ngươi tình ta nguyện, ấm lạnh tự biết. Hợp tác tụ, không hợp tác tán. Nếu là chỗ không tới, cũng vô pháp miễn cưỡng a. Tôn Ngọc Hoa luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, tự cao tự đại, nàng có thể coi trọng ta ca sao? Cao giá hưng nói. Cao đại ca thực hảo a cùng ngọc hoa tỷ rất xứng đôi bất quá hai người hiện tại lại không phải nói đối tượng ngươi tưởng như vậy nhiều làm cái gì hơn nữa ngọc hoa tỷ cũng không giống như là sẽ bội tình bạc nghĩa người nếu là thật cùng cao đại ca ở bên nhau chỉ cần cao đại ca đối nàng hảo khẳng định sẽ một dạ đến đến giả hạ hiểu lúc sau lại quan sát cao giá thực cùng tôn ngọc hoa hai người xác thật đi gần một ít nhưng cũng có thể xem ra tới cũng không phải ở xử đối tượng hơn nữa hạ hiểu còn nhìn thấy tôn ngọc hoa cùng cố vệ quốc cũng đi gần Hạ hiểu nhữ như mày, không biết Tôn Ngọc Hoa là có ý tứ gì, đây là ở lựa chọn sao? Vệ quốc, Tôn Ngọc Hoa đây là coi trọng ngươi. Diêu Vọng Xuân hỏi. Không thể nào, chúng ta chỉ là ở thảo luận sự tình. Cố vệ quốc lắc đầu. Diêu Vọng Xuân nói, Tôn Ngọc Hoa khá tốt, lớn lên lại xinh đẹp, ra thế cùng ngươi tương đương, môn đăng hộ đối a. nếu là ngươi lựa chọn nàng, người nhà ngươi tuyệt đối sẽ không phản đối. Ta tạm thời không suy xét này đó. Cố vệ quốc đương nhiên biết hắn nếu cùng tôn ngọc hoa thấu một đôi, người nhà là sẽ không phản đối, nhưng vấn đề là hắn đối tôn ngọc hoa không gì cảm giác, ngược lại là thường chú ý hạ hiểu. Một chúng nữ thanh niên trí thức, cứ việc tôn ngọc hoa mấy cái đều thật xinh đẹp, nhưng cố vệ quốc luôn là liếc mắt một cái là có thể chú ý tới hạ hiểu. Cố vệ quốc liền thích hạ hiểu trên người kia phân tươi sống cảm giác, luôn là không tự chủ được bị hấp dẫn. Này đó hạ hiểu cũng không biết, nàng hiện tại không nói chuyện cảm tình, trừ bỏ mỗi ngày làm công. Chính là cùng thiết bấy dập bộ con ngồi, sau đó cùng cao giá hưng phân tiền. Lại là một năm mùa thu, ngày mùa thời tiết, năm nay đội sản xuất lại có hảo thu hoạch, đại gia cũng là vui sướng một mảnh. Bởi vì năm trước tao ngộ đạo tặc, năm nay đội sản xuất càng thêm coi trọng, nhưng không nghĩ tới, hôm nay ban đêm, hồng tinh đội sản xuất người tới báo tin. Cao đội trưởng, chúng ta hồng tinh đội sản xuất bị đạo tặc tập kích, đội trưởng phái ta lại đầy cầu chi viện. Lập tức hơn phân nửa ban đêm, toàn bộ đội sản xuất đều kinh động. Cao Quốc Cường làm Cao Giá Hưng dẫn người qua đi chi viện, mà lưu một bộ phận người lưu chữ quang minh đội sản xuất kho lúa, tránh cho bọn họ nơi này tới đạo tặc, không có nhân thủ. Hạ Hiểu ở do dự mà muốn hay không cùng qua đi, nhưng nghĩ vạn nhất chính mình đội sản xuất tới đạo tặc đâu, cho nên Hạ Hiểu rốt cuộc không đi. Chờ đến sau nửa đêm, thiên muôn sáng, mọi người đều rời giường muốn làm công. Hạ Hiểu còn không có nhìn đến Cao Giá Hưng bên kia trở về, lập tức Hạ Hiểu vào không gian, đi hồng tinh đội sản xuất hồng tinh đội sản xuất nơi này sống mái với nhau phi thường thực thảm thiết hạ hiểu đến thời điểm đạo tặc đã chạy mà đội trưởng lưu giải phóng bất hạnh chúng đã rồi giải phóng a giải phóng ngươi không thể đi a ông trời ngươi như thế nào như vậy đối ta lưu giải phóng thê tử đã khóc lớn ra tiếng toàn bộ hồng tinh đội sản xuất một mảnh bị tráng, tuy rằng lương thực bảo vệ đạo tặc cũng đánh chạy nhưng bọn họ đã chết không ít người hơn nữa đội trưởng cũng muốn đã chết cắt tới lưu giải phóng kêu cắt lại tử Thúc cắt tới thượng trước nắm lưu giải phóng tay, chịu đựng nước mắt, thúc, chúng ta đưa ngươi đến bệnh viện, khẳng định có thể trị. Vô dụng lưu giải phóng xua xua tay, đối với cắt tới nói, cắt tới, thúc có chuyện cầu ngươi. Thúc, ngươi có chuyện gì liền cùng ta nói đi, ngươi hộ ta nhiều năm như vậy, nếu là không có thúc ta sớm chết đói, thúc nói ta nhất định sẽ đáp ứng. Cắt lại từ nói, lưu giải phóng vui mừng mà nhìn cắt tới tử, thúc hy vọng ngươi có thể cưới hải hoa, hảo hảo chiếu cố nàng. Các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng chỉ có thể ngươi có thể bao dung nàng. Ba, ta không muốn. Lưu giải phóng nói rơi xuống, tóc mái hoa đã kháng nghị ra tiếng. Lưu hải quốc quát, ngươi là muốn cho ba đi không an tâm sao. Tóc mái hoa lập tức không hề răng, nhưng trên mặt rõ ràng không muốn. Cắt lại từ gật đầu, thúc, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo hải hoa. Thúc hy vọng ngươi cùng hải hoa kết hôn, cho ta sinh một cái cháu ngoại, đến lúc đó đưa tới ta trước mộ cho ta xem lưu giải phóng nói gian nan phảng phất muốn tắt thở cắt lại từ cùng tóc mái hoa đồng thời gật đầu đồng ý hải quốc chiếu cố hảo mẹ ngươi giá hưng thay ta cùng ngươi ba nói tiếng cảm ơn lưu giải phóng vừa nói xong liền vĩnh viễn nhắm mắt lập tức hồng tinh đội sản xuất một mảnh bi thiết kêu gọi cao giá hưng bọn người lưu lại giúp đỡ xử lý lưu giải phóng hậu sự còn có hồng tinh đội sản xuất sự tình hạ hiểu không có nhiều đãi rời đi hồng tinh đội sản xuất trong lòng cũng phi thường trầm trọng đạo tặc quá càng rỡ Lưu Giải Phóng khá tốt người, lại không có nghĩ đến cứ như vậy đi rồi. Chờ đến cao quốc cường bên này thu được Lưu Giải Phóng tin giữ, tâm tình cũng là bi thương không thôi. Quang minh đội sản xuất mỗi người biểu tình trầm trọng, thậm chí buổi tối tăng mạnh phòng thủ, cảnh giác đạo tặc. Là nơi nào đạo tặc? Có người hỏi, rốt cuộc lần trước đánh lén quang minh đội sản xuất đạo tặc đều bị quang minh đội sản xuất cấp toàn bắt lấy. Không biết đâu, này đó đạo tặc quá đáng giận, khẳng định cùng trộm đạo đông phong đội sản xuất chính là cùng phê hiện tại lại là Hồng Tinh đội sản xuất, hẳn là diện trừ này đó đạo tặc, bắn chết bọn họ mới được. Chính là, này đó đạo tặc quá vô nhân tính, mọi người đều khiển trách đạo tặc, trộn đồ vật vốn dĩ chính là để cho người chán ghét, còn như vậy hung tàn vô nhân tính, trong huyện đều chấn kinh rồi, đồn công an bên kia cũng thông tập đạo tặc. Hạ Hiểu lúc này mới chân chính kiến thức tới rồi tiểu địa phương quản lý, kia thật là có chút hắc ám, cũng có thể là núi cao hoàng đế xa duyên cớ, nơi này chính là con khỉ đường bá vương cái loại này. Mà Lưu Giải Phóng đi rồi, Hồng Tinh đội sản xuất đội trưởng từ Lưu Hải Quốc đảm nhiệm, này tuyệt đối là Hạ Hiểu không nghĩ tới, tuy nói hổ phụ vô quyền tử, nhưng Lưu Hải Quốc so Lưu Giải Phóng kém xá lác. Cao nhị ca, Lưu Hải Quốc như vậy tuổi trẻ, đương đội sản xuất đội trưởng được không? Hạ Hiểu thật sự nhịn không được nói, hơn nữa lời này nàng cũng chỉ có thể ở cao giá hưng trước mặt tùy ý nói. Hồng Tinh đội sản xuất hai cái thanh niên trí thức, Lạc Minh chết cùng Liễu Duyệt là có địa vị, bọn họ duy trì Lưu Hải quốc hơn nữa cắt lại tử cũng duy trì lưu hải quốc lưu hải quốc lại là lưu giải phóng nhi tử lưu giải phóng làm người không tồi ở đội sản xuất rất được nhân tâm lưu hải quốc trở thành đội sản xuất đội trưởng không kỳ quái lại là kia hai chỉ hạ hiểu híp lại mắt ai cao giá hưng hỏi lạc minh chết cùng liếu duyệt ta hạ hiểu nói bọn họ khi nào chọc tới ngươi cao giá hưng nói lạc minh chết nguyên là tuyết hoa tỷ vị hôn phu lạc gia coi trọng liễu gia thế lui tuyết hoa tỷ thân tìm liễu duyệt. Kia cũng không liên quan chuyện của ngươi." Cao Giá Hưng nói nói, kia hai cái rất xứng, từ hôn là Dương Tuyết Hoa phúc khí." Hạ Hiểu lập tức gật đầu, ta cũng như vậy cảm thấy, kia Lạc Minh chết vừa thấy liền không đáng tin." Cao Giá Hưng nhướng mày nói, ngươi không phải thích lớn lên đẹp đi, có thể ăn với cơm, Lạc Minh chết hẳn là phù hợp ngươi ánh mắt." Phượng khinh khinh nói ba mươi 131, còn có 9 phiếu nga, cố lên." Cảm rét ZH rệ đánh thưởng 999 thư tệ cùng 100 thư tệ Cảm tạ tưởng Ly Chớ có nghĩ quên, hề, đuôi bằng đánh thưởng 100 thư tệ, cảm tạ thư hữu 50, thư hữu 29, thư hữu 1805301704 đầu hai chương về thắng, cảm tạ thư hữu 22, thư hữu 1059228982 đầu về thắng, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. Chương 87 lệ thư ký. Hạ Hiểu lắc đầu, bề ngoài đẹp cũng không nhất định nội tâm liền hảo, Lạc Minh chết bạch dài quá vẻ mặt hảo bề ngoài. Liêu Duyệt cũng là, này hai người xác thật tuyệt phối. Nói tới đây, Hạ Hiểu lại hướng tới Cao Giá Hưng hỏi, Cao Nhị ca, cắt lại tử thật muốn cưới tóc mái hoa sao. Có thể có giả, người khác nói chuyện cắt lại tử khả năng sẽ không lý, nhưng Lưu Giải Phóng đối cắt lại tử có ân, năm đó nếu không phải Lưu Giải Phóng cứu, tuổi nhỏ cắt lại đã sớm đã chết, cho nên hắn nói cắt lại tử nhất định nghe. Cao Giá Hưng nói, Hạ Hiểu không có nói cái gì nữa, nàng cảm thấy nếu là Lưu Giải Phóng làm cắt lại tử chiếu cố Lưu Hải Quốc cùng tóc mái hoa, cắt lại tử khẳng định sẽ giúp cả đời nhưng làm cắt lại tử cùng tóc mái hoa kết hợp có chút làm khó người khác, Chứ không nói cắt lại tử trong lòng có nguyện ý không cưới tóc mái hoa, chính là tóc mái hoa là đường trưởng trực tiếp cho thấy không muốn, hơn nữa tóc mái hoa tính tình cường thế, ngày thường đối cắt lại tử đều không bỏ ở trong mắt, như vậy kết hợp hạ hiểu không xem trọng, nhưng đây cũng là người khác sự, cùng nàng không quan hệ, bởi vì quang minh đội sản xuất được mua, khiến cho trong huyện độ cao chú ý, trong huyện lập tức đăng báo, mặt trên liền phái người xuống dưới hiểu biết, nay một năm. Quang Minh đội sản xuất bị bầu thành mẫu mực đội sản xuất, nhưng tùy theo mà đến, mặt trên cũng hàng không một vị thư ký xuống dưới. Kỳ thật Quang Minh đội sản xuất là có thư ký, chính là Hạ Hồng Quân, nhưng Hạ Hồng Quân cơ bản không để ý tới sự, hơn nữa hủy hoại mặt lại quẹt chân, Hạ Hồng Quân đều không yêu ra cửa, chuyện gì đều là cao quốc cường làm thay. Cho nên người trong thôn sớm xem nhẹ có như vậy một cái thư ký, nhưng vẫn là sẽ không xem nhẹ Hạ Hồng Quân người này, hiện giờ mặt trên trực tiếp nhâm mệnh một cái thư ký xuống dưới. Hạ Hồng Quân liền trực tiếp vinh dưỡng. Hạ Hồng Quân còn hảo, hắn vốn dĩ liền không để ý tới sự, hơn nữa bất quá treo cái thư ký tên tuổi mà thôi. Nhưng Lý Thắng Mỹ liền phi thường không phục, bất quá tân thư ký bối cảnh thâm, địa vị cũng đại. Hạ Hiểu vừa thấy đã đến người, đó là trực tiếp hổ khu chấn động, đây chính là tương lai trên quan trường đại nhân vật A, như thế nào sẽ tới như vậy xa xôi tiểu huyện thành đảm đương một cái đội sản xuất thư ký. Lệ Trấn Xuyên, Hạ Hiểu sở dĩ đối hắn ấn tượng khắc sâu. Một là cơ bản từ nhỏ đến lớn đều thường ở trên TV xem đến, lại còn có từng đương quá các nàng thị còn có tỉnh đại lãnh đạo, nhị là lệ trấn xuyên từng đến các nàng đại học tới tham quan quá. Hạ Hiểu, ngươi làm gì xem lệ thư ký xem ngây người? Đồng Mỹ Hoa nói. Hạ Hiểu lắc đầu, ta chỉ là cảm thấy lệ thư ký có chút quen thuộc mà thôi, không biết ở đâu gặp qua. Liên một cái đại chúng mặt, ngươi gặp qua lớn lên giống cũng bình thường. Đồng Mỹ Hoa nói. Hạ Hiểu tưởng nói, này cũng không phải là đại chúng mặt ta. Hơn nữa hiện tại lệ trấn xuyên tuổi trẻ thời điểm vẫn là có chút tiểu soái Nghe nói là thủ đô tới, ái hoa, ngươi có thể thấy được quá. Tôn Ngọc Hoa hỏi. Vương Ái Hoa lắc đầu, ngươi hỏi tuyết hoa còn kém không nhiều lắm, nhà ta tuy ở thủ đô, nhưng chỉ là bình dân ba cánh. Nhà ta là dạy học, cùng quan cũng xả không bên trên. Dương Tuyết Hoa lắc lắc đầu lại nói, bất quá ta biết hắn là ai. Dương Tuyết Hoa lời này vừa ra, mọi người đều nhìn lại đây, liền nghe Dương Tuyết Hoa nói. Ta trước kia từng nghe ta ba mẹ nhắc tới quá cái này danh, hắn là đại học học sinh hội chủ tịch đâu. Hơn nữa thủ đô lệ họ vốn là thiếu, họ lệ lại có địa vị liền như vậy một nhà, liền không biết là dòng chính vẫn là chi thứ. Hoa, kia bối cảnh cũng thật hâu. Bất quá thật là cái kia lệ ra người, như thế nào đến này đội sản xuất nhỏ đương thư ký, liền tính là chi thứ, kia cũng quá đại tài tiểu dụng đi. Đồng Mỹ Hoa nói, hạ hiểu gật gật đầu, đương trong huyện thư ký liền tính nhưng đương đội sản xuất thư ký xác thật đại tài tiểu dụng. Bất quá hiện tại lệ chấn xuyên nhìn thực tuổi trẻ, khả năng cũng liền hơn 20 tuổi mà thôi, nói không chừng cũng là xuống nông thôn rèn luyện. Tân thư ký gần nhất, đại gia liền nghị luật hai, này so lưu hải quốc trở thành đội trưởng còn làm người cảm thấy mới mẻ, hơn nữa tân thư ký nhìn rất tuổi trẻ. Trong thôn một ít phụ nữ thậm chí còn tìm hiểu tân thư ký có hay không kết hôn sinh con linh tinh, hạ hiểu còn phát hiện, tân thư ký gần nhất, làm rất nhiều vừa độ tuổi chưa lập gia đình các nữ hải hai mắt sáng ngời. Tuy rằng tân thư ký diện mạo cũng không có nhiều xuất chúng, chính là cái người thường diện mạo, nhưng thắng ở khí chất, cấp diện mạo bỏ thêm không ít phân. Cao Giá Hưng bất mãn nói, ngươi không phải thích có thể ăn với cơm sao, cả ngày đi theo bà ba hoa nghị luận tân thư ký làm cái gì, tân thư ký lại không thể làm ngươi ăn với cơm. Hạ hiểu vô ngữ, từ nàng nói kia một câu, lớn lên xoáy có thể ăn với cơm lúc sau, Cao Giá Hưng liền tổng nhắc nhở nàng. Này có thể giống nhau sao, kia chính là thư ký, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Tương lai chính là đại quan, hạ hiểu hiện tại đều suy nghĩ phải hảo hảo ôm đùi A, hơn nữa vẫn là một cái đại thô chân. Nói không chừng hắn đều kết hôn có hài tử. Cao Giá Hưng lại nói một câu. Có liền có A. Lại không liên quan chuyện của nàng, nàng chỉ là nhìn đến một cái tương lai đại nhân vật, muốn ôm đùi mà thôi, hơn nữa liền tính không giao hảo, cũng không thể đắc tội A. Ngươi không phải coi trọng lệ thư ký. Cao Giá Hưng hỏi. Không có. Hạ hiểu lắc đầu, nói đến lệ chấn xuyên vẫn là nàng tại đây một đời, nhìn thấy cái thứ nhất người quen. Cũng là, ngươi nhìn thượng chính là có thể ăn với cơm, lệ thư ký này diện mạo khẳng định nhập không được ngươi mắt. Cao giá hương gật gật đầu. Hạ hiểu nói, cao nhị ca, ngươi nhàn không có việc gì a Lao cùng nàng thảo luận này đó. Có, ngày mai lên núi đi thiết bấy dập, ngươi có đi hay không? Cao giá hưng hỏi. Hạ hiểu gật gật đầu, đi. Cao giá hưng lập tức liền đi rồi. Ngày thứ hai, vào núi người liền không ít, hạ hiểu ký túc xá đều xuất động, chỉ là lại vẫn có lệ Trấn xuyên. Lệ thư ký cùng lại đây làm cái gì? Hạ hiểu nhỏ giọng mà đối với Cao Giá Hưng nói. Ai biết được, nghe nói chúng ta muốn lên núi, liền theo tới. Cao Giá Hưng nói, ta ba làm chúng ta bảo vệ tốt lệ thư ký, không thể làm lệ thư ký gặp nạn, dù sao lệ thư ký không thể có việc là được rồi. Hạ hiểu gật gật đầu, lệ Trấn xuyên nếu là ở quang minh đội sản xuất đã xảy ra chuyện. Cái thứ nhất bị hỏi trách chính là Cao Quốc Cường, hơn nữa toàn bộ đội sản xuất cũng chiếm không được hảo. Lệ Trấn Xuyên vẫn luôn cùng Cao Giá Thực đi cùng một chỗ, hỏi Cao Giá Thực một ít vấn đề, thực mau vương ái hoa, dương tuyết hoa còn có tôn ngọc hoa đều cùng Lệ Trấn Xuyên nói thượng lời nói. Hạ Hiểu vẫn luôn đi theo Cao Giá Hưng đi tới, đem Lệ Trấn Xuyên bọn họ ném tới rồi mặt sau, Cao nhị ca, ngươi không phải phải bảo vệ lệ thư ký sao, đi như thế nào nhanh như vậy, đều nhìn không tới bọn họ. Có ta ca ở là được hơn nữa trong thôn tuổi trẻ tử còn có nam thanh niên trí thức nhiều người như vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện này tiểu đỉnh núi lại không có nam hoa sơn nguy hiểm như vậy hạ hiểu cùng cao giá hưng lộng không ít bấy dập mới đi trích điểm quả dại rau dại còn có thải thảo dược này đó cao giá thực cùng lệ trấn xuyên bọn họ vẫn luôn ở bọn họ mặt sau đột nhiên hạ hiểu nhìn cao giá hưng đang từ trong đất đào ra cái đồ vật liền nói này có điểm giống người tham cũng này vốn dĩ chính là nhân sâm cao giá hưng vô ngữ mà nhìn hạ hiểu Một bộ hạ hiểu thực không có thưởng thức bộ dáng. Phượng khinh khinh nói, hôm nay thượng một cái khởi điểm nữ sinh võ nghệ chặt đề cử, thực vui vẻ o. Cảm tạ thư hữu 123 bảy chín tám 5 chín bảy năm đầu 2 chương vẽ tháng, cảm ơn thân duy trì cùng cổ vũ. mươi 88 giã Sơn Tham, đề cử phiếu 2000. Hạ hiểu xấu hổ, nàng sắc thật lần đầu tiên nhìn thấy trong núi nhân sâm, dù sao nàng trong trí nhớ là không có ăn qua nhân sâm, đối nhân sâm cũng không phải thực hiểu biết, chỉ là xem trong tiểu thuyết. Nhân sâm là cứu mạng thuốc hay, cũng là đại bổ chi vật. Cao nhị ca, đây là cái gì tham A? Hạ hiểu nhớ rõ nhân sâm cũng có rất nhiều loại, hơn nữa sản ở tây bắc khu vực nhiều, không nghĩ tới này phương nam tiểu mà cũng có nhân sâm. Dã sơn tham. Cao giá hưng nói nói, chúng ta lại tìm xem, nói không chừng còn có. Đáng tiếc, hạ hiểu cùng Cao giá hưng không có lại tìm, thạch đầu nói, hiểu hiểu, ngươi đều không cứ gọi ta giúp ngươi tìm. Hạ hiểu tức khắc ánh mắt sáng lên. Lúc này mới nghĩ tới thạch đầu, nhỏ giọng nói, ngươi thật có thể hỗ trợ. Đúng vậy, rất nhiều tiểu đội, ta đều là có thể giúp thượng. Thạch đầu nói, vậy ngươi giúp chúng ta tìm dã sơn tham đi. Hạ hiểu tưởng tượng đến thạch đầu còn có thể hỗ trợ tìm thiên tài địa bảo, kia thật là đại đại kinh hỷ. Vì thế, ở thạch đầu hỗ trợ hạ, hạ hiểu cùng cao giá hưng đảo 4 năm căn giã sơn tham, hạ hiểu liền không hề làm thạch đầu tìm. Hai căn giã sơn tham, các ngươi thật là vẫn may, này đều cho các ngươi tìm được rồi Cao giá thực cầm hai căn giã Sơn Tham cười nói, lại đem Sơn Tham cấp lệ trấn xuyên xem. Nha, này hai căn giã Sơn Tham có chút năm đầu, là hảo vật. Cao giá hưng đồng chí cùng hạ hiểu đồng chí, thực không tồi, các ngươi sự tích, ta đã nghe nói, các ngươi thực dũng cảm, dám hướng, dám đua, làm thật sự, một lòng vì đội sản xuất làm công hiến, quốc gia liền yêu cầu các ngươi nhân tài như vậy. Quả nhiên là lao cán bộ, này một mở miệng liền không giống nhau. Hạ hiểu bị khen có chút mặt đỏ nàng thật đúng là không có như vậy đại công vô tư đâu hơn nữa nàng cùng cao giá hưng hai người bao gồm cao giá hưng trước hết đào đến tổng cộng có lục căn giao hai căn Giá sơn đi ra ngoài nàng cùng cao giá hưng một người còn giữ hai căn đâu cao giá hưng ra mặt so hậu một ít trên mặt căn bản nhìn không ra cái gì tới lệ trấn xuyên đi theo đại gia cùng nhau thải thảo dược đào măng một chút cái giá cũng không có thực mau liền dung nhập tập thể đại gia đối lệ trấn xuyên tiếp thu độ là tương đối cao hơn nữa lệ trấn xuyên cũng so đại gia lớn hơn không được bao nhiêu tuổi cho nên cũng có thể lưu lên trở lại cao gia hạ hiểu lấy ra hai căn sơn tham cấp cao giá hưng cao nhị ca ngươi giúp ta đem này hai căn dã sơn tham đều bán đi không lưu một cây cao giá hưng nói hạ hiểu lắc đầu trong núi đã có kia về sau khẳng định cũng có thể gặp gỡ ngươi cho rằng mỗi lần đều có thể may mắn như vậy a cao giá hưng vô ngữ dã sơn tham nhiều khó gặp được Như thế nào ở hạ hiểu nơi này nói dễ dàng như vậy? Cao nhị ca, ngươi thật đúng là đừng nói, ta liền có như vậy vật khí, ngươi xem ngươi cùng ta cùng đi bộ con ngồi, có phải hay không vận khí so ngày thường tốt một chút? Hạ hiểu dơ dơ lên cằm. Cao giá hưng gật đầu, như thế, hành đi, ngươi hai căn dạ sơn tham phóng, đến lúc đó ta giúp ngươi bán. Kêu cảm ơn Cao nhị ca, ta đi trước, bấy dập nơi đó, ngươi nhớ rõ đi xem, nếu là có, ngươi cũng giúp ta bán, ta là tin Cao nhị ca. Hạ Hiểu nói xong liền rời đi, chuẩn bị đi bẫy dập phóng hai chỉ gà rừng, lại đi gấu đen động nhìn xem gấu đen nhóm. Cao Giá Hưng đem Hạ Hiểu Sơn Tham thu hảo, liền thấy Cao Giá Thực vào, làm gì? Cao Giá Thực hỏi, hôm nay đào nhiều ít căn dạ Sơn Tham. Cao Giá Hưng so đo ngón tay, bốn căn, giao hai căn cấp đội sản xuất. Người tưởng bán đi. Cao Giá Thực nói. Cao Giá Hưng lắc đầu, tưởng lưu tại trong nhà. Cao Giá Thực vỗ vô, vô Cao Giá Hưng bả vai, ân. Ít nhất cũng lưu một cây ở trong nhà phóng, làm không tồi. Cao Giá Hưng không nói chuyện, đội sản xuất là tập thể, nhưng hắn có tư tâm. Nếu là liền như vậy một cây, hắn khẳng định sẽ không giao, nhưng có bao nhiêu, Cao Giá Hưng sẽ giao đội sản xuất. Cao Giá thực sau khi rời đi, Cao Giá Hưng đem một cây dã sơn tham giao cho trịnh hướng hồng, chính mình cất chứa một cây, lại đem Hạ Hiểu Dã sơn tham bao lên thu vào túi gáo liền ra cửa. Ngày thứ hai buổi chiều, Hạ Hiểu liền thu được Cao Giá Hưng cấp tiền, tổng cộng 160. Nếu là trước kia ngươi này hai chỉ Dã sơn tham không ngừng cái này giới, nhưng hiện tại đại gia không đến ăn thời điểm, Giá sơn tham đối một ít người tới nói, còn không bằng một cái phiên khoai, cũng chỉ có một ít ra điều kiện tốt, chờ cứu mạng mới có thể mua. Không có việc gì, có tiền thu ta liền cao hứng, cảm ơn cao nhị ca. Hạ hiểu nói tạ, cao giá Hương lại nói, ta đều là làm cắt lại tử giúp bán, tên kia mỗi ngày cũng là lên núi đi săn, sau đó lộng tới chợ đen đi bán, hắn ở chợ đen có người quen. Cho nên đều sẽ khấu điểm thuế, cấp điểm chỗ tốt cấp cắt lại tử, hắn cũng có thể giúp chúng ta gạt. Hạ Hiểu gật gật đầu, "Cao Nhị ca, ngươi xem làm đi, ta cũng không hiểu lắm này đó, hơn nữa ngươi cùng cắt lại tử quan hệ hảo, dễ nói chuyện một ít." "Hành, ngươi tin quá ta, về sau này đó liền giao cho ta đi, ta cũng sẽ không tham ngươi điểm này tiểu tiện nghi." Cao giá Hưng nói, "Cao Nhị ca, vậy ngươi cũng tiểu tâm một ít, ngươi cùng cắt lại tử quan hệ hảo, nếu là đến lúc đó cắt lại tử bị người phát hiện, Người khác cũng sẽ hoài nghi đến ngươi. Hạ hiểu vẫn là lo lắng đến lúc đó sự đã phát, liền phiên thoái. Cắt lại tử người này nghĩa khí, dễ tiếp xúc, hắn không biết này đó là của ngươi, cho rằng đều là của ta. Hắn ngươi ngược lại yên tâm, nhưng thật ra cái kia tóc mái hoa. Cao giá hưng như mày, nếu là về sau cắt lại tử cưới tóc mái hoa cũng không biết. Hạ hiểu cũng cảm thấy tóc mái hoa không đáng tin cậy, vậy ngươi cùng cắt lại tử nói tiếng, làm hắn đừng cái gì đều cùng tóc mái hoa nói. Tóc mái hoa chưa chắc cùng hắn một lòng. Hiện tại đảo con hảo, đặc thù thời kỳ kia chính là phải bị đấu. Hạ hiểu đảo không cho rằng tóc mái hội hoa cử báo cắt lại tử, rốt cuộc cắt lại tử là nàng nam nhân. Nhưng hạ hiểu liền lo lắng tóc mái hoa biết Cao Giá Hưng, đến lúc đó cử báo Cao Giá Hưng. Cao Giá Hưng gật gật đầu, hạ hiểu lại nói, cắt lại tử cùng tóc mái hoa khi nào kết hôn. Sang năm đi. Cao Giá Hưng nói, nhanh như vậy. Hạ hiểu lắp bắp kinh hãi, bọn họ hai cái năm nay mới mười tám đi. Sang năm cũng mới 19A. Trong thôn có người 14-15 đều gả cho, 10 cũng không tính nhỏ. Cao giá hưng nói. 14-15 cũng quá nhỏ đi. Hạ hiểu có chút không tiếp thu được như vậy tiểu nhân tuổi liền gả chồng. Phần lớn đều là 18 tuổi gả. Ngươi đừng đem trong thành kia một bộ dọn đến nơi đây tới. Người nhà quê nghèo khổ, có thể đem nữ nhi nuôi lớn đều không tồi. Có chút nhân ra cả đời nữ nhi liền ném đến trong núi, hoặc là lộng tới trong nước chết đối đâu. Quá tàn nhẫn cho nên ta đừng đem người nào sự đều tưởng quá hảo, ta lại sinh mấy cái nữ nhi đâu, đều ném. Hạ Hiểu cũng là nghe nói qua, lúc ấy trong lòng liền cảm thấy cao Lão thái đủ tâm tàn nhẫn, so một ít phong kiến trọng nam khinh nữ còn điển hình, lập tức thở dài, đối cao giá hưng nói, cao nhị ca, ngươi đừng cùng ta nói này đó. Hạ Hiểu lắc lắc đầu, hiện tại không phải đời sau, hiện giờ cả nước vẫn là phổ biến trọng nam khinh nữ, nhưng một ít nhân sinh không dưỡng, thậm chí nhìn đến là nữ nhi liền lộng chết, quá tàn nhẫn. Phượng Khinh Khinh nói, vẽ tháng, phấn hương phiếu, còn kém hai chương liền 140 phiếu, đạt tới 140 phiếu, nhẹ nhàng thêm canh một. ngày mai nếu là có 150 phiếu, nhẹ nhàng lại thêm canh một, cùng nhau cố lên. Cảm tạ lương bạc, than nhẹ thế gian hay thay đổi đánh thưởng 1.888 duyệt tệ cùng 100 thư tệ, cảm tạ thư hữu 13 đầu vé tháng, cảm ơn thân duy trì cùng cổ vũ. Chương 89 ngày nhưng cưới vợ, vẽ tháng 140. Cao giá hưng nói xong cũng hối hận nhưng có đôi khi đối mặt hạ hiểu kia non nớt khuôn mặt có đôi khi hành sự nhìn thành thục nhưng ý tưởng có chút thiên chân cao giá hưng liền nhịn không được lấy những việc này nhắc nhở hạ hiểu làm hạ hiểu hiểu biết một ít xã hội hắc cá một mặt cũng hy vọng hạ hiểu có điểm phòng tâm đề cao cảnh giác không cần dễ dàng thiệp hiểm cùng bị lừa dù sao cao nhị ca ta biết ngươi cùng cắt lại tử quan hệ hảo nhưng ngươi phải cẩn thận tóc mái hoa là được rồi hạ hiểu cũng không cùng cao giá hưng nhiều lời liền rời đi cao ra hạ thanh niên trí thức Hạ hiểu ra cao ra sau, nghe được thanh âm nhìn qua đi, thấy là lệ Trấn xuyên có chút ngoài ý mớn Lệ thư ký, ngài tìm ta nha. Hạ hiểu nói. Hạ thanh niên trí thức đây là đi đâu? Lệ Trấn xuyên hỏi. Hạ hiểu có chút thụ sủng nhược kinh, nói, chuẩn bị hồi ký túc xá. Ta vừa lúc đi một chuyến thanh niên trí thức điểm, hạ thanh niên trí thức cùng nhau đi. Lệ Trấn xuyên nói. Hạ hiểu nga một tiếng, cùng lệ Trấn xuyên một đạo đi, tuy rằng hiện tại lệ chấn xuyên là tiểu thư ký nhưng tương lai là đại lãnh đạo A, hạ hiểu loại này tiểu thị dân nhiều ít vẫn là có chút câu thúc. Hạ thanh niên trí thức tới nơi này có mấy năm đi? Lệ Trấn Xuyên nói, hơn 2 năm. Hạ hiểu nói, Nga, 2 năm, đối sinh sản đội cũng có chút hiểu biết, hạ thanh niên trí thức đối quang minh đội sản xuất có ý kiến gì không? Lệ Trấn Xuyên hỏi, khá tốt nha, thực thích nơi này. Hạ hiểu nói, cũng đoán xuất hiện ở Lệ Trấn Xuyên ở hiểu biết tình huống, giống Lệ Trấn Xuyên loại này. Sẽ không ở chỗ này đãi mấy năm, cho nên vì soát hảo cảm, Hạ Hiểu vẫn là đơn giản mà cùng Lệ Trấn Xuyên giới thiệu quang minh đội sản xuất. Hai người vẫn luôn trò chuyện, thực mau tới rồi thanh niên trí thức điểm, Lệ Trấn Xuyên nói, không nghĩ tới nơi này còn có mấy cái đồng hương A. Hạ Hiểu nói, đúng vậy, toàn bộ thanh niên trí thức điểm có ba cái, ta ký túc xá liền có hai cái thủ đô tới, vương ái hoa cùng dương tuyết hoa, nam thanh niên trí thức liền phương ngảy lên. Lệ Trấn Xuyên đi tới thanh niên trí thức điểm. Mọi người đều nên ra tới, dương tuyết hoa để sát vào hạ hiểu, ngươi như thế nào cùng lệ thư ký cùng nhau tới. Ta tử cao ra ra tới, liền gặp gỡ lệ thư ký, lệ thư ký vừa lúc muốn tới thanh niên trí thức điểm, liền một khối lại đây. Hạ hiểu nói. Các ngươi nói gì đó, thấy ngươi cùng lệ thư ký vừa nói vừa cười. Phùng Anh thấu lại đây. Chưa nói cái gì, lệ thư ký liền hỏi ta đội sản xuất sự, ta liền đơn giản nói một chút mà thôi. Hạ hiểu cũng phát ra lệ trấn xuyên phi thường được hoan nghênh đặc biệt là nữ thanh niên trí thức an ninh Buổi tối, Hạ Hiểu trong ký túc xá liền ở thảo luận lệ chân xuyên, Phùng Anh nói, không biết lệ thư ký có hay không cưới vợ. Phùng Anh tỷ, ngươi không phải coi trọng hạ học cương sao, hiện tại lại coi trọng lệ thư ký làm. Đồng Mỹ Hoa nói, cái gì xem không xem thượng, nam mà ưu tắc tuyển, các ngươi cũng không giống nhau sao. Lệ thư ký là toàn bộ đội sản xuất điều kiện tốt nhất, muốn không có kết hôn, mọi người đều có thể theo đuổi, nếu là kết hôn kia cũng không thể phá hư nhân ra gia đình. Ta bất quá là tò mò lệ thư ký mà thôi, các ngươi không hiếu kỳ sao. Phùng Anh nói. Đồng Mỹ Hoa gật gật đầu, nàng cũng tò mò. Hẳn là có đi, nhìn lệ thư ký như vậy, có 25-26. Dương Tuyết Hoa nói. Tuyết Hoa, ngươi không bằng làm trong nhà hỏi thăm một chút. Tôn Ngọc Hoa nói. Lệ thư ký sớm tốt nghiệp, chuyện của hắn, cha mẹ ta sao có thể biết. Dương Tuyết Hoa lắc đầu. Hỏi một chút bái, không chuẩn biết đâu vương ái hoa cũng nói hạ hiểu này sẽ có chút hối hận lúc trước như thế nào không bái đủ một chút lệ trấn xuyên tin tức đâu nàng lúc trước chỉ biết lệ trấn xuyên quan chức cái khác cũng không biết hơn nữa lúc ấy lệ trấn xuyên đến các nàng đại học tới tham quan thời điểm đều rất già rồi lúc ấy nàng chỉ là một cái sinh viên năm nhất cũng không phụ trách tiếp đãi lệ trấn xuyên cũng không quá hiểu biết nếu lúc trước bái đủ một chút thì tốt rồi đúng vậy hỏi một chút bái nếu là không có cưới vợ kia chính là chuyện tốt ta đồng mỹ hoa nói Vẻ mặt chờ đợi mà nhìn Dương Tuyết Hoa. Dương Tuyết Hoa cười nói, "Hảo đi, ta hỏi một chút, không nhất định có đáp án." Ký túc xá người mọi người đều mắt trông mong mà nhìn Dương Tuyết Hoa, Hạ Hiểu biết so với nam thanh niên trí thức, lệ trấn xuyên càng hấp dẫn nữ thanh niên trí thức nhóm. Dương Tuyết Hoa tin vẫn là ở đại gia chờ đợi chung, gửi đi ra ngoài. Đại gia lại bắt đầu đầu nhập vào lao động chung, Hạ Hiểu phát hiện, nữ thanh niên trí thức nhóm đối công tác càng thêm tích cực cùng nhiệt tình, cười rộ lên cũng giống một đóa hoa nhi giống nhau ở cái này ngây ngô niên đại đại gia tươi cười đều thực hồn nhiên rất đẹp hơn nữa mọi người đều thực tuổi trẻ nếu ở trong thành đại gia lựa chọn đều rất nhiều nhưng ở quang minh đội sản xuất mọi người xem đến đều là trước mắt một năm một năm đi qua lại hồi không được thành tuổi lại lớn đại gia cũng chỉ có đối mặt hiện thực chỉ có nhìn đội sản xuất một chúng chưa lập gia đình người lẫn nhau lựa chọn hạ thanh niên trí thức ngươi ký túc xà dương tuyết hoa cha mẹ là đầu đại giáo thụ sao một ngày lệ trấn xuyên cùng hạ hiểu hỏi tham sự Bởi vì thường ở cao gia trạng mặt, thường xuyên qua lại, Lệ Trấn Xuyên cùng Hạ Hiểu cũng quen thuộc. Hạ Hiểu gật đầu, đúng vậy, Dương Tuyết Hoa cha mẹ đều là đầu đại giáo thụ, như thế nào, Lệ Thư Ký cũng là đầu đại gia tới sao? Này sẽ Hạ Hiểu là Trang không biết. Đúng là, Dương An giáo thụ còn từng là đạo sư của ta đâu, như thế xảo. Lệ Trấn Xuyên nở nụ cười. Hạ Hiểu phát hiện, lúc này Lệ Trấn Xuyên không có đời sau ti vi thượng như vậy nghiêm túc, cũng không có lao niên khi như vậy hòa ái, có điểm ánh mặt trời có điểm chính khí. Hạ Hiểu nhìn Lệ Trấn Xuyên, nghĩ tới Dương Tuyết Hoa, trong đầu đột nhiên có một cái ý tưởng, Dương Tuyết Hoa đều chính là Lệ Trấn Xuyên phu nhân đi. Ý tưởng này vừa ra, Hạ Hiểu buột miệng thốt ra, Lệ thư ký, ngài nhưng cưới vợ. Lệ Trấn Xuyên một đốn, không nghĩ tới Hạ Hiểu sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, hơn nữa xem Hạ Hiểu ánh mắt thuần tịnh không chứa nửa điểm động tình, lập tức lắc đầu, cười nói, như thế nào? Hạ thanh niên trí thức phải cho ta giới thiệu. Hắn chính là bị trong nhà bức hôn chịu không nổi mới ra tới. Này đó Hạ Hiểu tự nhiên không biết, bất quá nghe nói Lệ Trấn Xuyên không có kết hôn, Hạ Hiểu đều vui vẻ. Hắc hắc, Hạ Hiểu cười, Lệ thư ký, ngài thích loại nào, chúng ta nữ thanh niên trí thức cũng không ít mị nữ cùng tài nữ. Hạ Hiểu kỳ thật càng muốn đẩy mạnh tiêu thụ dương tuyết hoa, nhưng không hảo nói thẳng. Chúng ta là cùng thế hệ, ngươi cũng không cần ngài tới ngài đi, hiện ta nhiều lao dường như. Lệ Trấn Xuyên nói, Hạ Hiểu lúc này mới phản ứng lại đây. Bọn họ hiện tại là cùng bối người a." Lệ Trấn Xuyên nở nụ cười, nghe nói hạ thanh niên trí thức anh dũng kháng tặc sự tích, còn tưởng rằng nữ trung hào kiệt hạ thanh niên trí thức sẽ không tưởng này, đó tư tình như nữ, như thế nào có hứng thú làm khởi môi tới. "Ha ha," Hạ Hiểu ngượng ngùng mà cười. "Ta chính là cảm thấy Lệ thư ký ngươi tốt như vậy, chúng ta thanh niên trí thức điểm chưa lập gia đình nữ thanh niên trí thức không ít, mỗi người đều là tốt, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài a." "Ha ha," Lệ Trấn Xuyên bị Hạ Hiểu làm cho tức cười. Nhìn Hạ Hiểu trêu ghẹo nói, kia hạ thanh niên trí thức như thế nào không tiến hứng cử chính ngươi. Hạ Hiểu một đốn, đột nhiên lắc đầu, ta à, còn nhỏ đâu, không suy xét này đó, ta phải 10 năm sau lại suy xét. Phượng khinh khinh nói cảm tạ yêu nghiệt vô tội đánh thưởng túi thơm, cảm tạ gió nhẹ hoa hoa đánh thưởng đùa bình an, cảm tạ người bồi người sống bồi người sống bồi sinh. A la la đầu hai chương phấn hồng, cảm tạ SFZL1, thư hữu 160202231305102 đầu phấn hồng phiếu, cảm ơn thân duy trì cùng cổ Vũ. Trường 90 Báo Cùng Phong Lời này Hạ Hiểu ký túc xá người không có nghe thấy, bằng không hàng năm đều nghe Hạ Hiểu nói 10 năm sau, còn không biết như thế nào phun đâu. Hơn nữa chính yếu chính là, Hạ Hiểu gặp qua lão Niên Lệ Trấn Xuyên, nhìn hiện tại Lệ Trấn Xuyên, luôn là nghĩ tới Lệ Trấn Xuyên lão Niên dạng, nàng làm sao khởi cái gì tâm tư. Tuy rằng nếu có thể gả cho Lệ Trấn Xuyên, về sau địa vị khẳng định là phong cảnh vô hạn, nhưng Hạ Hiểu dựa vào chính mình cũng có thể tránh đến chính mình nghĩ đến hết thảy cho nên lệ chấn xuyên phu nhân vị trí, cũng hấp dẫn không được nàng. Bất quá hạ hiểu thật sự hy vọng dương tuyết hoa hoặc là vương ái hoa trong đó một cái gả cho lệ chấn xuyên, thật tốt đùi a. Có chút cái gì quan hệ, Tổng hội trường đại. Lệ chấn xuyên lời này vừa ra, nhưng đem hạ hiểu dọa một cú sốc, vội nói, ta thích có thể ăn với cơm. Có ý tứ gì? Lệ chấn xuyên khó hiểu. Chính là lớn lên thực tuấn, lệ thư ký, ta nói như vậy sẽ không đắc tội ngươi đi, ta cảm thấy ngươi là khí chất tài hoa hình. Hạ Hiểu nói, Lệ Chấn Xuyên nhướng mày, giống cao giá hưng như vậy. Hạ Hiểu lắc đầu, là hạ học binh như vậy, Lệ thư ký, ngươi nếu là nhìn đến hạ học binh, ngươi liền biết lớn lên thật tốt, tuyệt đối là ông trời thưởng cơm ăn cái loại này. Lệ Chấn Xuyên hết trô nói rồi, này hạ Hiểu nói chuyện thật thú vị. Cái kia hạ Hiểu nhất sẽ nịnh nọt tiểu nhân, phía trước bám lấy cao gia, hiện tại tân thư ký gần nhất, lại bám lấy tân thư ký, thật là chó săn. Nơi xa, Lý Thắng Mỹ nhìn Hạ Hiểu cùng Lệ Chấn Xuyên nói chuyện. Liền nói ngay, kia cũng là người ta có bổn sự này a Một phụ nữ đáp, một khác phụ nữ nói, này lệ thư ký cũng không biết nói đối tượng không có, nếu là không có hạ hiểu không chuẩn có cơ hội đâu, hạ hiểu đây là thông minh, ngươi xem này toàn bộ đội sản xuất nữ, cái nào giống hạ hiểu như vậy, nhanh như vậy liền cùng lệ thư ký giao hảo. Ai biết nàng xử cái gì thủ đoạn, càng dài càng hồ ly tinh dạng. Lý Thắng Mỹ nói, đúng vậy, hạ hiểu hiện tại càng lớn càng xinh đẹp, Vừa tới thời điểm căn bản đều không giống người thành phố, lại hát lại tiểu, nữ nhi của ta đều so nàng đẹp đâu, hiện tại hạ hiểu thế nhưng biến hóa lớn như vậy, nếu không phải cùng tồn tại một cái đội sản xuất, ta đều cho rằng hạ hiểu ăn cái gì tiên đan rượu dược. Không phải là trịnh hướng hồng lộng cái gì dược cho nàng ăn đi, ngươi xem trịnh hướng hồng mấy cái nữ nhi, cũng là trong thôn lớn lên tốt nhất, đặc biệt là Cao Vĩnh vương kia chính là trong thôn một cánh hoa, không thấy kia Phùng Trí Quang nhìn thoáng qua liền một hai phải cưới về nhà mọi người trò chuyện trò chuyện liền cho tới chỉnh hướng hồng trên người lý thắng mỹ biễu môi chính hướng hồng phải có còn không được đem chính mình trước biến xinh đẹp thắng mỹ nói câu lương tâm lời nói chính hướng hồng tuy không bằng ngươi xinh đẹp nhưng lớn lên cũng không kém bằng không sinh mấy cái hải tử có thể như vậy chỉnh tề sao bất quá nhà ngươi binh tử lớn lên cũng quá tuấn này nếu là ở trước kia kia chính là đương phụ mã liêu a phi lý thắng mỹ phi nói đương cái gì phụ mã ta nhi tử chính là dựa vào chính mình cũng có thể tiền đồ Mọi người vừa thấy Lý Thắng Mỹ không cao hứng, cũng không nói nhiều, trường hợp có chút xấu hổ, chính là có người lại hòa giải, không khí cũng không có phía trước như vậy hảo. Ai nha, như thế nào nhiều như vậy con kiến? Hạ hiểu đột nhiên kinh hô ra tiếng. Lệ Trấn Xuyên cũng thỏ qua tới xem, lại nhìn nhìn thiên, liền nói ngay, khả năng muốn trời mưa. Cao Quốc Cường đối với hiện tượng nghiêm túc, năm trước bão cuồng phong đều không có thổi đến bên này, năm nay đại gia vẫn là phải làm hảo phòng hộ, đề phòng bão cuồng phong phá hư. Còn có nửa tháng liền có thể được mua, nếu là báo cuồng phong trước tiến tới, kia nhưng phiền thoái. Lệ Trấn Xuyên cũng nhăn chặt mày. Nơi này một năm mấy tràng báo cuồng phong, năm kia có hai tràng, năm trước một hồi đều có hay không, năm nay đều qua hơn phân nửa, lòng ta lo lắng báo cuồng phong. Cao Quốc Cường nói. Lệ Trấn Xuyên nói, ta đi trong huyện nhìn xem, có hay không thông chi. Hạ Hiểu rất là lo lắng, hiện tại lúa nước đều không có thành thục, nếu là báo cuồng phong nhắc nhở tới, kia nhưng tao ương. Phương Nam nhất nước mưa nhiều, quanh năm suốt tháng, thường xuyên trời mưa. Hiện tại Hạ Hiểu cũng lo lắng báo cùng phòng, báo cùng phong lại đây, lại sợ mưa to thủy thai này đó, ảnh hưởng thu hoạch. Chờ đến lệ trấn xuyên vội vàng từ trong huyện trở về, đã đã khuya, hắn đầu tiên là đến Cao Gia cùng Cao Quốc Cường Thương Lượng. Mặt trên điện báo xuống dưới, chỉ là nói khả năng có, nhưng cũng vô pháp xác định, nhưng trong huyện đã thông chi đại gia làm tốt phòng hộ công tác. Lệ trấn xuyên vừa nói xong, Cao Quốc Cường mày khẽ nhíu. Mặt trên điện báo khi chuẩn khi không chuẩn, có chút thời điểm cũng khó nói, nhưng lão nông dân giống nhau đều căn cứ hiện tượng làm ra phán đoán. Hiện tại không chỉ là con kiến chuyển nhà sự, chính là trên núi động vật cũng đều xuất hiện dị động, nếu không thu, thật tới báo cuồng phong tổn thất lớn hơn nữa. Cao Quốc Cường cùng lệ chấn xuyên cuối cùng thương lượng, quyết định nói, vậy trước tiên gặt gấp đi. Buổi tối, Cao Quốc Cường lập tức làm đại gia sáng mai lập tức đối lúa nước tiến hành gặt gấp, ngày sau gặt gấp phiên khoai, bắp này đó này đó. Dễ Vậy phải làm sao bây giờ a chúng ta trong không gian nước suối có thể đủ chín sao? Hạ hiểu hỏi thạch đầu. Không thể, nhưng ngươi buông tha nước suối, yên tâm đi, hiện tại cũng có thể thu, tuy không có thành thục kỳ như vậy no đủ, nhưng ít ra vẫn là có lương thu. Bằng không báo cùng phong tới, hạt thóc bị đánh rơi rất tan tác, tổn thất lớn hơn nữa. Hạ hiểu gật đầu, sáng sớm ngày thứ hai liền cùng đại gia cùng nhau gặt gấp lúa nước, hiện tại thái dương rất lớn, thực phơi, hơn nữa lúa quắt ở trên người thực ngứa. Mấy ngày liền gạt gấp, mọi người đều mau mệt chết, lại không có nhìn đến nửa giọt vũ, nửa điểm phong, thời tiết lại khô giáo, lại nóng bức. Đại gia tiếng oán than dậy đất, dường như bị lừa gạt, hơn nữa hạt thóc còn không có hoàn toàn thành thụ, thu hoạch khẳng định không bằng thành thúc hảo, cho nên rất nhiều người đều không cao hứng, đối lệ trấn xuyên đều có ý kiến, thậm chí liền phát hiện con kiến Hạ Hiểu đều rơi xuống oán trách. Dệt, ngươi nói báo cường phong có thể hay không tới? Hạ Hiểu nói, hiện tại đối mặt đại gia âm dương quái khí Hạ Hiểu trong lòng cũng không thoải mái thực. Sẽ, đêm nay liền bắt đầu. Thạch Đầu nói. Ngươi như vậy xác định. Hạ Hiểu hỏi. ân, ta đối với thời tiết biến hóa, vẫn là có thể cảm giác đến. Thạch Đầu lời này rơi xuống. Hạ Hiểu hận không thể ôm Thạch Đầu tàn nhẫn hôn một cái. "Dễ, ta phát hiện ngươi hiện tại càng ngày càng văn năng, cái gì đều sẽ. Cái này ta vốn dĩ liền sẽ, chỉ là ngươi trước kia không hỏi ta. Thạch Đầu nói. Hào đi, lần sau ta nhất định hỏi ngươi hạ hiểu nở nụ cười vốn dĩ nàng là không hy vọng báo cuồng phong tới nhưng hiện tại xem đại gia đối nàng thậm chí đối lệ trấn xuyên không cao hứng bộ dáng hạ hiểu lần đầu tiên mong báo cuồng phong tới lệ trấn xuyên đến nơi đây rất nhiều nữ chính là hoan nghênh nhưng cũng có nam nhân ghen ghét cùng không phục đương nhiên còn có lý thắng mỹ đối lệ trấn xuyên bất mãn mấy ngày nay đại gia bởi vì gạt gấp mệt chết mệnh sống lý thắng mỹ này một tuyên truyền đại gia đối lệ trấn xuyên cùng hạ hiểu đều không cao hứng lệ trấn xuyên vốn dĩ đã dung nhập tập thể Nhưng hiện tại rất nhiều người lại đối lệ chấn xuyên xa cách lên, thậm chí Lý Thắng Mỹ này, đó phụ nữ nhìn hạ hiểu đều âm dương quay khí, sinh song tử ra tới công tác dương họa càng là thưa thất hạ hiểu. Phượng khinh khinh nói the, hôm nay 38 nữ vương tiết, nhẹ nhàng ở chỗ này chúc thân nhóm nữ vương tiết vui sướng. Cho nên hôm nay sẽ có canh ba, vẽ tháng hiện tại 144, đạt tới 150 thêm canh một, 160 lại thêm canh một, cố lên. Cảm tạ Miểu Dung. Thư hữu 111219195829140, hỏa phi dương đầu phấn hồng phiếu, cảm tạ thư hữu 161201090848511 đánh thưởng đùa bình an, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. Chương 91 cấp lệ thư ký đưa cơm sáng, nữ vương tiết vui sướng. Cao Giá Hưng nói, về sau không cần nhiều chuyện như vậy. Hạ Hiểu đột nhiên yên lặng nhìn Cao Giá Hưng, đầu một hồi trong lòng có chua sót khó chịu cảm giác, nàng không nói gì thêm, trực tiếp quay đầu liền đi rồi. Trong nội tâm thất vọng cũng chỉ có Hạ Hiểu mới biết được. Cao Giá Hưng nhìn Hạ Hiểu cũng không quay đầu lại bối cảnh, lần đầu tiên cảm thấy chính mình tâm cũng đi theo chống trải, hắn có chút hối hận miệng mình buồn, rõ ràng chính là quan tâm, lại sẽ không nói, hận không thể cho chính mình một cái tác. Trở lại ký túc xá, Dương Tuyết Hoa nói, Hạ Hiểu, đừng đem các nàng nói để ở trong lòng, hiện tại cũng là phòng thai nạn lúc chưa xảy ra. Hạ Hiểu, ngươi cũng không nên trách người khác nói ngươi, mấy ngày nay đại gia eo đau bối đau lợi hại. Có điểm đoán khí cũng là bình thường. Vương Ái Hoa an ủi nói. Phùng Anh đã mở miệng, những người này thật nhảm chán, như thế nào không đi quái trong huyện đâu. Lệ thư ký cũng là nghe xong trong huyện Thông Chi mới trở về cùng đại gia nói, muốn trách liền đi quái trong huyện A. Chính là. Đồng Mỹ Hoa nói. Tôn Ngọc Hoa không nói gì, nàng trong lòng đồng dạng cũng không phải mái, mệt chết nàng, thân còn ngứa, tay lại đau. Ở không phải cố kỵ trong ký túc xá hạ hiểu, Tôn Ngọc Hoa đều muốn ôn đoán hạ hiểu không có cùng đại gia nói đêm nay liền sẽ tới báo cuồng phong hơn nữa hiện tại thời tiết như vậy oi bức thật trời mưa tới báo cuồng phong cũng nói không chừng đi ra ký túc xá hạ hiểu liền gặp phải lệ trấn xuyên hắn đang nhìn thiên hỏi hạ hiểu hạ thanh niên trí thức ngươi nói báo cuồng phong sẽ đến sao thư ký hy vọng báo cuồng phong tới sao hạ hiểu hỏi lệ trấn xuyên một mặc chậm rãi lắc đầu ta còn là không hy vọng báo cuồng phong tới có chút đội sản xuất trước tiên gặt gấp nhưng có chút đội sản xuất không có Hạ Hiểu nói, lệ thư ký, thời tiết như vậy oi bức, đêm nay nói không chừng sẽ trời mưa, nhưng có hay không báo cuồng phòng cũng không biết. Lệ Trấn Xuyên nói, dự báo thời tiết cũng không nhất định chuẩn, bất quá ta cũng cảm thấy đêm nay khả năng sẽ trời mưa, vẫn là phải làm hảo phòng bị công tác. Hạ Hiểu gật gật đầu, đại gia thu lúa nước đều còn không có thoát gốc, nhưng cũng muốn thu hảo, phòng báo cuồng phòng, phòng nước mưa. Đêm nay, quả nhiên trời mưa, hạ rất lớn ngũ. Trên bầu trời lôi ô không ngừng vàng oanh tạc dường như làm mọi người đều vô pháp đi vào giấc ngủ lúc này cũng không có cột thu lôi cũng không giống đời sau điều kiện giữ cửa cửa sổ con hảo xét đánh trời mưa cũng không ảnh hưởng giấc ngủ ầm ầm ầm từng viên tiếng sấm phảng phất gõ vào người trong lòng đi hạ hiểu lần đầu tiên cảm giác được lôi điện ly chính mình như thế gần nàng thậm chí đều sợ chính mình ký túc xá nóc nhà đều bị lôi bắn cho tạc trên giường hạ hiểu cùng dương tuyết hoa rửa gần tia chớp cùng với tiếng sấm mà xuống hơn nữa tia chớp chợt lóe sáng rồi từ từ thanh âm nghe vào đại gia trong thai cũng là hai hùng khiếp vía ra đầu tê dại thật đáng sợ đồng mỹ hoa đều cùng phùng anh ôm ở một khối vương ái hoa cùng tôn ngọc hoa cũng là chân đều che thật thật tới rồi nửa đêm về sáng báo cuồng phong tới kia phong hô hô mà thổi đánh vào cửa sổ thượng kia trung gào thét thanh âm giống lệ quỷ lấy mạng dường như đêm nay mọi người đều vô pháp đi vào giấc ngủ vốn dĩ liền mệnh quá sức lại nghe xong một đêm tiếng sấm cùng tia chớp còn bị bão cuồng phong thanh âm cấp tra tấn Đại gia thể sắc và tinh thần mọi mọi thực. Bên ngoài lệ chấn xuyên, Cao Quốc Cường bọn họ chính tổ chức người đối lương thực làm tốt phòng hộ công tác, ngủ cũng không dám ngủ. Buổi sáng, báo cuồng phong như cũ, mọi người đều không muốn ra cửa, chính là đói bụng còn phải ăn à, cho nên vẫn là muốn mặc tốt áo mưa đến nhà ăn ăn cơm. Nay sẽ nhà ăn người vẫn là không ít, mọi người đều ở nghị luận sôi nổi. Hạ Hiểu liền nghe Cao Quốc Cường hô một tiếng, hạ thanh niên trí thức. Hạ Hiểu lên tiếng, hướng tới Cao Quốc Cường đi đến. Này sẽ cao quốc cường bên người là cao giá thực, cao giá hưng, đại gia trên mặt đều có chút tiểu thụy, hơn nữa cao giá hưng trên mặt rõ ràng không cao hứng. Hạ hiểu cũng không có để ý đến hắn, đối với cao giá thực gật gật đầu, liền hướng tới cao quốc cường hô một tiếng, đội trưởng, ngài tìm ta có việc sao? Lệ thư ký tối hôm qua bị cảm, nay cơm sáng ngươi cấp lệ thư ký đưa qua đi, ta làm ngươi thím ngao hảo dược cấp lệ thư ký đưa dược đi. Cao quốc cường vừa nói xong, hạ hiểu nga một tiếng tiếp nhận cao quốc cường truyền đạt cơm sáng, nghĩ tối hôm qua thượng các nàng nữ thanh niên trí thức trong ổ chăn cũng không ngủ ngon, lệ chấn xuyên cùng cao quốc cường bọn họ càng là khẳng định đều ở bên ngoài chúng gió gặp mưa đâu, hạ hiểu cầm cơm sáng liền đi rồi, cao giá Hưng bất mãn nói, ta đưa qua đi là được, làm gì muốn hạ hiểu đưa qua đi, nàng còn không có ăn cơm đâu, cao quốc cường nói, người chạy nhanh ăn cơm, một hồi cùng ta đi xem hạ thóc chiếu cố người vẫn là nữ đồng chí sở trường một ít, hạ thanh niên trí thức cùng lệ thư ký hợp tới cũng chỉ có hạ thanh niên trí thức đi nhất thích hợp. Cao Giá Hưng sắc mặt tối sầm, Cao Giá Thực kéo kéo Cao Giá Hưng, ở Cao Quốc Cường sau khi rời đi, đối với Cao Giá Hưng nói, các ngươi cãi nhau. Không có. Cao Giá Hưng nói, không có, hạ hiểu như thế nào không có lý người, ngày thường cũng không phải là như vậy. Cao Giá Thực lời nói rơi xuống, Cao Giá Hưng không hề răng, nhưng biểu tình rõ ràng không úc. Cao Giá Thực nói, đó chính là cãi nhau. Đều nói không có. Cao Giá Hưng trực tiếp tránh ra. Cao gia thực nhìn cao giá hưng bóng dáng lắc đầu, rõ ràng đâu, còn nói không có, ngại nha. Hạ hiểu tới rồi lệ trấn xuyên ký túc xá, là trong thôn không ra một cái nhà cũ, có chút đơn sơ. Hạ hiểu đi vào thời điểm, còn nhìn đến nóc nhà lậu thủy. Lệ thư ký. Hạ hiểu hô một tiếng. Hạ thanh niên trí thức a, như thế nào tới? Lệ trấn xuyên ngoài ý muốn. Đội trưởng làm ta cho ngươi đưa cơm sáng tới đâu, nghe nói lệ thư ký bị cảm, có khỏe không? Hạ hiểu quan tâm hỏi. Không đáng ngại. Lệ Trấn Xuyên lắc đầu, nhìn Hạ Hiểu lấy lại đây cơm sáng, nói lời cảm tạ. Người ăn qua không có. Lệ Trấn Xuyên hỏi. Không đâu, một hồi đi đóng gói hồi ký túc xá ăn đâu. Hạ Hiểu nói, nghĩ tới Lệ Trấn Xuyên bị cảm, chính mình có thể ở hắn ly nước phóng điểm nước suối. Nàng cũng không phải thánh mâu tâm, chỉ là đối Lệ Trấn Xuyên cái này lão cán bộ vẫn là thực tôn kính, cho nên Hạ Hiểu nhìn nhìn Lệ Trấn Xuyên ấm nước là trống không, thở dài, thư ký, ngươi ăn trước đi. Ta đi giúp ngươi lộng hồ nước sôi, hướng hồng tím cho ngươi ngao dược, đội trưởng nói một hồi làm hướng hồng tím đưa tới. Không cần như vậy phiền thoái. Lệ Trấn Xuyên lắc đầu, nhưng hạ hiểu vẫn là đi ra ngoài. Lệ Trấn Xuyên cười khổ, hắn biết xuống dưới sẽ thực khổ, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy gian khổ. Hắn không sợ chịu khổ, liền sợ chính mình sẽ thất bại. Hơn nữa muốn nói Lệ Trấn Xuyên trong lòng không lo lắng là giả, không phải lần đầu tiên công tác, nhưng lúc này đây ở đội sản xuất là bất đồng sự tình quan toàn bộ đội sản xuất người đồ ăn cùng sinh mệnh lệ trấn xuyên cảm thấy chính mình trên vai trách nhiệm đặc biệt trọng hơn nữa hắn giận dỗi tới rồi nơi này tới cũng là muốn làm ra một phen thành tích cũng không tưởng thất bại cho nên hạ một đêm vũ, đánh một đêm tia chớp tiếng sấm còn có bao cồn phong lệ trấn xuyên lo lắng một đêm vẫn luôn ở bên ngoài cùng cao quốc cường nhìn không nghĩ tới sẽ bị cảm hạ hiểu tới rồi nhà ăn liền gặp dương tuyết hoa các nàng nhìn đến dương tuyết hoa hạ hiểu ánh mắt sáng lên nói tuyết hoa tỷ. Ngươi ăn cơm sao? Phượng Khinh khinh nói DS, 2 điểm còn có canh một, là Nữ Vương Tiết thêm càng, 4 điểm còn có canh một là vé tháng 150 thêm cảng. nếu là hôm nay vé tháng đạt tới 160, lại thêm canh một, sao sao thân nhóm, cố lên. Cảm tạ hở dễ đánh thưởng 588 duyệt điểm, cảm tạ Tương Ly chớ có nghị quên đầu 100 thư tệ, cảm tạ thư hữu 29 đầu vé tháng, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. Chương 92 Phùng Anh bất mãn, Nữ Vương Tiết thêm càng. Ăn xong rồi. Ngươi đi đâu, không ăn cơm. Dương Tuyết Hoa cầm hộp cơm đứng lên. Nhạc văn. Không có đâu, Tuyết Hoa tỷ, ngươi giúp một chút đi, lệ thư ký nơi đó không có nước sôi, ngươi có thể đi nhà ăn lộng một hồ nước sôi đưa đi cho hắn sao. Hạ hiểu đi theo Dương Tuyết Hoa nói. Tốt, vậy ngươi muốn đi đâu? Dương Tuyết Hoa lại nói. Ta hướng đi hồng thím nơi đó nhìn xem ngao hảo dược không có, đi cấp lệ thư ký đoan dược. Nói hạ hiểu đem ấm nước giao cho Dương Tuyết Hoa, chính mình hướng tới cao Gia đi đến. Đem ấm nước cho Dương Tuyết Hoa, hạ hiểu là một đường bị gió thổi tới rồi cao ra, trên mặt đều bị nước mưa làm ướt, nên diện chính đụng phải cao giá hưng, hắn đang chuẩn bị ra cửa, nhìn hạ hiểu hỏi, có việc. Nga, ta tôi tìm thím, cấp lệ thư ký đoan dược. Hạ hiểu lời nói rơi xuống, cao giá hưng hắc mặt đi rồi. Hạ hiểu cũng không quản cao giá hưng, ở trong phòng bếp tìm chính ngao dược trịnh hướng hồng. Thím, ngươi ăn cơm xong sao? Hạ hiểu hỏi. Trịnh hướng hồng nói, chính ăn đâu? chính hướng hồng biên bưng bắt cơm ngồi ăn biên nhìn dược đối với hạ hiểu nói ngươi đâu ăn cơm sao không có đâu đội trưởng làm ta cấp lệ thư ký đưa cơm nghe nói thím tự cấp lệ thư ký ngao dược ta lại đây giúp thím đoan hạ hiểu nói nay báo cuồng phong thời tiết ngươi không ăn cơm đi tới làm cái gì ta một hồi đoàn qua đi liền thành chính hướng hồng nói chính là báo cuồng phong thời tiết lộ không dễ đi cho nên ta mới lại đây giúp thím vội nha hạ hiểu cười cười chính hướng hồng nói Dược cũng hảo, vậy ngươi cấp lệ thư ký đoan qua đi đi, bất quá này thảo dược có chút khổ, nhưng cũng muốn uống xong mới thành. Hạ hiểu nhớ kỹ, trang hảo chén thuốc, hạ hiểu cùng trịnh hướng hồng từ biệt liền rời đi cao ra. Tới rồi lệ thư ký nơi này, liền thấy Dương Tuyết Hoa đã ở, đang theo lệ thư ký nói chuyện thiếm. Nhìn đến hạ hiểu tới, Dương Tuyết Hoa nhẹ nhàng thở ra, hạ hiểu, ngươi đã đến đến rồi. Tuyết Hoa tỉ trước ngồi đi, hạ hiểu nói, đem chén thuốc phóng tới bên cạnh hỏi lệ chấn xuyên. Lệ Thư ký cơm nước xong sao? Lệ Trấn Xuyên gật gật đầu, Hạ Hiểu nói, hướng hồng Thím nói, này dược tuy khổ, nhưng cũng muốn uống xong mới có hiệu dụng. Nói xong, Hạ Hiểu liền lại đối với Dương Tuyết Hoa nói, Tuyết Hoa tỷ, ngươi ở chỗ này nhìn Lệ Thư ký đem dược uống lên, ta đi trước ăn cơm, bằng không một hồi không có. Hạ Hiểu không lo lắng Dương Tuyết Hoa cùng Lệ Trấn Xuyên không có để tài liêu, hai người đều là thủ đô, hơn nữa Dương Tuyết Hoa phụ thân còn từng là Lệ Trấn Xuyên đạo sư đâu, này duyên phận. Nói không chừng không cần Hạ Hiểu làm cái gì, này hai người cũng sẽ ở bên nhau. Dù sao cơ hội như vậy Hạ Hiểu đã chế tạo, phía dưới Hạ Hiểu liền mặc kệ, nếu là hai người cuối cùng không có ở bên nhau, kia chỉ thuyết Minh không có duyên phận, cũng có thể lệ chấn xuyên tương lai phu nhân không phải Dương Tuyết Hoa. Rời đi lệ thư ký bên này, Hạ Hiểu mới đột nhiên nhớ tới, nàng không có hướng lệ thư ký chén thuốc hoặc là trong nước phóng nước suối, Hạ Hiểu đang muốn quay đầu lại, nghĩ tới Dương Tuyết Hoa ở, dứt khoát liền mặc kệ. Khiến cho Lệ thư ký trước bệnh mấy ngày đi, có Dương Tuyết Hoa chiếu cố, chờ thêm mấy ngày, Lệ thư ký lại không hảo, nàng lại phóng điểm nước suối cấp Lệ Chấn Xuyên uống. Hạ Hiểu ở nhà ăn đánh cơm, liền lấy về ký túc xá ăn. Phùng Anh không vui mà nhìn Hạ Hiểu nói: "Hạ Hiểu, ngươi quả nhiên cùng Tuyết Hoa quan hệ tốt nhất, tốt như vậy cơ hội, ngươi cũng chỉ suy xét đến Tuyết Hoa." Hạ Hiểu bật cười, nàng cũng xem ra tới, Phùng Anh đối Lệ Chấn Xuyên đã không ngừng phi thường cảm thấy hứng thú, quả thực chính là coi trọng Lệ Chấn Xuyên nhưng phùng anh nói cũng đúng nàng cùng dương tuyết hoa quan hệ tốt nhất trong lòng tự nhiên ngóng trông dương tuyết hoa cùng lệ trấn xuyên ở bên nhau có cơ hội khẳng định trước suy xét dương tuyết hoa sau đó lại đến vương ái hoa tuyết hoa tỷ kia không giống nhau tuyết hoa tỷ phụ thân từng là lệ thư ký đạo sư đâu là lệ thư ký chính miệng cùng ta nói lệ thư ký cùng ta để qua tuyết hoa tỷ không để qua ngươi à. hạ hiểu nói ai ra kia xác thật là duyên phận a vương ái hoa nói tới đây đối với phùng anh nói ngươi cũng đừng ghen ghét có chút duyên phận cưỡng cầu không tới nếu là ngươi cùng lệ thư ký có duyên cơ hội có rất nhiều phùng anh vẫn là thực không cao hứng cả ngày đều không có cấp hạ hiểu một cái sắc mặt thậm chí còn chủ động đi lệ chấn xuyên nơi đó nhưng không đến một hồi lại hắc mặt đã trở lại hạ hiểu cũng bất đắc dĩ so sánh với phùng anh dương tuyết hoa cùng lệ chấn xuyên càng xứng một ít mà nàng cùng dương tuyết hoa quan hệ hảo khẳng định sẽ cố dương tuyết hoa kỳ thật hạ hiểu cũng không biết lệ chấn xuyên phu nhân là ai trừ bỏ đệ nhất phu nhân Ai sẽ đi chú ý cái khác đại lãnh đạo phu nhân, hơn nữa cũng chỉ có đệ nhất phu nhân mới có thể thường xuất hiện ở trong TV, cái khác đại lãnh đạo phu nhân giống nhau đều không thường thấy. Hạ Hiểu cũng không có cha quá lệ Trấn xuyên tư liệu, cũng không phải này nhất giai tầng người, nơi nào sẽ quan tâm này đó. Hiện giờ ở đội sản xuất lệ Trấn xuyên là cái hương bánh bao, muốn gả cấp lệ Trấn xuyên nữ thanh niên trí thức thật đúng là không ít, Hạ Hiểu thậm chí nghĩ, chỉ cần lệ Trấn xuyên nguyện ý, ngóc ngóc ngón tay đều có nữ thanh niên trí thức lập tức cùng hắn nói đối tượng bất quá trước mắt tới xem lệ trấn xuyên cũng không phải người như vậy cùng nữ thanh niên trí thức cũng đi không gần phòng chừng cũng là vì phòng nhàn thoại đi hiện tại đối mặt phùng anh bất mãn hạ hiểu cũng chỉ có bị ai làm nàng nhìn đến lệ trấn xuyên cùng dương tuyết hoa liền sinh ra một cổ bà mối tâm đâu Ăn cơm sáng hạ hiểu liền đoa ở trên giường đọc sách lúc này còn chưa tới đặc thù thời kỳ vẫn là có thể xem một ít tạp thư phùng anh lại đi ra ngoài lúc này đây đồng mỹ hoa cũng theo đi ra ngoài vương ái hoa nói hạ hiểu Ngươi như thế nào nghĩ đến cấp tuyết hoa giới thiệu? Hạ hiểu vô tội nói, ta không có à? Ái hoa tỷ hiểu lầm. Đội trưởng làm ta cấp lệ thư ký đưa cơm sáng, hướng hồng thím nơi đó lại ngao dược, cho nên ta đến nhà ăn cấp lệ thư ký mở ra thủy. Nghĩ đến lệ thư ký cùng ta để qua tuyết hoa tỷ, ta khiến cho tuyết hoa tỷ hỗ trợ lạc, ta đi hướng hồng thím nơi đó đoan dược cấp lệ thư ký liền đã trở lại. Vương Ái hoa gật gật đầu, kia cũng không thể trách ngươi à? Lệ thư ký gần nhất, Phùng Anh liền có rõ ràng tâm tư. Hiện tại tuyết hoa ở lệ thư ký bên kia, nàng vừa qua khỏi đi lại hắc mặt trở về khẳng định không hài lòng, mấy ngày nay nàng tầm tính không tốt, khả năng còn có hỏa khí hướng về phía ngươi, ngươi tránh chút. Ái hoa tỷ, ta đã biết. Hạ hiểu hơi hơi mỉm cười, biết vương ái hoa là hảo tâm nhắc nhở nàng. Tôn Ngọc Hoa nhìn hạ hiểu nói, hạ hiểu, ngươi sẽ không thật coi trọng cao giá Hưng đi, tiếp cận lệ thư ký thật tốt cơ hội a, ngươi thế nhưng sẽ không nắm chắc. Lệ thư ký bất luận phương diện kia xem đều không phải cao giá hưng, có thể so sánh. Hạ Hiểu hơi hơi mỉm cười nói, kia Ngọc Hoa tỷ như thế nào không có nảy tâm tư. Tôn Ngọc Hoa một đồn nói, Lệ thư ký, nhưng chưa cho ta cơ hội này, các ngươi không có chú ý tới sao? Lệ thư ký đối nữ thanh niên trí thức phòng bị tâm rất mạnh, nhìn Hoa Khí lại lễ phép mà xa cách, ngươi xem trừ bỏ Hạ Hiểu cái nào nữ thanh niên trí thức có thể cùng Lệ thư ký liêu thượng, nếu không phải Hạ Hiểu cho Dương Tuyết Hoa cơ hội, Dương Tuyết Hoa đều tiếp cận không được Lệ thư ký. Phượng khinh khinh nói cảm tạ yêu nghiệt vô tội đầu 2500 bao lì xì, cảm tạ độc ngồi tĩnh tư đánh thưởng túi thơm, cảm tạ gió nhẹ hoa hoa đánh thưởng đùa bình an, cảm 663600, không nhiên không đầu hai phiếu phấn hồng, cảm tạ nạ xi si lỉm, giao quang, lin lâm lâm, phấn mặt vi ba, tịch nhan 856, đứng ở cửa thành ở ngoài, ma dĩnh hồng trần đầu phấn hồng phiếu, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. Chương 93 hạ hiệu trưởng thành, Vẽ tháng 150. Tôn Ngọc Hoa như vậy vừa nói Hạ Hiểu mới ngộ lại đây, lúc này mới phát hiện lệ chấn xuyên sắc thật đối nữ thanh niên trí thức là lệ phép mà xa cách, cho nên rất nhiều có tâm tư tưởng tiếp cận lệ chấn xuyên nữ thanh niên trí thức cũng không có cơ hội. Hạ Hiểu cười hắc hắc, kia khả năng lệ thư ký cảm thấy ta không có cái này tâm tư đi. Vương Ái Hoa cười nói, này cũng xác thật, Hạ Hiểu tâm tư đơn thuần, lại là chúng ta nữ thanh niên trí thức nhỏ nhất, lệ thư ký thánh Hạ Hiểu cũng không bố trí phòng vệ. Hạ Hiểu ngượng ngùng cười, tâm tư đơn thuần, này bốn chữ nàng đều ngượng ngùng tiếp. Bất quá báo cồn phong tới, đại gia phát hiện trách lầm lệ thư ký, trong lòng định cũng hối hận. Vương Ái Hoa nói, Tôn Ngọc Hoa cái này cũng không nói gì, Hạ Hiểu nói, đúng vậy, tuy rằng mấy ngày hôm trước vất vả một ít, liền chúng ta đội sản xuất tổn thất nhỏ nhất, vất vả mấy ngày cũng đáng được. Vương Ái Hoa gật gật đầu, có thể giữ được lương thực lại vất vả cũng đang đến, bằng không từ tối hôm qua đến bây giờ, đại gia làm bổ cứu công tắc càng vất vả, khả năng còn cứu không được lương thực đâu. Báo cồn phong thật tới. Cái này đại gia cũng không có nói, có chút chân thành người còn bởi vì phía trước quán giận lệ Trấn xuyên, chủ động hướng lệ Trấn xuyên xin lỗi. Bởi vì quang minh đội sản xuất gạt gấp, tổn thất không lớn, hơn nữa hạt thóc đã thu, cũng chỉ có trong đất phiên khoai cùng bắp. Đại gia tuy không có xuống rộn xem, nhưng cũng biết đại thụ đều có thể quát đảo, này trong đất phiên khoai khả năng còn hảo, nhưng phiên khoai mầm khả năng liền không hảo, còn có bắp cũng sẽ không quá hảo. Báo cùng phong suốt quát 3 ngày mới đi hạ hiểu đều cảm thấy buổi tối chính mình ký túc xá đều có điểm phong vũ phiêu diêu bộ dáng báo cuồng phong một quá ký túc xá gạch một phòng liền phải tu bổ. báo cuồng phong quá cảnh có chút đội sản xuất nhân trước tiên gạt gấp tổn thất không lớn nhưng có chút đội sản xuất tổn thất rất lớn đặc biệt là hồng tinh đội sản xuất gạt gấp một nửa lại không có nhìn đến bao cuồng phong cảm thấy sẽ không có bao cuồng phong liền không có gạt gấp cho nên cũng tổn thất không ít giống hồng tinh đội sản xuất tình huống như vậy rất nhiều hơn nữa nhân báo cuồng phong tổn thất không ít lại còn có có người bởi vì báo cuồng phong chết, toàn bộ huyện lập tức gian nan lên. chính là quang minh đội sản xuất đem quốc gia lương giao thượng, dư lại cũng không đủ ăn, nhật tử căng thẳng. khoa trương điểm chính là lạc khẩn lương quần. Báo cuồng phong qua đi, hạ hiểu liền đi nhìn gấu đen một nhà, thấy người một nhà đều hảo hảo, cũng nhẹ nhàng thở ra. có hạ hiểu làm đẩy tay lúc sau, lệ trấn xuyên cùng dương tuyết hoa tiếp xúc cũng nhiều lên. hơn nữa vài ngày sau hạ hiểu vẫn là cấp lệ trấn xuyên uống lên nước suối, lệ trấn xuyên bệnh cũng hoàn toàn hảo. Báo cuồng phong một quá, đại gia lại bắt đầu thu phiên khoai, thu bắp, tóm lại cái này mùa thu phi thường nội Thậm chí bởi vì báo cuồng phong tổn thất, thu hoạch vụ thu xong, lại tiếp theo loại phiên khoai, cây sắn này đó hảo sinh trưởng. Quang Minh đội sản xuất lại tiếp thu năm cái nam thanh niên trí thức, lúc này đây lại không có nữ thanh niên trí thức. Này một năm Quang Minh đội sản xuất vẫn là tiên tiến tập thể cùng mẫu mực đội sản xuất, trong huyện càng là làm chúng sinh sản đội cùng Quang Minh đội sản xuất giao lưu học tập. Vì thế Quang Minh đội sản xuất liền càng Nội Thẳng đến qua năm, Hạ Hiểu đều không có cùng Cao Giá Hưng hảo hảo nói qua một câu. Ngày ấy lúc sau, Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng quan hệ liền có chút xa cách, nàng tuy rằng vẫn là sẽ đi Cao ra sẽ tìm Trịnh Hướng Hồng, nhưng đã không biết như thế nào cùng Cao Giá Hưng nói chuyện. Hơn nữa Cao Giá Hưng cũng không phải sẽ chủ động người nói chuyện, cho nên hai người xấu hổ, càng thêm thiếu chạm mặt. chính Hướng Hồng cũng phát hiện dị thường, nhưng không biết nói cái gì hảo, khuyên cũng không phải, không khuyên cũng không phải, liền cái gì cũng không có nói. Ngay mùa thời gian nên đón 63 năm mùa xuân, Hạ Hiểu 16 tuổi, hộ khẩu 19. Mọi người đều lớn một tuổi, Dương Tuyết Hoa, Vương Ái Hoa cùng Tôn Ngọc Hoa, Phùng Anh này đó đều 21, 22 tuổi, Đồng Mỹ Hoa cũng 19. Hiện giờ toàn bộ đội sản xuất, trừ bỏ Hạ Hiểu cái này ký túc xá, tất cả đều không phải có đối tượng, chính là kết hôn, này cũng làm Hạ Hiểu ký túc xá mấy cái nữ hài dị thường đáng chú ý. Độc thân nam thanh niên trí thức nhóm luôn là cảm thán. Hy vọng nhiều tới một ít nữ thanh niên trí thức, cảm thấy hạ hiểu ký túc xá nữ thanh niên trí thức đều rất khó truy. Nhưng trong thôn người hy vọng nhiều tới một ít nam thanh niên trí thức, bởi vì nam làm việc có lực một ít, nữ sức lực tiểu. Đội sản xuất mà liền nhiều như vậy, thanh niên trí thức nhiều, tuy rằng cũng làm việc, nhưng cũng dùng không ít lương thực, cho nên cao quốc cường lại mang theo đại gia lên núi khai hoang trồng trọt. Bởi vì có thạch đầu ở, hạ hiểu là tiến sơn liền có thu hoạch, ra sơn tham, thảo dược này đó không cần quá hảo tìm hơn nữa vừa đi gấu đen động liền có gà rừng thỏ hoang thậm chí sơn dương mai con linh tinh con mồi hoặc là món ăn hoang dã đưa cho nàng hạ hiểu dứt khoát đều dưỡng ở trong không gian cùng cao giá hưng quan hệ cường nàng cũng không tìm cao giá hưng hỗ trợ bán trước dưỡng đi dù sao trong không gian loại đồ vật đều lớn lên mau gà rừng thỏ hoang còn có sơn dương mai con đều có đến ăn hạ hiểu cũng không lo lắng dưỡng không sống này đó giá thú cắt lại tử cùng tóc mái hoa muốn kết hôn ngươi có đi hay không cao giá hưng hỏi Hạ hiểu lắc đầu, không đi. Nàng cùng bọn họ kỳ thật đều không thân, cắt lại tử gặp được cũng chỉ là sơ giao, tóc mái hoa là trực tiếp quan hệ không tốt. Nếu là cắt lại tử cưới không phải tóc mái hoa, hạ hiểu còn sẽ tưởng giao hảo một phen, nhưng tóc mái hoa liền tính. Cao giá hưng mân mân môi liền đi rồi, hạ hiểu cũng không có nói cái gì nữa. Hạ hiểu cùng cao giá hưng quan hệ liền lễ phép mà xa cách, không giống trước kia như vậy thân cận, hạ hiểu trong lòng không tiếc nuối là giả, nhưng có một số việc cũng không thể cơ cầu. Hơn nữa hạ hiểu cũng không phải phía trước tiểu lúc, hiện giờ nàng cả người chịu điều, càng xinh đẹp, cả người đều thủy linh thủy linh, chính là đứng ở tôn ngọc hoa bên người cũng không chút nào kém cỏi. Đây cũng là có không gian tẩm bổ nguyên nhân, cho nên Lý Thắng Mỹ liền lão nhìn chằm chằm hạ hiểu, dường như muốn bắt hạ hiểu vết nhơ dường như. Hạ hiểu cũng bắt đầu tỵ hiểm, nàng hiện tại không nghĩ nói đối tượng, tới gần ai đều không có chuyện tốt, trong miệng những cái đó bà ba hoa cũng không phải là tùy tiện nói nói, có đôi khi nói có cái mũi có mắt phảng phất các nàng thật nhìn đến thật biết dường như cắt lại tử cùng tóc mái hoa kết hôn hạ hiểu không đi nhưng đội sản xuất thật nhiều người đều đi nghe nói tóc mái hoa là bị hắn ca buộc phi thường không tình nguyện thậm chí kết hôn đều không cho cắt lại tử chạm vào phu thê quan hệ phi thường cương mà vương tú mai tự mình tìm một lần cao giá thực thấy cùng cao giá thực vô vọng cũng đáp ứng cùng cao kiến hoa nói đối tượng còn cố ý dường như thường xuyên còn cùng cao kiến hoa trở về đội sản xuất đem lâm tuyết bích hỉ cùng cái gì dường như Mỗi ngày ở trong thôn nói, không biết còn tưởng rằng nàng nhi tử bị công chúa lựa chọn đương phụ mã. An tết thời điểm, Cao Kiến Hoa còn mang theo vương Tú Mai hồi Cao gia nhà cũ, Lâm Tuyết Bích riêng tới thỉnh Cao Quốc Cường cùng Cao Giá Thực, Cao Giá Hưng qua đi, Cao Quốc Cường đi một chút liền trở về, Cao Giá Thực cùng Cao Giá Hưng căn bản là không có đi. Mà Cao Vĩnh Vương liền hướng tới nhà mẹ để chạy cần, bất quá là hướng nhà cũ chạy, vì lấy lòng vương Tú Mai, Cao Vĩnh Vương cũng là liều mạng. Không biết còn tưởng rằng Cao Kiến Hoa mới là nàng thân ca đâu. Phượng Khinh khinh nói cảm tạ thư hữu 1664689180 đầu 2 trường vé tháng, cảm tạ thư hữu 1237985975, thư hữu 1807552975, thư hữu 1787890217, thư hữu 1384084316 đầu vé tháng, cảm ơn thân duy trì cùng cổ Vũ. Chương 94 người theo đuổi dẫn phát mâu thuẫn, vé tháng 160. Vương Tú Mai quả nhiên thực cấp lực thực mau cao kiến hoa cũng bị an bài tới rồi phùng trí quang nhà máy đương lâm thời công lâm tuyết bích liền càng khoe khoang tóm được trịnh hướng hồng liền khoe ra một bộ trịnh hướng hồng không có phúc khí bộ dáng cùng lý thắng mị cá mẹ một lửa, đem trịnh hướng hồng buồn bực quá sức bất quá hạ hiểu cảm thấy vương tú mai rất có cố ý hiềm nghi phòng chừng cao giá thực cùng trịnh hướng hồng bọn họ trướng mắt nàng nàng trong lòng đổ khẩu khí cho nên cùng cao ra nhà cũ bên kia tốt cùng thân khuê nữ dường như còn thường xuyên cùng cao kiến hoa tu ân ái tấm tắc Cùng cái tân hôn phu thê dường như toàn bộ đội sản xuất đều hâm mộ cao kiến hoa, truyền cao kiến hoa cùng Vương Tú Mai câu chuyện tình yêu chỉ có Hạ Hiểu thấy được hai chữ làm ra vẻ. Nay một năm lại là được mùa năm, Cao Quốc Cường bị đề bật vì trong huyện nông nghiệp khoa can sự còn kiêm nhiệm Quang Minh đội sản xuất đội trưởng, kia chủ yếu phụ trách liền không chỉ là Quang Minh đội sản xuất, cái khác đội sản xuất Cao Quốc Cường cũng là muốn tới chỗ chạy, cho nên Quang Minh đội sản xuất sự tình Cao Quốc Cường cũng chậm rãi làm cao giá thực tiếp nhận rất có bồi dưỡng cao giá thực nhận cao ý tứ cao giá Hưng thượng cao nhị học tập liền càng vội, hướng Hồng tinh đội sản xuất đi cũng ít hạ hiểu đi cao ra luôn là có thể nhìn đến đọc sách hoặc là làm bài tập cao giá hưng đột nhiên nhìn đến như vậy chăm chỉ Hiếu học một bộ đệ tử tốt bộ dáng cao giá hưng hạ hiểu thật là có chút không thích thíchứng cảm cao giá hưng như vậy chăm chỉ hiếu học hạ hiểu thật giống như thấy được một cái học tra hướng học bá chi lộ phát triển một vấn đề thiếu niên đột nhiên cải tà quy chính giống nhau là thật đáng mừng việc Năm nay Hạ Hiểu 16 tuổi, nhưng nàng ở người khác trong mắt là 19, hiện giờ Hạ Hiểu cũng vừa vặn 1m6 thân cao. Này nở lúc sau, Hạ Hiểu người theo đuổi cũng nhiều lên, làm Hạ Hiểu có chút phiền não, hơn nữa trong thôn không ít phụ nữ đều tưởng cấp Hạ Hiểu giới thiệu, thậm chí liền hồng Tinh đội sản xuất Lưu Hải Quốc cũng tới cắm một chân. Hạ Hiểu, Lưu Hải Quốc lại đây đâu? Đồng Mỹ Hoa vào ký túc xá liền đối Hạ Hiểu nói. Hạ Hiểu vô chán, Phùng Anh nói, Lưu Hải Quốc tuy rằng lớn lên xấu dạng nhưng tốt xấu cũng là đội sản xuất đội trưởng, về sau nói không chừng còn có thể làm con đâu. Bởi vì Cao Quốc Cường ở trong huyện cũng treo chức, cũng là thăng quan, cho nên đội sản xuất đội trưởng còn là phi thường có tiền đồ. Nhưng Hạ Hiểu đối Lưu Hải Quốc vốn dĩ liền không cảm mạo hơn nữa ấn tượng đầu tiên cũng không phải thực hảo, hơn nữa Lưu Hải Quốc nhan giá trị đều không đạt được nàng thấp nhất tiêu chuẩn, Hạ Hiểu sao có thể coi trọng Lưu Hải Quốc. Nếu vì một cái đội sản xuất đội trưởng lão bà thân phận, kia nàng còn không bằng tìm lệ chấn xuyên đi, Cho nên Hạ Hiểu đối với Lưu Hải Quốc theo đuổi là phi thường phiền não. Nàng ban đầu đối Lưu Hải Quốc vô cảm, nhưng hiện tại lại là phiền chán thực. Người này thường xuyên hướng quang minh đội sản xuất chạy, Hạ Hiểu liền tính là đi cao gia, nhân gia cũng có thể đi tìm cao gia phụ tử. Thậm chí Hạ Hiểu đi nơi nào, trong thôn một ít nhiệt tình người đều có thể nói cho Lưu Hải Quốc, đem Hạ Hiểu buồn bực thực. Liền nói ta không ở. Hạ Hiểu nói, trực tiếp hướng trong chăn toản, căn bản là không nghĩ đi ra ngoài đối mặt Lưu Hải Quốc. Cự tuyệt nói. Nàng đã nói qua, nhưng Lưu Hải Quốc hiện tại có điểm liệt nữ sợ chiền làng truy thế, Hạ Hiểu cự tuyệt lại nhiều cũng vô dụng. Lưu Hải Quốc, ngươi trở về đi, Hạ Hiểu sẽ không gặp ngươi. Phùng Anh thanh niên trí thức điểm cửa nói. Lưu Hải Quốc trên tay cầm đem hoa dại, giao cho Phùng Anh, Phùng thanh niên trí thức, ta không đi vào, ngươi có thể giúp ta đem cái này giao cho Hạ thanh niên trí thức sao? Ta là thật sự tưởng cùng Hạ thanh niên trí thức xử đối tượng, ta nhất định có thể làm Hạ thanh niên trí thức nhìn đến thành ý của ta. Không đề cập tới trong ký túc xá nữ hại như thế nào bật cười, Hạ Hiểu trực tiếp liền nằm ngay đơ giả chết, đương không có nghe được. Thức mau Phùng Anh liền cầm đem hoa dại vào được, Hạ Hiểu, Lưu Hải Quốc đi rồi, ngươi nói hắn ba ngày hai đầu cho ngươi đưa đem hoa dại, Hồng Tinh đội sản xuất cùng Quang Minh đội sản xuất tuy rằng dựa gần, nhưng cũng không tính gần, nay thành ý cũng đủ rồi. Ta không cần. Hạ Hiểu bất mang nói, Phùng Anh tỉ, ta đã cự tuyệt quá Lưu Hải Quốc rất nhiều lần, ngươi có thể không tiếp đồ vật của hắn sao? Hạ Hiểu sắc thật thực không cao hứng, từ nàng cấp cơ hội làm Dương Tuyết Hoa tiếp cận lệ trấn xuyên sau, Phùng Anh trong lòng liền không cao hứng, hiện tại Lưu Hải Quốc theo đuổi nàng, Phùng Anh luôn là giúp Lưu Hải Quốc nói chuyện, thậm chí còn thế Lưu Hải Quốc truyền đồ vật, làm Hạ Hiểu rất bất mãn. Hạ Hiểu, ngươi liền trăng đi, hiện giờ toàn bộ ký túc xá người, liền ngươi người theo đuổi nhiều nhất, ngươi cái này cũng trứng mắt, cái kia cũng trứng mắt, ngươi đây là treo một đám nam nhân ăn uống, này thái độ không đúng. Phùng Anh nói, Hạ Hiểu đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhìn Phùng Anh nói. Ta nói rồi ta 10 năm sau lại suy xét, ít nhất mấy năm nay ta sẽ không nói đối tượng. Phùng Anh tỷ ngươi muốn thật hiếm lạ lưu Hải Quốc, ngươi có thể tìm hắn, không cần lấy ta đương lấy cớ. Hơn nữa ta khi nào điếu này đó nam ăn uống, ta cự tuyệt bọn họ, đội sản xuất liền lớn như vậy, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, ngươi tổng không thể làm ta không cần ra cửa đi, càng không nói mỗi ngày đều còn muốn làm công đâu. Liên vi lệ thư ký sự, ngươi đến mức này sao? Có bản lĩnh ngươi liền theo đội A, ai cũng sẽ không ngăn ngươi, biết rõ ta không thích Lưu Hải Quốc, cũng minh tỏ vẻ, ngươi còn cố ý tiếp theo Lưu Hải Quốc đổ vật cho ta ngột ngạt, Phùng Anh tỷ ngươi quá mức. Phùng Anh, ngươi lời này liền có chút qua, không nên nói như vậy Hạ Hiểu, cũng không nên thế Lưu Hải Quốc truyền đổ vật. Dương Tuyết Hoa nói, Phùng Anh lập tức tức giận mà trừng mắt Dương Tuyết Hoa, ngươi mau thành thư ký phu nhân, cái giá cũng bại lớn đi, Hạ Hiểu vẫn là ngươi bà mối đâu, ngươi tự nhiên giúp đỡ Hạ Hiểu Ngươi nói bậy gì đó, ta cùng thư ký chính là Thanh Thanh Bạch Bạch, Phùng Anh, ngươi nếu là lung tung bôi nhỏ, ta nhưng tìm đội trưởng đi. Dương Tuyết Hoa bị nói cũng mặt đỏ, cũng là buồn bực thực. Hiện giờ Phùng Anh so trước kia đồng Mỹ Hoa chỉ có hơn chứ không kém, toàn bộ âm dương quái khí, lại còn có cả người là thứ, hạ hiểu đều vâu ngữ thực. Có bản lĩnh chính mình đi tranh thủ A, đối với các nàng bất mãn có ích lợi gì, hơn nữa nàng dựa vào cái gì phải giúp nàng theo đuổi lệ chân xuyên. Tương đương nhiên trong ký túc xá mấy người đại xảo một trận hạ hiểu cùng dương tuyết hoa hai người cùng phùng anh hoàn toàn trở mặt lúc này đây lúc sau hạ hiểu liền càng sâu cư trốn tránh độc lai độc vãng chư bỏ làm công một tăng ca thượng vê lúc cờ hạ hiểu liền lập tức trạch ở trong ký túc xá không ra khỏi cửa múc cơm đều làm dương tuyết hoa hỗ trợ nguyên lai like trong ký túc xá tối cao lãnh chính là tôn ngọc hoa nhưng hiện tại hạ hiểu so tôn ngọc hoa còn cao lãnh thật sự là không có cách nào có chút người ngươi đối hắn hảo hảo nói chuyện Hắn liền cảm thấy cơ hội tới, hạ hiểu cũng không giống trước kia như vậy hiền hòa. Hạ hiểu, ngươi tình huống này, tìm cái đối tượng thì tốt rồi. Dương Tuyết Hoa nói, hạ hiểu lắc đầu, tìm đối tượng đó là tùy tùy tiện tiện sự. Ta cảm thấy cố vệ quốc cùng cao giá hưng đều không tồi, ngươi có thể suy xét một chút. Dương Tuyết Hoa nói, cố vệ quốc cùng ngươi một cái thành thị, nhìn khí chất cách nói năng, chỉnh thể tu dưỡng đều không tồi, cùng ngươi cũng xứng đôi. Cao giá hưng đi, ở đội sản xuất cũng thực xuất chúng Các ngươi cũng đi gần, vẫn luôn muốn hảo, nếu là ở bên nhau cũng không tồi. Phượng khinh khinh nói cảm tạ tô ti hoa hoa đầu phấn hưởng phiếu, cảm tạ thư hiểu 20170126140715556 đánh thưởng đùa bình an, cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ. chương 95 Hạ Hiểu đi rồi. Hạ Hiểu lắc đầu, cố vệ quốc ở nàng trong mắt liền cùng quý công tử giống nhau, liền theo đuổi người đều là hàm xúc, khiêm khiêm quân tử giống nhau, không ôn không hỏa, dường như cũng có thể có nhưng vô bộ dáng. Kích không dậy nổi Hạ Hiểu trong lòng nửa điểm gọn sóng. Đến nỗi cao gia hưng, Hạ Hiểu càng thêm lắc đầu, bọn họ quan hệ hiện tại ngược lại có chút xấu hổ, không bằng trước kia như vậy tùy ý. Tuyết Hoa tỷ ngươi cùng lệ thư ký thế nào? Hạ Hiểu hỏi. Dương Tuyết Hoa lắc đầu, các ngươi như thế nào lao đem ta cùng lệ thư ký nghị đến một khối chúng ta cũng không có cái gì. Nói tới đây, Dương Tuyết Hoa lại nói, hoặc là Hạ Hiểu ngươi tìm lệ thư ký cũng đúng à, ta cảm thấy lệ thư ký đối với ngươi thực tán thưởng. Hạ hiểu đỗng nhiên lắc đầu vẻ mặt kinh tủng nói lệ thư ký ở ta trong mắt là tôn trọng kính ngưỡng không chứa nửa điểm tư tình như nữ đời trước nàng đọc đại học kia hội lệ thư ký đều khả năng có bảy mươi tả hữu đâu năm ấy kỷ cùng nàng đời trước ra ra tuổi tương đương liền tính hiện tại lệ trấn xuyên còn trẻ nhưng lão niên ấn tượng đều vẫn luôn khắc sâu ghi tạc hạ hiểu trong lòng hạ hiểu sao có thể coi trọng lệ Trấn xuyên Dương Tuyết hoa nhìn hạ hiểu biểu tình hết trô nói rồi ngươi à Xem mặt này tật xấu cũng không biết là tùy ai, đẹp nam nhân có thể đường cơm ăn sao? Có thể a có thể ăn với cơm. Hạ hiểu điểm này đầu, đem dương tuyết hoa làm trò tức cười. Ngươi còn nhỏ, bề ngoài đến già rồi đều giống nhau, không sai biệt lắm là được, lớn lên quá đẹp nam nhân không quá đáng tin cậy đẹp người ai không thích, ngươi nhớ thương, nàng cũng nhớ thương, đều nhớ thương, về sau nam nhân nếu là chịu không nổi rụ hoặc, kia hôn nhân cũng ra vấn đề. Hạ hiểu nói, tuyết hoa tỉ, này nam nhân thay lòng đổi dạ, Hoặc là tìm tiểu nhân, liền diện mạo không có quan hệ. Nếu là cảm thấy xấu nam thành thật liền gả cho, vạn nhất về sau xấu nam có tiền, tìm tiểu nhân, kia không phải càng xuất ruột. Hạ hiểu cảm thấy này nam nhân xuất quỹ, nhưng cùng tướng mạo không có quan hệ, ngược lại cùng trong lòng, cùng nửa người dưới có quan hệ. Dương Tuyết Hoa hết trôi nói rồi, cùng Hạ hiểu nói chuyện vẫn là biện bất quá Hạ hiểu. Tuyết Hoa tỷ ta biết ngươi nói ý tứ, chính là tìm không sai biệt lắm không sai biệt lắm là được không thể quang hướng về phía nam nhân bề ngoài, nội tại cũng phải nhìn. Hạ Hiểu nói tới đây, Dương Tuyết Hoa gật gật đầu, Hạ Hiểu lại nói, nhưng ta ít nhất muốn tìm một cái hợp tâm ý đi, ít nhất cũng có chút tâm động, hoặc là không bài xích tiếp xúc đi. Nếu là quang nhìn liền bài xích không nghĩ nói chuyện, quang nghĩ đến dắt tay liền tưởng ném ra, thậm chí tưởng tượng đến muốn ngủ cùng trương trên giường liền phạm Lê tởm, ngươi có thể miễn cưỡng chính mình sao? Nếu là thật miễn cưỡng, vậy không phải sinh hoạt, đó là ngược tâm. Đây cũng là hạ hiểu đọc nghiên thời điểm, ký túc xá một nữ đồng học sự, nên nữ đồng học diện mạo khí chất đều trung thượng, bị một cái thổ hào cấp theo đuổi. Nên nam lớn lên phân đất viên, làn ra hắc, mạo người qua đường, trên cổ thô to kim vòng cổ lóe mù người mắt, 35 tuổi tả hưu, mở ra đại buôn. Theo đuổi nữ đồng học kia chính là hao hết tâm tư, hơn nữa tương đương xa hoa, một lần hạ hiểu liền nghe được trong ký túc xá nữ hài nghị luận. Nên nữ đồng học liền nói, hắn một chảo tay của ta, ta liền tưởng nem rớt cùng hắn ngồi mặt đối mặt ăn cơm, ta đều hết muốn ăn. Ta thích hắn tiền, nhưng không thích người của hắn. Lúc ấy cùng học liền nói, hắn lớn lên cũng không tính thực xấu, lại có tiền, có thể theo đuổi ngươi đều không tồi, gà tiến nhà hắn, ngươi chính là Phú Thái Thái, chúng ta liền tính tốt nghiệp, tiền lương liền tính thượng và khối, phấn đấu cả đời, cũng không bằng gà hảo. Nên nữ đồng học liền nói, đúng vậy, ta nếu không đáp ứng gả cho hắn đi, dù sao buổi tối tắt đèn cái gì cũng thấy không rõ, chuyện đó nhận nhẫn liền đi qua. Hạ hiểu lúc ấy nghe xong vô ngữ thực, thậm chí có một lần còn nghe được nên nữ đồng học lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm. nếu là hắn không có, ta còn có thể kế thừa tuyệt bút tài sản, còn có thể bao tiểu thị tươi. Hạ hiểu hoàn toàn không có nói, đây là đem nhân ra đương ngốc tử, kẻ có tiền tiền cũng không phải gió to quát tới, nàng lúc ấy cũng tưởng, nếu là chính mình đâu. Hạ hiểu lập tức liền lắc đầu, nếu là đối mặt một cái nam đều bài xích thời điểm, hạ hiểu vô pháp miễn cưỡng chính mình. Dương Tuyết Hoa bên này cũng lắc đầu như vậy quá bị tội ta muốn tìm tâm linh thượng có thể phù hợp Dương Tuyết Hoa lời này rơi xuống Hạ Hiểu cười nói Tuyết Hoa tỷ ngươi so với ta yêu cầu còn cao à trên đời này tìm tâm linh phù hợp người càng khó liền tính gặp vỡ cũng chưa chắc chính là của ngươi nói tới đây Hạ Hiểu liền nói vậy ngươi cảm thấy lệ thư ký thế nào Dương Tuyết Hoa dừng một chút nói lệ thư ký hắn khá tốt cùng hắn nói chuyện phiếm thực vui vẻ chính là cảm giác lòng dạ thâm, đoán không ra tâm tư của hắn Hạ Hiểu gật gật đầu có thể sơ đấu cũng sẽ không ở chính đàn thượng trở thành có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Nay một năm, Hạ Hiểu phải về thành phố S. An Tết, cho nên hướng đội sản xuất đưa ra xin. Hạ Hiểu mấy năm không có trở về An Tết, cho nên thực mau liền phê hạ, cầm thư giới thiệu, nghĩ đến phải về nguyên chủ gia thấy thân nhân, Hạ Hiểu có chút khiết đảm. Chính là mấy năm, nàng một lần cũng không có trở về, có chút không thể nào nói nổi. Hạ Hiểu, ngươi hôm nay trở về a Tôn Ngọc Hoa nói. Hạ Hiểu gật gật đầu. Hướng tới Tôn Ngọc Hoa nói, Ngọc Hoa tỷ có trở về hay không? Tôn Ngọc Hoa lắc đầu, ta năm ngoái trở về, năm nay không trở về. Vương Ái Hoa cũng mở miệng, mọi người đều trở về thời điểm, Hạ Hiểu không trở về, năm nay không có gì người về nhà ăn Tết, ngươi nhưng thật ra đi trở về. Hạ Hiểu cười cười không nói gì. Dương Tuyết Hoa nói, đường xá quá xa, trở về quá không có phương tiện, dù sao ta trở về liền không nghĩ tới, tới liền sợ trở về, nhưng không trở về lại nhớ nhà dương Tuyết hoa lời này rơi xuống liền chọc chúng đại gia trong lòng đồng mỹ hoa nói không nói chúng ta từ đội sản xuất đến trong huyện lộ trình chính là trong huyện đến tỉnh thành ga tàu hỏa đến ngồi năm cái nhiều giờ xe sau đó ngồi xe lửa về đến nhà ga tàu hỏa còn phải hai ngày hai đêm sau đó lại ngồi một hai cái giờ về đến nhà thật là muốn mệnh đúng vậy mỹ hoa phương nam còn hảo ngươi so hạ hiểu còn gần nhiều đâu chúng ta về thủ đô xa hơn hồi phương bắc phòng trừng qua lại một chuyến đều sợ vương ái hoa nói Hạ Hiểu nghe xong đại gia nói như vậy, trong lòng tính toán chính mình như thế nào ngồi xe, nhưng vẫn là tưởng cảm thụ một chút cái này niên đại xe lửa. Lâm về nhà trước, Hạ Hiểu liền đi cao ra, chính hướng Hưng nói, như thế nào hiện tại liền đi rồi, giá hưng lại không ở, bằng không cũng có thể đưa ngươi đến trong huyện ngồi xe. Hạ Hiểu lắc đầu, thím, không cần, trong đội có xe bỏ đưa ta đi trong huyện ngồi xe. Vậy ngươi trên đường chú ý an toàn, tới mấy năm, cũng làng nên về nhà nhìn xem, cha mẹ ngươi đều tưởng ngươi trịnh hướng hồng dặn dò hạ hiểu vài câu liền đưa hạ hiểu ra cửa mẹ hạ hiểu đi rồi cao giá hưng chạy về trong nhà hỏi trịnh hướng hồng đúng vậy mới vừa đi còn muốn cho ngươi đưa nàng đâu ngươi lại không ở trịnh hướng hồng nói cao giá hưng lập tức liền chạy Trịnh hướng hồng nhìn cao giá hưng thở dài cao giá thực nói mẹ ngươi cũng không giúp giúp giá hưng ngươi xem hắn như vậy ta đều thế hắn sầu phượng khinh khinh nói cảm tạ đoạn thanh quản đầu vẽ tháng cùng đánh thưởng đùa bình an cảm tạ Pili. ngầm tư điệp ảnh biến biến đầu phấn hồng phiếu cảng tạ vân thượng hồng liên đánh thưởng đùa bình an cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ chương 96 mẹ nêu sỏ du để chỗ nào hạ hiểu ánh mắt cao đâu lưu hải quốc cũng chưa nhìn thượng thanh niên trí thức điểm nhiều như vậy nam cũng không có nhìn thượng lệ thư ký nàng dứt khoát còn cấp dương tuyết hoa cơ hội giá hưng liền càng không có hy vọng trịnh hướng hồng nói cao giá thực hết trôi nói rồi mẹ hạ hiểu trướng mắt lưu hải quốc thực bình thường a liền lưu hải quốc như vậy có thể vào hạ hiểu mắt con quái. Bất quá lệ thư ký cùng đội sản xuất nhiều như vậy chưa lập gia đình nam, Hạ Hiểu cũng không có nhìn thượng, Giá Hưng vẫn là có cơ hội, vẫn là mẹ thật không muốn Giá Hưng tìm thanh niên trí thức. Mẹ là cảm thấy thanh niên trí thức sớm muộn gì phải về thành, sợ các ngươi cùng thanh niên trí thức ở bên nhau, đến lúc đó lưu không được các nàng, đổ thêm đau lòng. Mẹ cũng xác thật không xem trọng Giá Hưng cùng Hạ Hiểu. Giá Hưng nhìn thành thục, nội bộ kỳ thật vẫn là có chút tính trẻ con, Hạ Hiểu tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng tâm trí thành thục giá hưng tuy là ta nhi tử nhưng ta cũng cảm thấy hắn không xứng với hạ hiểu a nếu là hạ hiểu thật nhìn chúng giá hưng ta cũng là vui nhưng hắn hay, vẫn là thuận theo tự nhiên mẹ không trộn lẫn hợp chính hướng hưng nói mặc kệ cảm tình sự cũng là nửa điểm không khỏi người vẫn là thuận theo tự nhiên hảo giá hưng vẫn là muốn trưởng thành trải qua lúc sau cũng có thể biến thành thuộc ổn trọng một ít mẹ cùng hạ hiểu quan hệ hảo nếu là không hỗ trợ lấy giá hưng bộ dáng này phòng chừng nghẹn đã chết cũng không hy vọng Cao giá thực nói, chính hướng hồng lắc đầu, ta không trộn lẫn hợp, một trộn lẫn hợp liền biến vị, nếu là giá hưng cùng hạ hiểu thành con hảo, nếu là không thành, ta cùng hạ hiểu về sau ở chung đến xấu hổ. Nói đến cùng, mẹ vẫn là không nghĩ ảnh hưởng chính mình cùng hạ hiểu quan hệ, Ngươi nếu là thích hạ hiểu, đem nàng biến thành ngươi con dâu không phải càng tốt sao. Cao giá thực vẫn là hy vọng cao giá hưng cùng hạ hiểu thành một đôi, một phương diện cũng là nhìn hạ hiểu người không tồi, cùng chính mình mẹ quan hệ hảo. Mẹ chồng nàng dâu chi dàn cũng có thể ở chung hòa hợp, về phương diện khác còn lại là cao giá hương vốn dĩ liền đối hạ hiểu có ý tứ, cao giá thực cũng hy vọng thành đệ chi Mỹ. Ngươi đừng nói giá hưng hắn còn nhỏ đâu, chính là quá mấy năm lại tìm đối tượng cũng không có việc gì. Ngươi cùng tôn ngọc hoa là chuyện gì xảy ra, đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, thành thật công đạo. trình hướng hồng không phải không có nghe nói cao giá thực cùng tôn ngọc hoa sự, cũng nhìn đến hai người đi gần, nhưng nàng luôn luôn không trộn lẫn hợp tiểu bối cảm tình việc Nhưng hai người một hồi lánh một hồi nhiệt, trịnh hướng hồng cũng không thể không quan tâm. Chính là ta ở theo đuổi nàng, liền có chuyện như vậy. Cao giá thực nói, nàng là quan gia con cái đi, chúng ta loại này tiểu dân chúng, không có khả năng xem thượng, ngươi nhìn thượng nàng, tự mình chuốc lấy cực khổ. Trịnh hướng hồng lắc đầu khe khẽ thở dài. Mẹ, không thử xem như thế nào biết đâu, ta ít nhất lớn lên đoan chính, cũng cần lao chịu làm, nếu các nàng đều ở trong thành liền tính, nhưng lạc hộ ở chỗ này, hồi không được thành. Ta cũng là có cơ hội theo đuổi. Dù sao như thế nào cũng có thể nỗ lực một phen, mới không thẹn với tâm, liền tính nàng không lựa chọn ta, ta cũng không tiếc nuối Cao giá thực nói, trong thôn cô nương nhiều như vậy, lớn lên đoan chính cũng không ít, các ngươi một cái hai cái đều nhìn thượng trong thành cô nương, ai. Chính hướng hồng nói tới đây thở dài, cũng là trong thôn cô nương đọc sách thiếu, không kiến thức, cùng trong thành cô nương một so, ưu thế không lớn. Cao giá thực gật gật đầu, trong thôn cô nương giản dị một ít, Trong thôn rất nhiều người trọng nam kinh nữ, bọn họ nơi này lại nghèo lại tiên, trong thôn liền không có mấy cái cô nương có thể đọc sách, nói chuyện đều nói không đến một khối đi. Cao Giá Thực chú ý tới Tôn Ngọc Hoa thật lâu, vẫn luôn ở trong lòng yên lặng mà thích, cũng biết chính mình không xứng với, trước nay cũng không dám tưởng, nhưng từ Tôn Ngọc Hoa chủ động tiếp cận hắn, nói với hắn lời nói, Cao Giá Thực trong lòng cũng sống. Hơn nữa biết thanh niên trí thức không thể trở về thành, ở đội sản xuất tự chủ tìm bạn đời, Cao Giá Thực cũng thấy được hy vọng. Cao Giá Hưng chạy đến đội sản xuất giao lộ, liếc mắt một cái nhìn lại gập gành đường núi đã không có hạ hiểu bóng dáng, cũng không có nhìn đến xe bò, bực mình mà đạp dưới chân đá. Trở về nhà, chính hướng hồng nhìn đến Cao Giá Hưng trở về liền nói, không gặp gỡ đi. Cao Giá Hưng không nói gì, chính hướng hồng nhìn Cao Giá Hưng dầu dĩ không vui bộ dáng, liền chậm rãi nói. Hạ hiểu ánh mắt cao, ngươi nếu là muốn theo đuổi đến nàng, ngươi ít nhất cũng muốn trở thành sinh viên, ngươi mới có thể cùng nam thanh niên trí thức so ưu thế. Chúng ta chính là người nhà quê, muốn theo đuổi trong thành mội tử, đó là khó càng thêm khó. Hơn nữa hạ hiểu bọn họ đều là từ thành phố lớn tới, cũng không phải là chúng ta cái này tiểu huyện thành như vậy, mẹ năm đó đi qua một chuyến thành phố lớn, đó là chúng ta tỉnh thành đều so ra kém. Ngươi nếu là không hảo hảo đọc sách, ngươi lấy cái gì làm hạ hiểu đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Hơn nữa ngươi ăn nói vụ về, cũng không bằng ngươi ca như vậy sẽ lấy lòng tôn ngọc hoa, ngươi từ nhỏ đến lớn đều là biệt nữ tính tình hiện tại cũng vẫn là không thay đổi, ngươi nếu có thể theo đuổi đến Hạ Hiểu, mẹ cho ngươi phóng pháo chúc mừng. nàng chính là keo kiệt mang thù, ta bất quá ngày đó nói một câu nói, làm nàng về sau đừng nhiều chuyện. lúc sau nàng liền không thế nào lý ta. Cao Giá Hương bực mình nói, cảm thấy Hạ Hiểu có đôi khi rất phiền lòng, cho nên mẹ chưa nói sai ngươi à, ngươi từ nhỏ đến lớn chính là như vậy chết tính tình. ăn nói vụ về, ngươi như vậy vừa nói, Hạ Hiểu có thể cao hứng sao? Mẹ xem ngươi đừng nhớ kỹ Hạ Hiểu, hảo hảo đọc sách. Quá mấy năm khảo đại học, tìm được công tác, tìm cái không sai biệt lắm cô nương kết hôn liền thành. Trịnh hướng hồng lời nói rơi xuống, cao giá hưng không cao hưng nói, mẹ, ngươi là ta thân mụ sao? Ta như thế nào liền không phải ngươi thân mụ, ta không sinh, còn có ngươi. Trịnh hướng hồng nói, ngươi đều không giúp ta nói chuyện. Cao giá hưng bất mãn nói, hắn cũng không biết khi nào đối hạ hiểu để bụng, hoặc là nói là hắn nói để làm hạ hiểu không cao hứng sau, vẫn là một đêm kia bối hạ hiểu trở về lúc sau vẫn là hạ hiểu không để ý tới nàng lúc sau dù sao cao giá hưng hiện tại chính là cả người đều không thích hợp mãn đầu góc đều là hạ hiểu lại cảm thấy hạ hiểu keo kiệt mang thủ nói sai một câu liền phán hắn tử hình bất hòa hắn lui tới Buồn bực đã chết người tìm đối tượng lại không phải mẹ tìm đối tượng lấy lòng nữ hải tử đều không biết còn thích cái giam a chính hướng hồng trực tiếp bạo thô khẩu hận không thể lấy cái chảy gỗ gõ nhi từ đầu cao giá thực nở nụ cười nói giá hưng điểm này ngươi vẫn là muốn học học Ngươi xem Lưu Hải Quốc liền rất sẽ làm, chỉ là có hại ở lớn lên không tốt. Cao Giá Hưng gật đầu, hạ hiểu chính là xem mặt tăng cơm, Lưu Hải Quốc không có khả năng vào hạ hiểu mắt, bất quá chính mình đâu. Cao Giá Hưng sờ sờ chính mình mặt, lần đầu đối chính mình mặt không tự tin lên. Nghĩ đến hạ học binh như vậy tinh xảo gương mặt, Cao Giá Hưng kinh thường, như vậy đàn bà mặt, cũng không biết hạ hiểu đó là cái gì ánh mắt, thế nhưng cảm thấy hắn sẽ không hạ học binh lớn lên hảo. Mẹ, ta phía trước cho ngươi mua nghêu sò du để chỗ nào cao giá hưng hỏi ở keo ống ngươi muốn tới làm gì trịnh hướng Hồng nói cao giá hưng trở về một câu ngươi quản ta a nói liền vào trịnh hướng hồng phòng đi tìm chờ đến cao giá thực nhìn cao giá hưng lâu như vậy không có ra tới liền vào phòng đi xem cao giá hưng thấy cao giá hưng dùng nghêu sỏ ru đồ vẻ mặt lập tức buộc phát ra rung trời tiếng cười ha ha ha ha ha phượng khinh khinh nói còn có 6 phiếu liền 180 phiếu thêm canh một đạt tới 185 phiếu nhẹ nhàng lại thêm canh một cố lên ái các ngươi cảm tạ thư hữu 28 thư hữu một chín sáu ba tám một sáu đầu hai trường vẽ tháng cảm tạ thư hữu một đầu vé tháng cảm tạ tương ly chớ có nghị quên đánh thưởng 100 thư tệ cảm ơn thân nhóm duy trì cùng cổ vũ chương 97 về nhà vé tháng 180 sao trình hướng hồng vội vọt tiến vào ánh mắt ở cao giá hưng trên mặt ngưng lại Vèo, trình hướng hồng nháy mắt cũng buồn cười cười